trương 527, cùng giai thổi phồng. này tính hay không tính quý liêm hạo tử kiếp tiểu linh tê mở to mắt hỏi an thanh ly tính an thanh ly nói bảo trụ một cái mạng đan điền lại bị hủy có lẽ do so chết càng khó chịu mấy tiểu chỉ lo lắng quý liêm hạo tử kiếp hấp sau hảo chút năm vẫn còn là tới kia thanh ly tử kiếp lại sẽ như thế nào kia phản thiên minh đánh lén, tính hay không tính tử kiếp nếu như kia cái không tính tử kiếp lại có thể hay không đột nhiên đến tử kiếp tránh là trốn không thoát còn thật là khiến người ta lo lắng an thanh ly lại nói không cần buồn lo vô cớ quan tại trăm tuổi tử kiếp này một sự tình rất nhiều năm trước đã thảo luận một lần, tử kiếp lại cũng không phải là trăm tuổi này một lần. Nay sau năm tháng lý ứng nên cũng không thể thiếu. Thản nhiên đối mặt chính là. Lời nói mặc dù như thế, nhưng tiểu kim đàm lại phân phó tiểu phi mã giữ vững tinh thần, ra cửa tại bên ngoài cần phải lưu ý thêm an thanh ly khí vận. Tiểu phi mã đương nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh, xuyên vân toa tại mây bên trong tiếp tục đẻ qua. Một ngàn trúc cơ đệ tử quanh chân tụ tập tại cùng nhau, 18 vị kim đan trưởng lão đơn độc tại một cái gian phòng. Gian phòng có cấm chế, nhưng cách âm, nhưng phòng bên trong người lại có thể thông qua truyền ảnh thạch xem đến phòng ngoại tình hình. An thanh ly lấy cung ly xa lạ dung mạo ở vào này một đám kim đan trưởng lão bên trong những cái đó kim đan trưởng lão tại thiên luận tông ít nói cũng đợi trăm năm sao có thể không biết an thanh ly kia đổi tới đổi lui mà bệnh thực xác tính dã tu sĩ cũng không thể ngoại lệ nữ tu dài đến rất tốt đích thật là kiện phiền phức sự tình ngươi là thanh ly chân nhân có cái kim đan hậu kỳ không muốn đoán trực tiếp mở miệng hỏi nếu nói tu sĩ tại kết đan về sau đồng dạng đều sẽ từ ân sư ban cho đạo hiệu nhưng mà một thỉnh lười lười nhắc nghĩ đạo hiệu lại cảm thấy thanh ly chân nhân này sương hô cũng không tệ lắm liền lướt qua ban thưởng đạo hiệu này một vòng tiết an thanh ly thản nhiên nói chính là ta đã nói rồi, có một cái kim đan trực tiếp hướng mấy cái khác kim đan duỗi tay, hắn vừa rồi cùng mấy người khác truyền âm đánh cược, đánh cược kia xa lạ kim đan sư muội, có phải hay không kim đan cảnh sấm tháp thứ nhất? Phản Thiên Minh như hổ rình ngồi, Thanh Ly chân nhân còn lĩnh nhiệm vụ ra tông, thua đánh cược kim đan trưởng láo trầm trầm nói, tông môn có thể đáp ứng. An Thanh Ly quay sang, ánh mắt lướt qua Ngung Tấn, nhìn An Thanh Kim cười nói, chư vị không phải cũng là mạo hiểm xuất hành? Ngung Tấn sắc mặt không được tự nhiên, ám đạo An Thanh Ly nhỏ nhen man thủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, an thanh ly là kim đan cảnh sấm tháp thi đấu thứ nhất, hắn mông tấn cũng không kém, là trúc cơ kỳ sấm tháp thi đấu thứ nhất. thanh ly chân nhân nói đến có lý, an thanh kim xài bước đi hướng an thanh ly, vui vẻ nói, tu sĩ này cũng sợ, kia cũng sợ, còn tu cái cái gì sức lực, cùng lắm thì liền là chết một lần. thanh kim chân nhân nói đến là, an thanh ly gật đầu đồng ý có người không dám đối an thanh ly nói này nói kia, lại chật chật treo gẹo an thanh kim nói, an thanh kim ngưng ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi bỏ được ngươi đạo lưỡi cùng ba cái hải tử. An Thanh Kim phong khoảng nói, đạo lữ là có chút không nữa, bất quá ba cái hải tử tự có bọn họ đường, không cần ta thao tâm, ngươi là không cần sầu. Có tiếng người bên trong thấu chua xót, hai cái nữ nhi đều bị quý gia định ra, một cái nhi tử còn bái quý gia nguyên anh vi sư, mười mấy cái kim đan giữa các trưởng lão, lẫn nhau cũng không là hoàn toàn quen thuộc, có người còn là lần đầu nghe nói An Thanh Kim hỏng bệnh, không từ bật thốt lên, à, An Thanh Kim, người hảo đại nhi nữ phúc khí, trăm tuổi không đến đơn kim linh căn, như vậy đã sớm kết lữ sinh con, còn sinh ba cái hải tử, thật sự là rất hiếm thấy, không thiếu đơn linh căn cùng biến dị linh căn, đều là chờ đến nguyên anh. Mới cân nhắc kết lữ sinh con một sự tình, An Thanh Kim khiêm tốn liền ô quyền, nơi nào nơi nào, nhận được quý gia nhìn chúng, thà an gia phúc mà thôi. Cũng là, các ngươi an gia, chúng Kim đan trưởng lão ánh mắt lại chuyển hướng An Thanh Ly, An gia có thể có hôm nay phong quang, có thể nói song toàn cậy vào dị quân nổi lên An Thanh Ly. Không có An Thanh Ly, liền không có An gia hôm nay, càng sâu người, còn không có An Thanh Kim ba cái hải tử, tu sĩ sinh con cũng không dễ dàng. Biến hóa dung mạo An Thanh Ly chỉ là một cái dung mạo trung đẳng thiên thượng thanh lệ tu, cũng thản nhiên thừa nhận này đó cái Kim Dan tu sĩ ánh mắt lễ. Nay lúc An Thanh Ly xuyên thống nhất kim đan trưởng lao phục sức người lại cao gầy còn thụ một cái rất là cứng nhắc nghiêm cẩn đạo quan mỗi cái sợi tóc đều cẩn thận tỉ mỉ tiếp ra đầu tướng thượng xem đi lên là cực kỳ không tốt mạo phạm bộ dáng nay đó kim đan tu sĩ đại bộ phận đều cùng an thanh ly cùng nhau sắm quá tháp biết an thanh ly thật sự bản lĩnh mà không là có chút người đỏ mắt ghét ghét nói là một thịnh sùng đồ đệ giống như thao túng mỹ nam bảng đồng dạng thao túng chính mình đồ đệ đoạt được chức thủ khoa rốt cuộc an thanh ly tuổi không lớn lắm lại lấy kim đan trung kỳ đoạn giải nhất hảo chút người đều cảm thấy cho dù không là tông sư có tâm điều khiển cũng là những cái đó người xem tại tông sư mặt mũi. Cô ý đem khôi thủ tặng cho An Thanh Ly. Chúng ta an ra như thế nào? An Thanh Ly cười rõ hỏi. Là A, chúng ta an ra như thế nào? An Thanh Kim đứng tại An Thanh Ly bên người cũng hắt đệm hỏi lại trở về. Trích Dương nhìn về biến hóa dung mạo An Thanh Ly, đảo một lúc không nói chuyện, đã từng An sư muội cũng biến thành An sư tỷ, làm hắn cảm giác đến một cổ lớn lao áp lực. Các ngươi an ra hảo a? Có mấy cái kim đàn trưởng lão đảo cực kỳ cổ động, hướng An Thanh Ly cùng An Thanh Kim dựng thẳng lên một cái. An Thanh Ly Dương Môi cười một tiếng. Một cái kim đan hậu kỳ trưởng lão cuối cùng đợi cơ hội, nhiệt thiết nhìn về An Thanh Ly nhanh lên truyền âm nói, thanh ly chân nhân ngươi nơi đó còn có nhiều tử quả có phải hay không? an thanh ly hơi gật đầu, nàng này bên trong nhiều tử quả đã trưởng thành một mảnh nhiều tử dường quả, quả nhiều đến đều có thể cầm đi nhưỡng rượu bảo tồn. tiêu kim đan hậu kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn hỏi giá, một người khác lại cả lơ phất lơ, cánh tay hướng tiêu kim đan hậu kỳ vai bên trên một đáp, không, có chính hình treo gẹo nói, nhạt lão, có cái gì sự tình, còn đến lén lén lút lút truyền âm, hào phóng nói ra tới có thể hay không? ai, này cái không cần ngươi thao tâm. nhạt gia kim đan hậu kỳ thổi dâu, đem tiêm người cánh tay một bả mở ra, lại tiếp tục cùng an thanh ly truyền âm thương nghị này Kim Đan hậu kỳ tiến giai nguyên anh vô vọng, thọ nguyên mắt cũng xem muốn tới đầu, nhưng con nối dõi lại gian an, đến hiện tại cũng không có một nhi nửa nữ, có phải hay không hâm mộ nhân gia an thanh kim lạc? Có người biết rõ còn cố hỏi, muốn nói kia Nhạc Gia kia Kim Đan trưởng lão, hâm mộ nhất người là ai? Kia không thể nghi ngờ là sinh trăm tử quý Liêm Hạo không thể nghi ngờ. Nhạc Gia Kim Đan bực mình nói, liền ta một người hâm mộ, chẳng lẽ các ngươi không hâm mộ? Nhiều tử quả như vậy quý, sinh hải tử đến nhân lúc còn sớm, nếu là đến ta này số tuổi thọ, các ngươi liền biết sinh con không dễ. Bất quá có người lại thô thanh phản bác, giống người ta đơn linh căn tiến giai đến nguyên anh cơ bản không có vấn đề đến ngươi này số tuổi tọa sinh con cũng là một hai viên nhiều tử quả sự nhi phản bác này người cùng nhạc gia kim đan ít nhiều có chút tư nhân đơn đoán phản bác này người tùy tính tổng yêu kề vai sát cánh không có đứng đắn bộ dáng bị nhạc gia kim đan đương chúng ghét bỏ nhiều lần bạn chương xong chương 528, đến nhạc gia kim đan sắc mặt chầm xuống liền nguyên lời nói nhiều ngươi lại không là đơn linh căn đừng nhìn ngươi hiện tại thuận lợi đến kim đan trung kỳ chờ ngươi lại hướng lên giai mới biết được mỗi vào một tiểu giai đột phá một cái tiểu bình cảnh đều là kiện gian nan giường nào sự tình ta không tin. Tiêu Lời nói nhiều chi người ánh mắt lại nhìn phía An Thanh Ly. An Thanh Ly là song linh căn, hơn nữa hai loại linh căn giá trị cũng không tính là cao, còn không phải siêu việt hảo một ít biến dị linh căn, tuổi còn trẻ liền đến kim đan trung kỳ. Nhưng mà lấy hắn thị lực, chỗ nào có thể nhìn ra hiện giờ An Thanh Ly một linh căn giá trị đã tiếp cận chín thành dưới bộ dáng. Thanh Ly chân nhân. Tiêu Lời nói nhiều chi người cười đối An Thanh Ly nói, đối ngươi mà nói, kim đan kỳ bình cảnh chút lòng thành có phải hay không? An Thanh Ly lạnh nhạt nói, cũng không tính là nhỏ ý tứ, có cái hảo sư phụ, cũng có thể chính mình luyện đan rủng, phụ trợ tu hành. Cũng là. Thanh ly chân nhân người hay là luyện đan sư, đám người nữ khí bên trong tất cả đều là hâm mộ luyện đan sư giàu, này là mọi người đều biết sự tình. Bất quá luyện đan sư cũng chọn người, tốt nhất là hỏa mục song linh căn, giống như lôi linh căn tu sĩ luyện đan, lôi linh khí ngang ngược không ổn định, tát lô là 89 phần mười sự tình. Một cái tóc trắng phơ nhãn hiệu lâu đời kim đan, xoa xoa tay, mãn nhãn trông đợi nói, thanh linh sư tỷ, kia phụ trợ tu hành đang ăn ngươi nơi đó còn có không có? Tiểu sư đệ ta mới chỉ là tam linh căn, không so được chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu sư đệ ta nghĩ. An Thanh Ly lông mày trao lên, nàng sư phụ Mục Thịnh thành trời đái tại tông môn bên trong, lại đột nhiên theo Nguyên Anh trùng kỳ tiến giai hóa thần. Nhưng hâm mộ hư không thiếu tu sĩ, ai cũng biết Mục Thịnh khẳng định dùng chân quý dị thường tiến giai đang dược, về phần kia đan dược cụ thể cái gì đang dược, đám người lại suy đoán không ra. Nhưng mà có như vậy chân quý dị thường đan dược tại cái nào hãng tại bình cảnh Nguyên Anh tu sĩ, không muốn tới thượng một hai viên, không chút nào khoa trương nói Mục Thịnh dùng kia đan dược là do duyên thọ đan thứ càng quý giá. Vô kia đan dược là từ An Thanh Ly luyện chế, hơn nữa An Thanh Ly này bên trong còn có một hạt giữ lại chuẩn bị nhất cử đến Kim Đan hậu kỳ viên mãn, hoặc giả trực tiếp trùng kích Nguyên Anh kỳ. Bán là khẳng định không bán, cầm còn lại đồ vật đổi cũng không được. Nghĩ cái gì, tới cùng ta nói chuyện. Thậm chí đều không cần An Thanh Ly mở miệng, An Thanh Kim dư quán quét qua An Thanh Ly thân sắc, liền chủ động tiếp lời đầu đi. Ngươi là? Kia già mua tiểu sư đệ nghi hoặc ra tiếng. Ta là. An Thanh Kim vui vẻ nói, ta là Thanh Ly chân nhân đường huynh, cụ thể cũng không là cái cái gì, dù sao tìm Thanh Ly chân nhân cầu đan cầu thuốc, tìm ta liền đúng. An Thanh Ly cười gật đầu, Thanh Kim đường huynh nói đến là. Chậc chậc, không đến Hảo chút kim đan trưởng lão trợ trợ thán, hiện giờ An Thanh Kim thân phận cũng cùng An Thanh Ly nước lên thì thuyền lên. Một đám kim đan trưởng lão tại xuyên vân toa bên trong, tích cực tìm An Thanh Kim thương nghị. An Thanh Ly khoanh chân ở một bên, mừng rỡ thanh tịnh. Bất quá An Thanh Kim lại bị một đám người vây quanh, tại kia bên trong miệng không ngừng. An Thanh Kim đem lời nói đến rõ ràng, cùng một hạt phụ trợ tu hành đang dược, đối tu sĩ khác nhau hiệu dụng lại bất đồng, có người dựa vào một hạt đang dược, có thể đi thẳng đến nguyên anh kỳ, có lại chỉ có thể đến kim đan hậu kỳ. Nhưng kia đan dược lại quý lại thiếu, hắn chính mình nghĩ muốn đều không có, này đó người nếu là còn là đến chính mình đi thấu tương ứng linh thực này đó kim đan tu sĩ một thương nghị nói là chờ này lần hộ tống nhiệm vụ hoàn thành sau muốn cùng nhau kết bạn đi vạn thú rừng tây tìm vận may xuyên vân toa bên trong náo nhiệt cực kỳ kim đan trưởng lão tại nhiệt liêu kia một ngàn trúc cơ đệ tử càng là kích động không thôi túc năm tốt ba nghị luận nhau nhau ồn ào đến giống như hết đều ba cái nguyên anh trưởng lão tại khác một gian thiết có cầm chê gian phòng bên trong cảm thán hồi ức lúc còn trẻ vào lúc giữa trưa xuyên vân toa đến ốp xào bí cảnh không ít người đã ở ốp xào bí cảnh tụ tập này đó người tới tự phía nam đại tiểu tông môn đại tiểu gia tộc Hơn nữa bởi vì có chút tiểu thế lực tiết mệnh, không dám phái đệ tử vào bí cảnh chịu chết, liền đem tự ra danh ngạch bắn ra, kiếm lấy đại lượng linh thạch. Mỗi lần bí cảnh đều có tán tu mạo danh đi vào, này là nhìn lắm thành quen sự tỉnh. Xuyên Vân tọa đến, tại mặt đất bên trên ném xuống một mảnh bóng râm. Nguyên bản náo nhiệt bí cảnh lối vào, lập tức an tĩnh xuống tới, đám người nhao nhao ngửa đầu, nhìn về kia thiên thuần tông chuyên thuộc phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí là ngân bạch sắc, tỏa hình, mặt trên khắc lấy tưởng vân đồ đằng. 18 vị kim đan trưởng lão lảo đồ quang, trước ra Xuyên Vân tọa, thần sắc trang nghiêm, phân loại Xuyên Vân tọa hai nhóm. Không hổ là Thiên Huyền Tông Kim Dan trưởng lão, có người phát ra từ Phế Phủ Đại Tán, đoan chính uy nghiêm, ít lời làm cẩn thận. Thiên Huyền Tông các vị Kim Dan trưởng lão mặt không đổi sắc, hư lập không trung, nhìn không chớm mắt. Một ngàn trúc cơ đệ tử cũng ngậm miệng, tại xuyên vân toa bên trong xếp hàng, ngự kiếm chỉnh tề mà ra. Hảo chút người nhìn Thiên Huyền Tông này đó trúc cơ đệ tử cũng là không ngừng hâm mộ, nhưng có người tiếc mệnh, bởi vì phản Thiên Minh tồn tại, cố ý rời xa này đó đại tông môn đệ tử. Vạn kiếm Tông trúc cơ đệ tử đã đến, bọn họ ngồi phi hành pháp khí, là một thanh cửu hình phi kiếm, bởi vì năm nay đệ tử so những năm qua nhiều ra gấp đôi còn có người không đứng vững, theo phi hành pháp khí biên duyên tuột xuống, hảo tại tuột xuống đệ tử cũng là chút cơ kỳ, có thể tự chủ ngự kiếm, có thể tự cứu, không giống luyện khí đệ tử như vậy, còn đến trưởng lao ra tay nghĩ cách cứu viện mới được. Hai đại tông đến đủ, một trái một phải song song mà đứng, chỉ cư bí cảnh lối vào cao nhất hai cái vị trí, hai tông phụ thuộc gia tộc cùng phụ thuộc tông môn, tại hai tông đệ tử đằng sau tụ tập, nguyên bản dựa theo di vãng, thiên huyền tông một đám phụ thuộc thế lực bên trong, an gia tại một chuỗi dài đội ngũ bên trong xếp tại dựa vào sau vị trí, bất quá lần này ô sao bí cảnh, an gia lại hướng phía trước dựa vào hảo chút. An Thanh Ly cùng một đám Kim Đan trưởng lão như là cỗ sao chổi hướng hạ rơi trên mặt đất, trập mặc đều tại này vị hộ tự gia đệ tử phương trận hóa thần trưởng lão tại trời cao lưu ý phía dưới động tĩnh. Nguyên Anh trưởng lão hiện thân tại đám mây một bên lưu ý phía dưới động tĩnh một mặt lại lẫn nhau truyền âm lẫn nhau hàn huyên. Năm nay ô xảo bí cảnh ngược lại là nhiều hào chút thiếu gia tiểu thư một cái gia thế không hiện Nguyên Anh trưởng lão gia thành cũng là không là hắn đối những cái đó thiếu gia tiểu thư có ý mà là có chút cái thiếu gia tiểu thư vừa thấy liền là không đi qua đau khổ bộ dáng đi bí cảnh trải qua nguy hiểm còn bộ ngọc tam trung trang điểm đến trang điểm lộng lẫy, đem chính mình đương một thịnh tông sư. Cái tiêu ngược lại là, có Nguyên Anh trưởng lão cũng nhíu lông mày, không thiên âm tông uy hiếp, này đó cái thiếu gia tiểu thư, có phải hay không đem bí cảnh bạo hiểm đương vui đùa xuất hành, sợ là phải bị thua thiệt. Có Nguyên Anh trưởng lão lo lắng, ô sao bí cảnh cuối cùng một năm, lại không thể nửa đường ra tới, này đó cái phú dương chi người, ngày thường dập đầu liên tiếp bính đều thiếu, làm sao có thể mặt đối với sinh tử? Tự tìm đường chết. Có Nguyên Anh trưởng lão, đối khắc một cái Nguyên Anh trưởng lão hạ phán đoán suy luận. Ai nói không là Khâm một cái Nguyên Anh trưởng lão không từ thở dài, nay đó sống ăn nhàn sung sướng chi ngợi, không thiệt thòi lớn, sẽ không nhớ lâu. Bạn chương xong, chương 529, Phượng Minh. Những cái đó sống an nhàn sung sướng công tử ca còn có ít, ỷ vào pháp bảo lợi hại, lại không có đối địch thiên âm tông tồn tại, cho nên lại đều hăng hái, thỏa thuê mã nguyện. Có người từng trải nhìn những cái đó người thẳng thở dài. Bất quá nhân gia nhà bên trong người chủ động đem bọn họ hướng bí cảnh bên trong đưa, lại có ai có thể ngăn cản. Nguyên bản nghĩ đến quý yếu bằng, tại võ đài bên trên gặp khó nổi danh lúc sau, ngược lại là không đến. Lê Tiểu Man cùng mấy cái quan hệ không tệ phú dưỡng trúc cơ kết bạn tới sấm bí cảnh, mặt bên trên là này loại phú dưỡng chi người đặc thù ngạo khí cùng thần khí. An Thanh Ly cũng chú ý đến này mấy người, dù sao đời trước An Thanh Ly là không chú ý đến này mấy người sấm bí cảnh. Quý Minh Châu cũng tới, bất quá là cùng một đám quý gia đệ tử tại cùng nhau, bởi vì Quý Minh Châu tại Tông Môn đợi quá vài chục năm, cùng Lê Tiểu Man kia đi người cũng coi như con thuộc. Lê Tiểu Man kia đi người chủ động cùng Quý Minh Châu chào hỏi, xem bộ dáng là muốn mời Quý Minh Châu kết bạn mà đi, nhưng Quý Minh Châu lại lười hơi lắc đầu, lại đi chính mình sau lưng quý gia người chỉ chỉ, này là cự tuyệt Lê Tiểu Man mời muốn cùng quý gia mấy cái song linh căn đệ tử tại cùng nhau. lê tiểu man tựa hồ còn quyệt miệng oán trách, kia quý gia mấy cái song linh căn đệ tử, sao có thể cùng với các nàng này đó có trưởng bối trọng thường đệ tử so? an thanh ly bất động thanh sắc, lưu ý lấy kia phương động tĩnh. tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong chật chật cảm thán, lê tiểu man kia đi người, có hảo mấy cái đầu bên trên đều mang hắc khí, kia hắc khí quá đồng, chẳng khác nào tử khí. lần lượt lại người hướng bí cảnh nơi tụ tập, có trúc cơ tu sĩ tới tự tam lưu gia tộc, hoặc là chỉ có chừng trăm hào người bất nhập lưu tông môn. nay loại trúc cơ tu sĩ là những cái đó thế lực độc đi mầm hoặc là độc thân mà tới, hoặc là từ Kim Đan lão tổ làm bạn mà tới. Bí cảnh mở ra tại tức, người càng ngày càng nhiều, bí cảnh lối vào cũng càng tới càng ồn ào. Nay loại trường hợp đặc thù, đảo cho phép tu sĩ tùy ý ném loạn, chỉ cần không tận lực tại nào đó trên người một người dừng lại quá lâu là được. Đương nhiên phần lớn là cao giai tu sĩ, thả thân thức dò xét cấp thấp tu sĩ, này dạng cũng sẽ không bị phát giác. Nếu là cùng giai lẫn nhau dò xét, hoặc là cấp thấp dò xét cao giai, cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi có thể gánh vác lên hậu quả là được. Kim Đan trung kỳ An Thanh Ly, thần thức hoàn toàn không thua Kim Đan hậu kỳ Viên Mãn thần thức lớn mật thả ra đi xem xét bi cảnh lối vào trúc cơ đệ tử an thanh ly mục tiêu là diệp chỉ lan như diệp chỉ lan hoặc là diệp chỉ lan phân thân trình diện vậy cũng chỉ có thể là trúc cơ tu vi một khi vượt qua trúc cơ tu vi sẽ bị lối vào cấm chế vô tình dảo sát thanh ly ngươi tại tìm người an thanh kim lưu ý đến an thanh ly thần sắc không từ truyền âm dò hỏi trung đụng được tương đối lâu ngược lại là có thể theo đối phương mặt bên trên một điểm nhỏ bé thần sắc đánh giá ra đối phương tâm tư ừm an thanh ly truyền âm trả lời diệp chỉ lan kia rùi băng an thanh kim đối diệp chỉ lan chán ghét cực kỳ Ngay cả rồi băng này biệt danh đều là từ An Thanh Kim Miệng bên trong truyền tới. An Thanh Kim không yêu thích Diệp Chỉ Lan, theo chúng tuyển tông môn, thứ nhất mắt thấy kia không ai bị nổi Diệp Chỉ Lan bắt đầu. An Thanh Linh ngắn gọn nói, có khả năng sẽ đến, lưu ý nhiều. An Thanh Kim đương nhiên là gấp đôi lưu ý Diệp gia mấy vạn người, sao có thể một chiều diệt gia tấn, những cái đó may mắn đào thoát Diệp gia người, mai danh nhận tích tùy thời trả thù không phải số ít. Đầu tiên là Diệp gia giặc cỏ, lại là Diệp gia người gia nhập phản thiên minh, tới đối phó An gia nhất ỷ vào An Thanh Ly. An gia cùng Diệp gia dư những cái đó thủ, lại bị nhớ lại. Mà Diệp Chỉ Lan tiếp tục trưởng thành, đem tới nhất định là nguy hiểm, đến nhanh chóng trừ bỏ. Là cao quý kim đan trưởng lão An Thanh Kim lập tức phát lệnh, truyền âm cho An gia đệ tử cùng trưởng lão, cùng với tin được đồng môn, làm bọn họ lưu ý nhiều tại chẳng cái rủi mặt nữ tu độc tính. Thần thức luận vũ, An Thanh Ly lưu ý đến Mông Tấn, Mông Tấn đứng vững bất động, mặt bên trên lại không nhiều dư biểu tình, tựa hồ cũng tại tìm người, sợ là đồng dạng tại tìm nhưng có thể chỉnh diện diệp chỉ lan bản nhân. Chậm chậm, này Mông Tấn còn thật là một cái si tình loại. Tiểu phi mã lại chậm chậm cảm thán, hơn nữa nó hiện tại vừa nghĩ tới si tình loại, liền không tự chủ được nghĩ đến đã là đại thừa kỳ tề ngộ lão tổ liền lại nghị hãm mồm, hát mấy câu diễn khúc nhi. An Thanh ly lặng lẽ nói, hắn si tình về hắn, nhưng Diệp Chỉ Lan mệnh về chúng ta. Nếu là Diệp Chỉ Lan thật sự giảm đến, kia phía trước tại Phượng Vũ bí cảnh nợ cũ cũng nên tính toán. Cũng không thể mỗi lần đều là Diệp Chỉ Lan giết nàng, mà nàng không chủ động còn trở về. Núi người biển người, Ô Sào bí cảnh lối vào, bắt đầu ẩn ẩn rung động lên tới. Mau nhìn mau nhìn, có nuông chiều phú gia tử, kích động đến đường trúng kêu to lên. Nhưng không thiếu gia thế hiển hách phú gia tử đệ, còn la trở ổn nội liễm, bất quá mặt bên trên kích động chi sắc cũng là rõ ràng. Can giờ đến, bí cảnh muốn mở ra. Rốt cuộc muốn mở ra, chúng trúc cơ đệ tử gieo hò qua sau, đám người lại dần dần bắt đầu an tĩnh xuống tới, nhưng trong lòng lại càng thêm bành trướng. Bí cảnh lối vào rung động đến càng phát lợi hại, chuẩn bị sẵn sàng, đừng chủ quan. Trường đối trưởng lao nhóm vẫn là không yên lòng tan dặn, liên tính không có thiên đồng tông, bí cảnh bên trong cũng có cao gia yêu thú, những cái đó trường đối trưởng lão lại có thể nào không nâm nớp lo sợ? Nhưng mà rất nhiều người đều là lần thứ nhất sống bí cảnh, hiển nhiên cảm giác hưng phấn áp quá cảm giác khẩn trương, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, đám người càng thêm tĩnh. Đống nhiên. Bang Phượng tại không gian giới chỉ bên trong hót vang một tiếng. An Thanh Ly thân hình nhất động, lập tức đi không chung. Cái gì tình huống? Phía dưới Thiên Luân tông một đám đệ tử cùng trưởng lão đều là một mặt mở miệng. Bọn họ một lúc cũng không hiểu, tiêu ít khi nói cười Kim Đan nữ trưởng lão, vì cái gì lại đột nhiên có kia bản lô mãng cử động? Dựa theo lẽ thường mà nói, này loại nghiêm túc cứng nhắc Kim Đan nữ trưởng lão, hẳn là nhất trọng quý củ này loại người mới đúng. Đột nhiên thoát ly thủ hộ chi vị, đích thật là quá mức có mất thể thống. An Thanh Ly cũng không để ý phía dưới người thần sắc, lập tức đem thần thức thả ra. Một cái nhìn không ra tu vi hồng bảo lão giả chính hộ sáu cái trúc cơ lệ tử nhanh chóng mà tới bên trong một cái trúc cơ lệ tử là một cái tuổi không lớn lắm mặt tròn nữ tu kia hồng bảo lão giả phát giác đến an thanh ly nhìn trộm bình tĩnh mặt một đạo thần thức mang cảnh cáo không vui hướng kim đan kỳ an thanh ly mà tới an thanh ly trên người phòng ngự pháp y lì lập tức chống lên một đạo màu xanh pháp cháo bảo vệ an thanh ly quanh thân kia đạo thần thức giống như thực chất chịu tại phòng ngự pháp quăng lên có một tiếng mây không thể nghe thấy nhẹ văng lên hiển nhiên kia hồng bảo lão giả xem tại đối phương thân tông môn phục sức phân thượng ra tay lưu tỉnh nhưng cho dù lưu tỉnh thần thức cũng như vậy cường hãn Rõ ràng đối phương tu vi không thấp, như thế nào cũng là nguyên anh trung hậu kỳ tu vi. Bắt lại, Thiên luận Tông hóa thần lão tổ phát lệnh, an thanh ly thân phận, người khác không biết, này hai vị hóa thần lão tổ sao có thể không biết rõ tình hình. Xuất phát phía trước, tông chủ Khâu Huyền Tĩnh còn cố ý bàn giao, muốn thưởng xuyên lưu tâm này tông môn mẩm. Lại tăng thêm thẻ mận thẻ cảo hai vị lão tổ, từ đầu đến cuối tại trời cao đi theo, việc an thanh ly thân phận chỗ nào có thể che giấu. Đối phương nhất tới, liền đối Thiên luận Tông coi trọng nhất hạt giống ra tay, quả thực là hướng Tử Lộ lên. Bản chương xong, chương 530, được đến không mất chút công phu. Hồng bào lão giả trong lòng hoảng sợ, không ngờ tới một cái nhìn như phổ thông kim đan nữ tu, trên người lại có phòng ngự thần thức công kích bảo vật. Phòng ngự thần thức công kích bảo vật không nhiều thấy, An Thanh Ly lại không là kẻ lỗ mãng, ra cửa tại bên ngoài, đương nhiên là đem tốt nhất kia kiện phòng ngự pháp y mặc trên người. Kia phòng ngự pháp y, có thể đem An Thanh Ly theo đầu hộ đến chân, liền là để phòng này loại cao giai tu sĩ đột nhiên làm khó dễ. Hồng bào lão giả nói thầm một tiếng có ổn? Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Huyền Tông ba vị nguyên anh lão tổ đã đem kia Hồng lão giả vây tại trung tâm. Quý tông này là ý gì? Nguyên anh hậu kỳ Hồng bào lão giả. Không vui nói, chẳng lẽ muốn trận thế để người hay sao? Băng vượng tại không gian giới chỉ bên trong kích động hắc vang, đầy trời thủy lam chi quang, mấy tiểu chỉ cũng kích động lên. An Thanh Ly đôi mắt hướng thượng nhìn một cái. Tế mân Tế Cảo tới tinh thần, nay còn là An Thanh Ly này nha đầu, lần đầu hướng bọn họ phát ra cầu viện mời. Khó được, nhưng thật là khó được, phá lệ. Tế Cảo lão tổ không nói hai lời, tay áo hất lên, đem kia hồng bảo lão giả cùng kia 6 tên trúc cơ trực tiếp thu nhập tay áo bên trong. Thiên Luân Tông hóa thần lão tổ cùng Nguyên Anh lão tổ hai mặt nhìn nhau. Cái gì tình huống? Lướt qua Nguyên Anh cảnh cùng Hóa Thần cảnh, độ kiếp cảnh trực tiếp ra tay. Ai như vậy mặt to mặt? Ba vị nguyên anh lão tổ càng là phi muộn, bọn họ còn chưa kịp mở ra miệng lưỡi, cùng kia Hồng Bảo thất phu nôn ngựa mấy câu, liền trực tiếp lạnh chẳng. Mông tấn sắp mặt bối rối, lo lắng kia còn bị bắt đi chút cơ đệ tử bên trong, có cải trang lúc sau người nào đó. An Thanh Ly hướng thượng, Tề Mân lão tổ tay háo hất lên, mang theo một cất lốc, trợ An Thanh Ly lên như diều gặp gió. Là là. Độ kiếp lão tổ ra tay, còn lại những cái đó thế lực, hảo chút cao giai tu sĩ cũng phản ứng qua tới, nhưng cụ thể là cái gì nguyên do, đám người cũng không biết. Ong long nghị luận chi thành, cùng ngàn con vạn con ong mật đồng dạng kém chút đem bí cảnh lối vào rung động thanh đệ tới, có tiểu đệ tử bất an, thậm chí còn nói cái gì, sợ không là phản thiên minh ra tay. Thiên huyền tông hóa thần lão tổ lược một hơi thở dài, theo đám mây bên trên truyền lời xuống, không cần bối rối, tới người có gì, bí cảnh mở ra tại tức, làm hảo phân bên trong chi sự. Những cái đó lớn nhỏ thế lực trưởng lão nhóm cũng phản ứng qua tới, dẫn tái mặt phát biểu, muốn này chút tiểu đệ tử đừng có phân thần, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, còn có không có một chút tu sĩ bộ dáng. Mặt đất bên trên lại rất nhanh an tĩnh xuống tới, nhưng thần thức lại càng thêm rối bời. Vạn mét trời cao phía trên. An Thanh Ly tại Tề Mân Lão Tổ tay áo bên trong nói, Lão Tổ, kia mặt tròn trúc cơ nữ tu cấp ta, còn lại nhưng giao cho Hóa Thần Lão Tổ thẩm vấn. Tề cảo ứng hạ, tay áo hất lên, kia Hồng Bảo Lão giả cùng năm vị trúc cơ đệ tử lại như vải rách đồng dạng từ trên cao ném xuống. Hồng Bảo Lão giả trong mặt như cái khôi lỗi đồng dạng, trực tiếp mà thượng, lại trực tiếp mà xuống, căn bản liền không thể làm chính mình thân thể chủ. Nguyên Anh hậu kỳ Hồng Bảo Lão giả thượng lại như thế, liền càng không nói đến những cái đó sâu kiến đồng dạng trúc cơ đệ tử. Thiên Huyền Tông hai vị Hóa Thần giữ lại trụ hướng hạ xuống Hồng Bảo Nguyên Anh, trầm giọng mở miệng, Đạo Hư nơi nào tới? Bá Di đạo quân uy nghiêm ra tiếng, Tia Hồng bào lão giả trong mặt, tại không trung cương ép ổn định thân hình, mới đầy người mồ hôi lạnh nói, Lão phu, tại hạ, Hồi đạo quân, kẻ hèn là liệt hỏa tông hồng nạn chân quân. Liệt hỏa tông, Bá Di đạo quân trầm ngâm, kia liệt hỏa tông là chính ma đại chiến kết thúc sau, mới gần đây quật khởi một cái tông môn. Chính ma đại chiến thảm liệt, hảo chút thế lực đều mười không còn một, vì thế những cái đó thế lực liền tụ tập tại cùng nhau, thành lập một cái thế lực bão đoàn. Này thế lực đặt tên là liệt hỏa, cũng có liệt hỏa bên trong trọng hoạch tân sinh y tứ. Liệt hỏa tông mặc dù tương đối lỏng lẻo hơn nữa nội đấu cũng có chút nghiêm trọng nhưng không thiếu cao giai tu sĩ thậm chí còn có một ít cao giai tản tu chủ động đầu nhập đi vào liệt hỏa tông thành lập mới bắt đầu trưởng lão so đệ tử còn nhiều đi qua mấy chục năm phát triển hiện giờ liệt hỏa tông luận đệ tử nhân số còn chỉ là tam lưu tông môn nhưng nếu luận cao giai chiến lực đã không thua bình thường nhị lưu tông môn mà kia đỏ như liệt hỏa tông môn trưởng lão phục sức cũng là lần đầu biểu diễn người phía trước hồi đạo quân quỷ môn quan đi qua một lần hồng lão giả nhanh lên chấp tay đáp kẻ hèn chính là liệt hỏa tông hồng nạn chân quân đương nhiên sở tại tông môn bị ma tộc sở hủy mới cùng mấy vị cùng chung trí hướng hàng người khai sáng liệt hỏa tông. chẳng qua hiện nay liệt hỏa tông lại bị tu huu chiếm tổ chi khách, bọn họ mấy cái nguyên anh vất vả khai sáng tông môn lại bị ba cái hóa thần lao gia hỏa chiếm đi. bọn họ những cái đó cái khai sáng người đạo biến thành ba cái hóa thần đại tớ. bà di đạo quân nhìn về kia hồng bào lao giả mặt không chút thay đổi nói, này vài vị trúc cơ đệ tử đều là gia tự các ngươi liệt hỏa tông. hồng bào lao giả thần sắc nhất biến, không dám dầu dám, lập tức lại nói, này năm vị đệ tử gia tự liệt hỏa tông thiên chân vạn sắc. nhưng kia mặt tròn trúc cơ sơ kỳ nữ tu lại là mạo danh đi vào. mạo danh. Bá di đạo quân bảy ra ý hồng bào lão giả tiếp tục. Hồng bào lão giả do dự một chút sau, còn là lựa chọn lời nói thật bạo bệnh, lại vội vàng nói, cụ thể, nô cũng là không biết. là tông bên trong hóa thần lão tổ, tại ba ngày trước, đem kia trúc cơ nữ tu mang đến ngô trước mặt. Bá di đạo quân lại nói, ngươi tông bên trong hóa thần là cái gì lai lịch? Hồng bào lão giả lắc đầu nói, khuôn mặt xa lạ, đạo không giống ta phía nam tu chân giới nhân vật. quý gia hóa thần đạo quân bỗng nhiên dương môi cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, muốn để ta thiên tông, giúp ngươi thanh lý môn hộ. Hồng bào lão giả lại vội vàng ôm quyền chào, bối rối nói, không dám không dám nô chỉ là không dám đối hai vị đạo quân có sợ lựa gạt. Trời cao phía trên, an thanh ly tại tề mân lão tổ tay háo bên trong thiết hạ một cái ngăn cách cấm chế, lại đem kia mặt tròn trúc cơ nữ tu thu nhập không gian giới chỉ. Phía trước làm phiền độ tiếp lão tổ trực tiếp ra tay, bất quá là bởi vì này trúc cơ nữ tu liên quan quá lớn, không dám kinh thường, sợ chậm thì sinh biến. Lịch. Băng vượng vẫn khởi rõ ràng lịch một tiếng, kích động không thôi, bắt lấy kia băng linh căn trúc cơ nữ tu đi đến rừng rậm chỗ sâu. Mắt mắt quá trình khả năng có điểm huyết tình, nó không muốn để cho mặt khác mấy tiểu chỉ nhìn thấy. Kia băng linh căn nữ tu hoàn toàn hôn mê, lại bị phong bế linh lực. Không là Diệp Chỉ Lan, nhưng kia hốc mắt bên trong lại giả vợ từng tại Diệp Chỉ Lan hốc mắt bên trong đợi quá băng phách mục. Ít nhiều Thanh Ly tranh thủ đến lần này tới bí cảnh cơ hội, không phải nó liền cùng chính mình đối mắt kia lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội. An Thanh Ly dương môi, thật là có tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùn, nàng cũng không ngờ tới, cư nhiên là đối phương chủ động đem băng phách mục đưa tới cửa tới. Hơn nữa tề mân tề cả hai vị lão tổ cũng tại nửa điểm không phí công phu, liền đem băng phách mục lấy trở về. Tiểu phi mã đắc ý hất lên cái chán tóc dài, lộ cao răng mừng dỡ nói, chủ nhân, ngươi đối ngươi tự thân tam đoạn tử khí vận còn là đến có chút lòng tin, ngươi khí vận vượng bên cạnh người, băng vượng có thể thuận lợi tìm về băng phách mủ, đều là thác người phúc đâu. tiểu hổ tử chân cánh, trở tiểu linh tê tại trời cao trận cao trận thấp đảo quanh, thay an thanh ly đáp, giống nhau giống nhau, thiên luận tông khí vận hàng thứ ba. yêu cầu người phiếu, cảm tạ. bạn chương song, chương 531, trăm thẩm vấn, an thanh ly tại lão tổ tay áo bên trong cũng thiết ngăn cách cấm chế, hai vị lão tổ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, này an thanh ly bí mật nhiều, bọn họ từ trước đến nay hiểu rõ tình hình. kia mặt tròn trúc cơ nữ tu, bị để lại cho an thanh ly. Này trúc cơ nữ tu tuy là băng linh căn, nhưng dùng một loại nào đó lợi hại bí thuật che lấp, hiện lộ tại bên ngoài chỉ là thủy một song linh căn. Như không là băng phượng cảm ứng được băng phách mục tồn tại, cho dù là tiểu linh tê cũng không nhất định có thể phát giác đến này nữ tu dị dạng. Nữ tu như cũ hôn mê bất tỉnh, An Thanh Ly nút nàng một hạt thổ chân đan, lại đem đơn độc tu vào một cái không gian pháp khí. Thổ chân đan so nguyên hy đạo quân thực tình phủ dùng nơi càng lớn. Thực tình phù chỉ có thể nghiệm chứng trả lời người hay không nói là nói thật, mà một khi bị dò hỏi chi nhân tuyển chọn ngậm miệng không nói, kia thực tình phủ liền không có đất võ. Tiểu Linh tê đợi tại Tề Mân lão tổ tay áo bên trong, thầy An Thanh Ly lưu ý lấy bí cảnh phía trước động tĩnh. Thời gian không nhiều, An Thanh Ly thực không khách khí làm tỉnh lại kia không gian pháp khí bên trong mặt tròn nữ tu. Mặt tròn nữ tu hai mắt đã không tại, sắc mặt trắng bệnh, hai đạo vết máu thuận khóe mắt lưu lại. Này không là mặt tròn nữ tu lần thứ nhất bị đào hai mắt, đem nguyên bản hai mắt đổi thành băng phách một lúc, đã bị qua một lần quét con mắt thống khổ. Nhưng kỳ quái là, kia mặt tròn nữ tu mặc dù hình dạng thê thảm, nhưng trắng bệnh mặt bên trên, lại quải một tia loại tựa như giải thoát tiêu tan ý cười. An Thanh Ly dương lông mày, Nàng thấy này mặt tròn nữ tu thứ nhất mắt, chỉ cảm thấy này nữ tu xa xút tinh thần u ám, đầy mặt tích tụ chi khí, không nghĩ đến hai mắt bị đào lúc sau, thế mà mặt giãn ra lộ ra sẽ tâm ý cười. Tiểu Kim đang nói, này mặt tròn nữ tu trên người nhân quả cực nặng, nhất định là nhân kia băng phách mục, làm rất nhiều gác sự. An Thanh Ly cũng có dự liệu, thần thức nhập không gian pháp khí, truyền âm hỏi nói, gọi cái gì tên? Kia mặt tròn nữ tu đã dùng thổ chân đan, không quản có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể túi mí mắt, há miệng đáp, Dung Dung." An Thanh Ly lại hỏi, tới từ nơi đâu? Mặt tròn nữ tu đầy mặt liều mạng cắn chặt răng, không nghĩ đáp lại, nhưng cuối cùng còn là để không chịu nổi thổ chân đan dược lực, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác nói, liệt, hỏa tông, chợ đen, an thanh ly nhũ mày, truy vấn, liệt hỏa tông, còn là chợ đen. chợ đen, chợ đen, chợ đen, rất tốt, an thanh ly lại tiếp tục vận hỏi, chợ đen căn cứ tại chỗ nào, căn cứ tại, kia nữ tu mặt bên trên thần sắc xoắn xuýt đến đáng sợ, hàm răng đem môi cắn chảy ra máu, thực là kháng cự an thanh ly đặt câu hỏi, chợ đen tại chỗ nào, an thanh ly nhưng không để đối phương kháng cự, tăng thêm nữ khí truy vấn, tại, mặt tròn nữ tu đầy mặt đau khổ chi sắc lại làm miệng cái nết muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi. An Thanh Ly thần thức một thả, lập tức ngăn cản. Kia mặt tròn nữ tu cắn lưỡi cử chỉ bị ngăn, chỉnh cá nhân lại dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mặt bên trên vẫn như cũng là một bộ ngơ ngơ ngác ngác biểu tình. An Thanh Ly tiếp theo lại hướng dẫn từng bước nói, chợ đen căn cơ, tại Trung Nguyên Liên Đại thành có phải hay không? Không là, thế mà không là, tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã đều có chút ngoài ý muốn. An Thanh Ly lại tiếp tục hỏi, kia tại chỗ nào? Tại. Mặt tròn nữ tu đau khổ than nhẹ nói, không thể nói, nhất định không thể nói, nói sẽ chết. An Thanh Ly nói, vì cái gì? Bởi vì bởi vì có đặc thù đi theo ân ký, một khi tiết ra ngoài liền sẽ bị phát giác, sẽ chết. đi theo ân ký. an thanh ly suy nghĩ một chút, kia là biên lan giới sớm đã thất truyền một hạng bí thuật, nhưng chợ đen lại có thể thi triển. xem tới kia chợ đen, đích thật là một cái thâm bất khả chắc thần bí thế lực. an thanh ly lại nói, trúc dung dung, hiện tại ta hỏi người đáp. chợ đen căn cơ tại biên lan giới, có phải hay không? trúc dung dung đau khổ hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, tại không gian pháp khí bên trong quay cuồng không ngừng, điên cuồng hét lớn, không thể lộ ra quan tại chợ đen bất luận cái gì sự tình, làm ta đi chết. ta không muốn băng phách mục không muốn đào ta con mắt, lão tổ, ta không muốn tẩm bảo tạo nghiệp, nương, làm dung dung đi chết. Dung dung không nghĩ muốn kia hai chòm mắt. đúng, thực xin lỗi, nghiêu tỷ tỷ, ta không biết sẽ hại người. Tiêu ca ca, dung dung thực xin lỗi. An Thanh Ly nói, dung dung, ngươi tiêu ca ca tại chỗ nào? Tiêu ca ca tại, tại, Mộng âm thành, Mộng âm thành. An Thanh Ly ngược lại là không tại biên lan giới nghe qua này tên, nhưng tiêu tiêu ca ca tiêu An Thanh Ly lại nghĩ muốn tìm tỏi nghiên cứu một hai. người tiêu ca ca, có phải hay không biên lan giới thiên âm tông tiêu ca ca? An Thanh Ly tiếp tục hỏi. Tên bên trong mang tiêu thành chỉ tên bên trong mang âm rất khó không khiến người ta liên tưởng đến Thiên Âm Tông tiêu gia. Trúc Dung Dung miệng hơi mở, cũng không biết cần trả lời phải hay không phải, nhưng kia mở ra miệng lại là rốt cuộc không có cơ hội khép lại. An Thanh Ly thật sâu như mày, thả thân thức tìm tòi, kia Trúc Dung Dung lại là như vậy mất mạng. Tiểu Kim Đàm cũng là thở dài, này băng linh căn nữ tu đã là thân bất do kỳ, lại là trừng phạt đúng tội, cũng đương thật là một cái đáng thương chi người. An Thanh Ly thả một bão hỏa, đốt đi này nữ tu thân thể, này đi theo ấn ký thật sự là bá đạo, ở ngoài năng giảm cũng có thể nhận thấy được bị loại ấn ký chi người hay không để lộ bí mật. Mộng Âm Thành hẳn là xúc động này đi theo ấn ký này bên trong một trong, nhưng Biên Lan giới tu chân thành trì bên trong cũng không có ngộng Âm Thành, kia vô cùng có khả năng Mộng Âm Thành không tại Biên Lan giới, mà tại khác một cái tiểu thế giới. Không đến. Tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã sợ hai tháng phục, xem tới Biên Lan giới còn cùng khác một cái tiểu thế giới tương thông, mà chợ đen cỗ thế lực kia còn là từ mặt khác một cái tiểu thế giới rớt vào đến Biên Lan giới. An Thanh Ly triệt hồi cấm chế, đem chính mình thẩm vấn sở đến, chuyển giao cho Tề Mân tể Cảo hai vị lao tổ. Hai vị lao tổ cũng là không là quá ngoài ý muốn. Quan tại chợ đen lai lịch, Vốn dĩ liền có tọa độ không gian nhất nói, hiện giờ An Thanh Ly thẩm vấn, ngược lại là chứng thực này loại ngôn luận. Nhưng chợ đen tay thân quá dài, không chỉ có tại Trung Nguyên tu chân giới đặt chân, lại rót vào đến phía Nam Tông môn bên trong, thậm chí còn phái một cái Lai Lịch Bất Minh Chúc Cơ Sơ Kỳ nữ tu, nhưng chẳng chỉ có phía Nam Tu sĩ mới cho phép tiến vào bí cảnh. Phía Nam Tu chân giới bí cảnh danh ngạch là có thể mua bán chuyển nhượng, nhưng mà từ trước đến nay chỉ cho phép phía Nam nội bộ trao đổi mà thôi. Chợ đen làm như thế phái, hiện nhiên là đối phía Nam thế lực một cái khiêu khích. Hơn nữa này Cơ Sơ Kỳ nữ tu vô cùng có khả năng không làm một mình tác chiến, còn có còn lại chợ đen thế lực trà trộn tại lần này bí cảnh đệ tử bên trong. Lão tổ, các ngươi tính toán như thế nào? Tiểu hổ Tử Hưng phấn vô cánh, mặc dù nó không thể vào bí cảnh, nhưng thu thập mấy cái ngoại lai trúc cơ đệ tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉnh cái tu chân giới đều là như vậy quy củ, chính mình địa bàn bí cảnh, chỉ cho phép chính mình này phương đệ tử tiến vào, ngoại lai kẻ tự tiện đi vào nhưng lúc này sự tử. Tế Mân Tể cáo hai vị lão tổ lên nhau, chợ đen quá mức thần bí, cũng không dò ra đối phương chân chính thực lực, cho nên trong lúc nhất thời, còn chưa thích hợp cùng chợ đen mặt mặt. Bất quá chợ đen đối lý tại trước, Thiên Uẩn Tông ngược lại là hoàn toàn có lý do, đem những cái đó ngoại lai người thành trừ đi ra ngoài. Bạn chương xong, chương 532, vào bí cảnh. Có quan chợ đen chi sự, bị đưa tin trở về tông môn. Khâu Huyền Tinh cho mày, chợ đen thật sự là tới tự khắc một cái tiểu thế giới, hơn nữa còn hẳn là chỉ là kia phương tiểu thế giới, một phần rất nhỏ thế lực. Biên Lan giới hiện giờ cũng chỉ có hai vị đại thừa cảnh, mà kia phương tiểu thế giới, lại không biết là thực lực cỡ nào. Còn có một điểm ra ngoài ý định là, Thiên Âm Tông tiêu già, lại có thể có thể cùng kia phương tiểu thế giới có dính dáp hơn vạn năm phía trước một đôi kinh tài tuyệt diễm âm tu vợ chồng hoành không xuất thế thế nhân rất ít biết kia đôi vợ chồng lai lịch bây giờ nghĩ lại kia đôi vợ chồng cũng vô cùng có khả năng là thông qua tọa độ không gian bí mật tiến vào biên lan giới tới biên lan giới khỏe gió nổi mưa khâu huyền tính hai tay chắp sau lưng nhìn kia vạn dãm trời trong, thở dài không chỉ bất quá có thể xác nhận một điểm là tọa độ không gian một sự tình cực kỳ bí ẩn ngay cả kia phương tiểu thế giới cũng có rất ít người hiểu rõ tình hình nếu không cũng không sẽ tại tiến vào biên lan giới cấp thấp đệ từ thức hải bên trong hạ kia bàn lợi hại đi theo ân ký kia mặt tròn nữ tu hồn đang đã diệt Liệt hỏa tông một vị hóa thần đạo quân tức giận không thôi. Người nào giết ta ngao tôn? Người chưa đến, ngang ngược chi thanh đã tới. Mặt đất bên trên cấp thấp tu sĩ, toàn thân đều là cùng nhau du lên. Một vị màu nâu đỏ lông tóc hóa thần đạo quân xài bước hướng ố xảo bí cảnh mà tới, bước chân nhìn như rất chậm, tốc độ lại là cực nhanh. Thiên luẩn tông cùng vạn kiếm tông hóa thần lão tổ sắc mặt trầm xuống, hư không dậm chân tiến lên, đem tiêu màu nâu đỏ hóa thần đạo quân cản trở tại mấy trăm trượng có hơn. Đạo hữu nơi nào đến? Thiên huyền tông cùng vạn kiếm tông lão tổ đẩy mặt khương vui, liệt hỏa tông can viêm, tiêu màu nâu đỏ hóa thần đạo quân tay cầm một chản đã dập tắt hồn đăng, Bạo Nộ nói, bọn chuột nhắt phương nào, giết ta ngoan tôn. Bá Di đạo quân đem kia Liệt Hỏa Tông Nguyên Anh chân quân đẩy về phía trước, đồng dạng đầy mặt nộ khí, hỏi ngược lại, kia Càn Viêm đạo hữu, ngươi lại là bọn chuột nhắt phương nào, ngươi kia ngoan tôn lại là bọn chuột nhắt phương nào? Liệt Hỏa Tông Nguyên Anh chân quân trột dạ túi đầu. Ngươi? Càn Viêm đạo quân chừng kia Nguyên Anh, nộ khí vung lên tay háo, phế vật. Bá Di đạo quân hừ nói, là ngươi mang ngươi kia người đi, còn là cùng ta Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông vạch mặt lại đi. Viêm đạo quân tránh đáp, chỉ cả giận nói, giao ra ta ngoan tôn thi thể. Bá Di đạo quân nói, vọng tưởng thiện vào còn lại thế lực, nghiền xương thành cho cũng không đủ. Nghiền xương thành cho Càn Viêm đạo quân khỏe mắt rõ ràng co lại, trong lòng hoảng hốt, miệng thượng lại vội vàng ra tiếng sắc nhận nói: "Các ngươi, đem đã nàng nghiền xương thành cho Có gì đại kinh tiểu quái?" Quý gia đạo quân cười nói: "Tu sĩ chết sau cho một mùi lửa, không nên là cái rất tốt quý tộc." "Các ngươi!" Càn Viêm đạo quân như bị sét đánh, này đó mã phù, quả thực là tại phong phí của trời. Một cái trang cho cốt hồ gỗ, còn mang nhiệt khí, ám khí bình thường, đột nhiên hướng kia Càn Viêm đạo quân ném tới. Cầm lên hũ cho có tử, mang các ngươi người, người lăn ra phía nam tu chân giới. Bá Di đạo quân mắt bên trong sát khí chợt lóe lên, trầm giọng cảnh cáo, "Nếu không giết không tha." Càn Viêm đạo quân tóc đỏ nộ trướng, phùng một phương hột gỗ nhỏ, tay đại rung động, trừng mắt bảo độ nói, Kia đồ vật, các ngươi có phải hay không cầm đi?" "Kia cái gì đồ vật?" Bá Di đạo quân không kiên nhẫn, vung tu vung ra một cơn lốc trúc khách, lại dài dòng một chữ, "Ngươi hôm nay cũng đến bảo hạ. Càn Viêm đạo quân miệng hơi mở, khiếp sợ hai tông uy thế, cũng không dám lại phát ra một cái chữ, chỉ đi đến ô sảo bí cảnh trên không, làm một cái kỳ quái thủ thế, lập tức hai mươi mấy cái trúc cơ đệ tử, ngự kiếm bay lên không, đi tới kêu Càn Viêm đạo quân dưới chân vị trí. Hai mươi mấy người Thiên Huyền Tông cùng Vạn Kiếm Tông láo tổ không vui, nhưng có khả năng cũng không là toàn bộ. Bí cảnh rung động đến càng phát lợi hại, vẫn lưu tại mặt đất bên trên trúc cơ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết này lần ô xào bí cảnh, ra chút biến cố, nhưng tạm thời nhưng lại không biết cụ thể nguyên nhân. Đi. Càng Biêm đạo quân tay háo hất lên, mang những cái đó cái đệ tử rời đi. Bá Di đạo quân hướng hạ lên tiếng nói, sở hữu mạo danh người cùng tán tu ra khỏi hàng, nếu không giết không tha. Mặt đất bên trên vang lên một mảnh xôn xao chi thành. Các phương lớn nhỏ thế lực cấp tốc làm thanh tra. Một ít người chủ động ra khỏi hàng một ít người lại bị cưỡng ép tún ra nguyên bản đội ngũ, ba trăm nhiều chúc cơ tu sĩ bị thanh lý ra tới, đơn độc tụ tập tại một chỗ. có người tâm hoảng muốn chạy trốn, nhưng có trưởng lão lại không lưu tình, ra tay liền đập chết kia người tính mạng. như thế giết gà dọa khỉ, bí cảnh khẩu lại tạm thời an tĩnh xuống tới, nhân tâm lại là rất loạn. tiến một bước để ra nghi vấn bắt đầu, có người không thể bắt đầu dùng tùy thân thân phận ngọc bài, nôn ngữ lại né tránh, bị tại chỗ hủy bỏ vào bí cảnh tư cách. có người thế mà bởi vì khẩu âm làm lộ, phương bắc tà tu cũng tới thấu phía nam náo nhiệt. một vị kim đan trưởng lão cũng không để lại tình ra tay. Bởi vì Thiên Âm Tông mới vừa diệt không lâu, ngược lại là có không ít người thừa dịp phía Nam hỗn loạn, nghĩ muốn tới đục nước béo cỏ. Chỉ tiếc, chợ đen kia phương chọn đầu, làm Thiên luận Tông cùng Vạn Kiếm Tông thật sự quyết tâm điều tra. Oanh một tiếng vang, bí cảnh nhập khẩu chính thức mở ra. Một cái đen nhánh nhập khẩu, trợ tới cao, ánh vào đám người tầm mắt. Nhưng Song Phương trưởng lão còn không có hạ lệnh tiến vào, không ít người trông mòn con mắt chờ tại tại chỗ. Kia đen nhánh nhập khẩu, mang lực hút vô hình, chỉ phải xuyên qua kia cái nhập khẩu, phảng phất như là khắp nơi linh thảo linh thực. Trưởng lão, có người mắt ba ba khẩn cầu. Người khác thân phận có nghi, nhưng bọn họ này đó chính thống tông môn đệ tử, mỗi người đều đăng ký tại sách, lại có người phần ngọc bài làm chứng, căn bản khó có thể mạo danh thay thế. Còn lại thế lực trưởng lão cũng hướng hai đại tông xin chỉ thị, thiên huyền tông cùng vạn kiếm tông hóa thần rốt của gật đầu cho phép. Những cái đó thân phận không còn nghi đệ tử, lập tức gieo họ một tiếng, có thể khởi động tùy thân ngọc bài người trước vào, ố ương ương đệ tử tranh nhau chê lớn, ngự kiếm chạy về phía bí cảnh, còn lại người không ngừng hâm mộ, không vào chờ đến lo lắng và phận, lại có một cái mạo danh thay thế người bị đánh chết, hơn nữa kia người tiến vào bí cảnh tư cách lệnh bài cũng không là mua bán mà tới mà là nửa đường cướp giết mà tới. Tư cách lệnh bài từ thiên luận tông thống nhất chế tác phát, rất khó làm bộ phòng chế. Phanh một tiếng tiếng vang, tiếng vang tới tự bí cảnh lối vào. Huyết nhục về ra, hóa ra là có người tự cho là thông minh, lấy bí thuật áp chế tu vi. Newton sống qua bí cảnh nhập khẩu sở thiết tu vi hạn chế, nhưng hiển nhiên kia bí thuật cũng không cao minh, vẫn như cũng bị kiểm tra đo lường ra tới, bị nhập khẩu cấm chế vô tình dảo sát mà chết. Chết kia người là liệt hỏa tông một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tiêu kim đan hậu kỳ ngược lại là địa đạo phía nam tu sĩ, chỉ tiếc Niu mạo hiểm đánh được, lại nhất sau bảo mình. Này Kim Đan hậu kỳ vừa chết, lập tức lại dọa lùi hảo mấy người, kia mấy người cũng đồng dạng là ra tự Liệt Hỏa Tông. Còn lại thế lực trận mắt nhìn. Nếu là này mấy cái Kim Đan kỳ thật sự vào bí cảnh, đối với những cái đó trúc cơ đệ tử, quả thực là ngập đầu tai họa. Vạn Kiếm Tông trưởng lão ra tay, mấy kiếm giải quyết kia mấy cái dọa lùi Liệt Hỏa Tông tu sĩ. Liệt Hỏa Tông đệ tử, hết thảy hủy bỏ vào bí cảnh tư cách. Thiên Hoẩn Tông Nguyên Anh trưởng lão hạ lệnh, hai vị Kim Đan trưởng lão đã ở bí cảnh lối vào chặn đường, phàm là Liệt Hỏa Tông đệ tử, toan cưỡng ép xâm nhập người, hết thảy đều là giết không tha. Bạn chương xong. Chương 533, suy đoán Này Phương ô xảo bí cảnh nhập khẩu, liệt hỏa tông đệ tử bị khu trục khác một chỗ phục diệu thành liệt hỏa tông cửa phía trước, thiên luận tông cùng vạn kiếm tông hóa thần trưởng lão đã đuổi đến, còn có một chỉ độ kiếp cảnh lôi rực hồ áp trận. Liệt hỏa tông khác hai vị hóa thần bị khu trục ra phía nam tu chân giới, cũng bị ép lập hạ lời thể này sinh muôn đời không được bước vào phía nam tu chân giới. Buồn cười, liệt hỏa tông hai vị hóa thần trợ mắt, nhưng thiên luận tông cùng vạn kiếm tông cường thế, không đi chính là chết, kia hai vị hóa thần chỉ có thể hoàn khí mà đi. Cùng kia hai vị hóa thần cùng nhau đi, còn có mấy trăm trung nguyên khẩu âm trợ đen đệ tử. Chợ đen tại biên lan giới chiếm cứ vạn đêm nằm. Tại Trung Nguyên Liên Đại Thành cũng có chính mình một nhóm thế lực. Này phê Trung Nguyên tới thế lực bị thanh trừ còn không đủ, Thiên Nhẫn Tông cùng Vạn Kiếm Tông triệt để thanh tra Liệt Hoa Tông, thân phận còn nghi vẫn đều bị thanh trừ đi ra ngoài. Nguyên bản sáng tạo Liệt Hoa Tông mấy vị nguyên Anh, chủ động hướng Thiên Nhẫn Tông cho thấy phụ thuộc chi ý Thiên Nhẫn Tông đồng ý, còn phái Ra Khâu ra một vị Hóa Thần Đạo Quân, tự mình tọa chấn phục Diệu Thành Liệt Hoa Tông. Liệt Hoa Tông một sự tình có một kết thúc. Nhưng chợ đen kia một phương, trong lòng lại có phần không bình tĩnh. Cho dù chợ đen đã hoàn toàn chế Trung Nguyên Liên Đại Thành, thế lực không thể khinh thường, nhưng biết tọa độ không gian một sự tình người, lại là ít càng thêm ít lại không ít người nhận biết bên trong, chợ đen chính là chợ đen, bọn họ bị chợ đen thuê, hoặc giả tổ tông đều tại vì chợ đen hiệu lực, cũng không cái khác, ngược lại còn ẩn ẩn có điểm tự hào chi ý kia mặt tròn nữ tu chi sự, cũng chỉ có chợ đen mấy cái độ kiếp cùng hóa thần hiểu rõ tình hình. Hơn nữa chỉ có theo khác một phương tiểu thế giới qua tới cao giai lão tổ hiểu rõ tình hình, những cái đó tại biên lan giới sinh trưởng ở địa phương chợ đen trường lao, cho dù tiến giai đến hóa thần độ kiếp, cũng đồng dạng là bị mông tại cổ lý. Theo một ý nghĩa nào đó nói, những cái đó sinh trưởng ở địa phương cao giai trưởng lão, cũng bất quá là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Phế vật Trợ đen một vị độ kiếp lao tổ giận mắng ra tiếng, Càn viêm đạo quân túi đầu, căn bản không dám ngôn ngữ, mắng thì mắng, nhưng làn đen trải vớt rõ ràng đồ vật vẫn là muốn trải vớt rõ ràng. Trợ đen độ kiếp lao tổ nhịn xuống nộ khí, truy vấn, thiên huyền tông như thế nào sẽ biết trúc ra nha đầu dị dạng? Càn viêm đạo quân rốt cuộc nâng lên đầu tới, đồng dạng mặt mang giận dữ nói, có lẽ là liệt hỏa tông mấy cái nguyên anh để lộ bí mật, độ kiếp lao tổ hừ thành, những cái đó cái nguyên anh phế vật, hẳn là, can viêm đạo quân nói, bọn họ bất mãn chúng ta tu hú chiếm tổ chim khách đã lâu, này lần trúc nha đầu đột nhiên hiện thân bọn họ liền trước tiên thông báo thiên luận tông, ám tra xét kia nha đầu nội tình. Nếu không lại như thế nào kia bản trung hợp, thiên luận tông còn đặc biệt phái độ kiếp lao tổ đi theo. Độ kiếp lao tổ ra tay mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không liền sẽ lan đến gần phía dưới đông đảo cấp thấp đệ tử. Nhưng cũng nói được. chợ đen độ kiếp lao tổ trầm ngâm một lát, lại nói, còn có hay không có còn lại khả nghi trí sự. Can viêm đạo quân liễu mày nói, theo tại chàng tiểu bối đệ tử nói, là có một cái kim đan nữ tu, trước một bước đi đến không trùng, tiếp theo là liệt hỏa tông hồng ngạn lão nhi làm có dễ, lại là thiên tông độ kiếp lao tổ ra tay, một vòng cấu một vòng, là. Tiêu Kim Đan nữ tu là ai? Tướng mạo bình thường, không cái gì quy củ. Có lẽ sớm đã cùng kia Hồng Ngạn lão nhi trước tiên vọt qua lại giao hảo, cố ý làm một trận diễn, dẫn tới Thiên Thuận Tông danh chính luôn thuận ra tay mà thôi. Mượn chút ra nha đầu, thuận thế đem chúng ta xếp vào tại phía Nam Nhân Mã Thanh Trừ đi ra ngoài. Lao tổ anh minh, Tiêu Kim Đan nữ tu có thể hay không phát hiện băng phách mủ? Tuyệt không khả năng. Càn viêm đạo quân lập tức mặt đỏ phản bác, một cái nho nhỏ Kim Đan có tài đức gì? Ta vạn thừa quốc bí thuật che lấp kia nha đầu linh căn, đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều không thể phân rõ, chúng chi là này bên trong một đám biết ngồi lại giếng. Cho dù là bọn họ đại thừa cảnh thiên thần cũng tuyệt không có khả năng phát giác trúc gia nha đầu băng linh căn thân phận cũng sẽ không biết băng phách mục tại trúc gia nha đầu trên người trừ phi trừ phi cái gì trừ phi là trúc gia kia nha đầu một lòng muốn chết chính mình đem chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài trợ đen độ kiếp lao tổ mặt lạnh không nói Càn biêm đạo quân thấp thọ trong lòng kiên trì chính mình phán đoán suy luận hạ thấp chính mình thanh âm tiếp tục nói nhưng trúc gia nha đầu nào dám nàng như để lộ bí mật người nhà nàng đều sẽ chịu liên lụy xử tử lại tăng thêm có đi theo ấn kỳ tại nếu nàng trước tiên để lộ bí mật đã sớm là cái chết. Trợ đen độ kiếp lao tổ trầm giọng nói kia vì sao không lưu kia nha đầu một cái toàn thây nếu là lưu có toàn thây thu hồi băng phách mục đạo cũng không đến mức như vậy đại nộ khí lúc trước hoa diện tông có người đưa băng phách kiếm vào chợ đen đầu giá đầu giá nửa đường xảy ra sự cố kia người liền dẫn băng phách mục thoát đi chợ đen bí mật phái người đuổi theo cướp giết mới đưa băng phách mục thuận lợi thu nhập túi bên trong lại đợi hảo mấy năm mới tìm đến một cái thích hợp nghe lời băng linh tân này mới lại để cho băng phách mục lại thấy ánh mặt trời thật vất vả phái thượng công dụng băng phách mục như thật là bị mơ mơ hồ hồ đốt thành cho bụi sợ là biết thực tình tiên đoàn tông cũng sẽ nổi trận lôi đình Toàn thế này, càng biêm đạo quân nghĩ kia quý gia hóa thần nói qua lời nói, qua hương bù đại tay, trọng trọng mạn một bả màu nâu đỏ đại dâu bay nón, trầm giọng nói: tại biên lan giới, phương bắc những cái đó trộm mộ luyện thi tà tu ma tu càng thêm hung hăng năng ngược, bất chi bất dắt gian, tu sĩ chết sau cho một mùi lửa, mới là một cái tốt hơn thanh thản quy túc Có lẽ thiên huyền tông cảm thấy, bọn họ một bà lửa đốt trúc ra nha đầu thi thể, còn cấp chúng ta chợ đen bà phân bạc diện đâu? Chợ đen độ kiếp lao tổ hai mắt nhắm nghiền, đoán niệm không thôi. Biên lan giới này quần tu sĩ ngược lại là thói quen, giết người sau phóng lửa, đem người đốt thành cho bụi phảng phất còn là cấp người chết một cái thể diện, cầu thí thể diện. Tại bọn họ vạn thừa quốc, chết sau thủy táng mới là chân chính thể diện, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ngược lại là một loại lớn lao lăng nụ. Nhưng vô luận như thế nào, thiên luận tông cũng có khả năng đem kia băng phách mục đoạt đi, tương lai mấy chục thượng trăm năm, thiên luận tông mỗi xuất hiện một cái băng linh căn, đều yêu cầu phá lệ chú ý một khi phát hiện băng phách mục, liền muốn không tiếp đại giới đoạt lại, lại đưa vào khắc một cái tiểu thế giới. Về phần tọa độ không gian một sự tình, chợ đen kia phương ngược lại cũng không sợ tiết lộ. Dù sao loại loại đối chợ đen lai lịch suy đoán, tọa độ không gian này một phán đoán suy luận chiếm chủ lưu. Mà kia mặt tròn trúc cơ nữ tu, mặc dù biết tọa độ không gian tồn tại, nhưng lại cũng không biết tọa độ không gian cụ thể tại nơi nào, nàng lúc trước vượt qua tọa độ không gian lúc, bị trước tiên cất vào một cái không gian pháp khí, căn bản liền tìm tòi nghiên cứu không đến bên ngoài tình hình. Nói tới nói lui, kia mặt tròn trúc cơ nữ tu, cũng chỉ bất quá là tự mình vượt qua hai cái tiểu thế giới, thấy tận mắt hai cái cùng tồn tại tiểu thế giới mà thôi. Mà Thiên Luận Tông, lặp đi lặp lại nhiều lần, hư bọn họ chuyện tốt, thật sự là đáng chết. An Thanh Ly về tới Thiên Hoẩn Tông, Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Chỉ Lan phân thân đều chưa từng xuất hiện tại bí cảnh nhập khẩu chờ đến bí cảnh nhập khẩu đóng lại, An Thanh Ly mới cùng hai vị Lão tổ cùng nhau trở về Tông. Chợ đen một sự tỉnh đã tại chỉnh cái biên lan giới náo đến phí phí dương dương. Bản chương xong. Chương 534, Kim Đan Hậu Kỳ ô xảo bí cảnh phía trước náo ra như vậy đại động tĩnh, lại chỗ nào giấu giếm được những cái đó đại thế lực tai mắt? Chợ đen tay dài cắm dễ Trung Nguyên lại đem tay ngã vào phía nam, lại chưa chắc không đem bàn tay đến mặt khác mấy cái đại thế lực phạm bì. Nay chừng trăm năm biên lan giới mấy phương đều có đại loạn, cũng cho chợ đen khả thừa chi cơ. Chỉnh cái tu chân giới đều tại khu trục chợ đen thế lực, đồng thời tuyên bố. Như chợ đen lại như vậy không có quý củ, kia biên lan giới liền không sẽ có chợ đen đất cắm rủi. Về đến tông môn An Thanh Ly, đã tay tu vi đột phá một sự tỉnh. Sư phụ phi thăng tại tức, nàng phải nắm chắc thời gian đột phá tới nguyên anh, nếm thử cửu phẩm đan luyện chế. Có một thỉnh tự mình giải bảo, lại tăng thêm An Thanh Ly nội tính, luyện đan bên trong những cái đó phức tạp tinh tế chỗ vi diệu, tựa hồ cũng không là quá khó chi sự. An Thanh Ly tại tiểu kính hồ bế quan, lấy ra còn sót lại kia viên ngụy chân long đan. Nàng hiện giờ một linh căn giá trị đã cao tới 9 thành rưỡi, này viên ngụy chân long đan, trợ nàng đột phá đến kim đan hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Như lại cộng thêm ngưng anh đan, đột phá đến nguyên anh kỳ cũng là có thể. Hơn nữa muội thịnh xuống nàng, cho nên hóa thần đan, còn có cửu phẩm dưỡng hồn đan đều vì nàng chuẩn bị hào chút. Về phần tiến giai quá nhanh, tâm cảnh hay không đổi kịp này một hỏi đề, nàng cũng có quá cân nhắc. Mấy vạn năm trước, hơn một ngàn tuổi trực tiếp phi thăng thượng giới đều có, không đến thiên tuế đại thừa cảnh cũng không kỳ lạ, có thể thấy được tu sĩ đi qua ban đầu mấy chục thượng trăm năm mấu trúc kỳ, tâm cảnh cơ bản kiên cô sau, kế tiếp cũng là không tính một cái quá lớn vấn đề. Tâm cảnh một sự tình, cuối cùng là phải tùy từng người mà khác nhau. Mấy tiểu chỉ lại tập hợp một chỗ nhẫn nghị Như Thanh Ly thật sự nhất cử đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đại khái muốn sáng tạo biên lan giới gần 2 vạn năm một cái truyền kỳ. Đương nhiên Mộ Thịnh là chừng 300 tuổi đến Nguyên Anh, thượng Thiện là hơn 200 tuổi đến Nguyên Anh, mà chúng nó nhà Thanh Ly đem Ngụy Chân Long Đan ăn vào, liền chính là trăm tuổi không đến Nguyên Anh. Kia Ngụy Chân Long Đan làm sao không phải Thanh Ly một cái cơ duyên, cho nên tu đạo một đường, cơ duyên thật sự là không thể thiếu. Tiểu Kim Đàm cùng Dung Luyện Chi Hỏa vạn phần vui vẻ, Thanh Ly tiến đến dai, đối chúng nó giúp ích lớn nhất, từ Long Châu vào thuốc Ngụy Chân Long Đan, hoàn toàn có thể nhiều tới mấy lần. Tiểu Kính hồ lò gạch bên ngoài, bế quan bảng hiệu dễ thấy. An Thanh Ly quyết định chú ý, quanh chân tại lò gạch trong vòng, nhắm mắt vận chuyển quanh thân linh lực. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. An Thanh Ly bỗng nhiên hai ngón kép lại, một phần nhỏ đỉnh phong đột nhiên nổi lên, thả trước người hộp ngọc đột nhiên một mở, một hạt hoa thải bốn phía màu bạc đan hoản, dần dần phủ đến An Thanh Ly bên miệng. Hoa thải chiếu sáng An Thanh Ly chỉnh trương tuyệt mỹ dung nhan, màu da sáng long lanh, diễm lệ vô song. An Thanh Ly đôi môi có chút mở ra, đem kia viên nguyễn chân long đan nuốt vào bụng bên trong. Một cổ nóng dực chi khí, lập tức từ phần bụng mà sinh. Nay viên nguyễn chân long đan cùng một thịnh dùng kia hai viên đồng suất một lò, đều gia nhập hỏa một chút tính linh thực, thiên hỏa thuộc tính, đối hỏa linh căn tu sĩ giúp thích rất lớn. An Thanh Ly dẫn đạo kia nóng dược chi khí, du tẩu quanh thân kinh mạch, từng bước luyện hóa kia đan dược dược tính. Hai viên nguy chân đan, có thể giúp một thịnh nguyên anh trung kỳ một thịnh, nhất cử đột phá đến hóa thần, có thể thấy được kia nguy chân long đan dược tính chi mạnh. Nhưng đan dược dược tính, cuối cùng muốn tùy từng người mà khác nhau, mỗi một loại ăn vào thiên tài địa bảo, dược lực đều sẽ không bị hoàn toàn hấp thu. Thậm chí một loại nào đó trình độ thượng mà nói, kim đan trung kỳ An Thanh Ly dùng này bắt phẩm nguy chân long đan, là đối này nguy chân long đan một loại lãng phí. An Thanh Ly toàn thân mồ hôi nóng, liền nan điển cũng là một cổ nóng dược chi khí. Nay Ngụy Trân Long đan dược tính, đối nàng mà nói, dược hiệu sắc thực quá mức bá đạo chút. Toàn thân giống như dùng lửa đốt, An Thanh Ly giống như đặt mình vào luyện ngục biển lửa. Tiết mồ hôi lại là hội tụ như thác nước lưu. Kinh mạch toàn thân đều điên cuồng nghĩ muốn khuếch trương, để dung nạp càng nhiều nóng dược chi khí. Vạn vật hồi xuân quyết cấp tốc vận chuyển, nhẹ nhàng khoan khoái một chút tính linh lực, cũng tại điên cuồng chống cự quanh thân kia cổ nóng dược chi khí. Nay quá trình cũng tại An Thanh Ly dự liệu bên trong, An Thanh Ly mặc dù toàn thân bị tội, nhưng trong lòng là chưa loạn nửa phần. Một canh giờ sau, Kim Đan hậu kỳ bích trướng rốt cuộc bị chạm đến. An Thanh Ly mồ hôi thấu quần áo, cũng không dám có mảy may chủ quan, tiếp tục dẫn đạo thể nội kia cổ nóng dục chi khí, hướng kia tầng bích trướng xung kích. Dường như bá đạo. Xung kích bích trướng cũng bất quá 4-5 lần mà thôi, mặc dù mỗi lần xung kích đều là một cổ nóng dục kịch liệt đau nhức, nhưng trải qua quá linh tiện từ trong ra ngoài đoản thể thống khổ, này điểm đau đớn, đảo cũng không đủ gây sợ. Thể nội một tiếng nhẹ vang lên, Kim Đan hậu kỳ bích trướng rốt cuộc bị xung phá. Thể nội nóng dục chi khí cũng rốt cuộc tìm được phát tiết miệng, không kịp chờ đợi hướng An Thanh Ly toàn thân dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí Cung điện cùng dẫn vào An Thanh Ly thể nội. Rất tốt. Mấy tiểu chỉ cảm ứng được An Thanh Ly đột phá, vui vẻ không thôi. Tiểu Kim Đàm rõ ràng cảm giác với bản thân thần hồn lại một lần nữa ngưng thực, cảm động đến lá trã trư khóc, chúng nó nhà Thanh Ly, tuổi còn trẻ tiến giai đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng thật là quá không chịu thua kém. Nó này sen lẫn thần thực, tiến giai gian nan, nếu không có một cái tiến giai nhanh khế chủ kéo theo, chỉ bằng mượn tự thân hướng tiến tới giai, vậy còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Kim Đàm bà la tại không gian giới chỉ bên trong cấp tốc chỗ mã nảy mầm, dài ra kim san san mới, lại run xuê hào chút. Hồng ma hổ lié vào tiểu hổ tử lưng bên trên càng khái phè .7 điều xóa tung sinh đẹp cái đuôi này tiểu nha đầu còn làm thật là thanh xuất vu làm đâu Tiên địa linh khí còn tại điên cuồng dũng vào an thanh ly thể nội không gian giới chỉ thanh long long phát sinh cử biến lại hướng bên ngoài tiếp tục quyết trường tiểu hồ ly hiếp hiếp rơi lên hồ ly con mắt này nha đầu trên người thật là dấu không thiếu bí mật như vậy cự lượng linh lực dũng vào hoàn toàn không chuyển giai nguyên anh tư thế này tiểu nha đầu tiến giai kim đan giống như tiến giai nguyên anh chờ sau này tiến giai nguyên anh sợ làm muốn làm ra tiến giai hóa thần động tĩnh lịch không gian giới chỉ bên trong một chỗ dừng dậm băng vượng đông nhiên một tiếng phấn khởi rõ ràng lịch An Thanh Ly đầu lông mày khẽ nhúc nhích, có phát giác. Hảo tại này không là xung phá bích chướng mấu chốc kỳ, Băng Vương kia thanh rõ ràng lịch cũng không có gì đáng ngại. Một thân hoa lệ màu lam lông vũ Băng vượng, mở ra hơn trượng khoan cánh lông vũ, rốt cuộc trận mở có chút ngốc trệ hai mắt, hương phấn tại rộng lớn không gian giới chỉ bên trong bay lượn. Không gian giới chỉ bên trong, những cái đó đê gia yêu thú, đặc biệt là điểu thú nhất tộc, lại thấy thần thú phượng hoàng, đều là rung động không thôi. Thanh Ly, này cái cấp ngươi, luyện hóa nó. Gặp lại Quang Minh Băng vượng, mặc dù không nhớ nổi kiếp trước, nhưng Băng nhất tộc truyền thừa ký ức lại toàn bộ nhớ lại. Vương giả Phong Phạm càng thắng lúc trước, yêu mị cái cổ sau này nhất chuyện, chủ động rút ra phần bôi ở giữa một cái phượng linh, điêu tại nhọn mỏ phía trên. Thanh Ly trợ nó cầm lại băng phách mục, này căn phượng vũ cũng là Thanh Ly nên được. An Thanh Ly nhắm mắt dương môi, tâm niệm vừa động, kia cùng hơn trượng thủy lam phượng linh liền ra không gian giới chỉ, đi tới nàng đan điển trong vòng. Luyện hóa này thủy lam phượng linh lại so với luyện hóa ngụy chân long đan phí lúc, nhưng chỉnh cái luyện hóa chỉnh, một cổ thoải mái dễ chịu băng lạnh chi khí du tẩu toàn thân, so vừa mới kia nóng rực đau đớn, không biết muốn thoải mái gấp bao nhiêu lần. Bản chương xong, chương năm băng lam phượng vũ mấy tháng lúc sau, An Thanh Ly xuất quan, bước ra tiểu lò gạch, đi tới tiểu kính hồ phía trên. Chính trị rét đậm, tiểu kính hồ bên trên kết thật dày một thanh băng. An Thanh Ly đã là Kim đan hậu kỳ đại viên mãn, một thân phiêu giật thanh sam, dáng người càng phát thẳng tắp. Chủ nhân, tiểu hồ tử cùng tiểu phi mã kích động chạy tới hướng. Ứng. Tiểu hồ ly không tại, có tiểu hồ tử cùng tiểu phi mã trông non tiểu kính hồ, nó liền đi tông sư phong làm bạn một tịnh. An Thanh Ly dương môi cười một tiếng, tâm niệm vừa động, sau lưng đột nhiên sinh ra từ linh lực hóa băng làm cánh vượng. cánh vượng sinh động như thật, tinh đấu, hơn trượng tới khoan. A. Tiểu phi mã kinh hô một tiếng, "Chúc mừng chủ nhân gia nhập chúng ta có cánh nhất tộc." An Thanh Ly khẽ môi ý cười thêm sâu, đống nhiên mở miệng nói, "So so." So so liền so so. Tiểu hổ tử tại chỗ vô cánh, thỏa thuê mã nguyện. Một trận gió khởi, An Thanh Ly vô cánh xuất động, tiểu hổ tử theo sát phía sau, tiểu phi mã cố hết sức đuổi theo. Tiểu kính hổ qua lại vài vòng sau, tiểu phi mã hất lên chán phía trước tóc giải, bất đắc dĩ nhận thua. Tiểu hổ tử còn tại kiên trì, nhưng nó vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ, lại bị một người tộc linh lực huyễn hóa xí vũ hạ thấp xuống. Tiêu băng phượng quả nhiên không hổ là thuần khiết thần thú huyết mạch, cho ra phượng linh, thật sự là thế gian vô cùng tốt đồ vật. Chủ nhân, không sánh bằng. Đem hết toàn lực tiểu hổ tử, đây mặt tảo não chi sắc, ngươi đã là cùng giai suất sát giả, không cần ảo não. An Thanh Ly đắc thắng, triển hai hơn trưởng khoan mổ làm sĩ vũ đốn tại không trùng, lại đối tiểu hổ tử nói, cấp ta một trảo thử xem. Tiểu hổ tử trầm trầm nói, kia chủ nhân ngươi có này phân phó, cũng đừng trách tiểu hổ tử không khách khí. Tiếng nói vừa rơi xuống, không trung tiểu hổ tử lợi trảo dâng lên, mang theo bốn đạo giống như lưỡi dao kình phong, liền hướng An Thanh Ly ngược mà đi. An Thanh Ly khẽ núp ních mảy may thậm chí đều không cần động dùng tâm niệm. băng lam vượng vũ lập tức hướng bên trong thu vào, thoáng chốc vây bao lấy an thanh ly quanh thân. chảo phong vô cùng sắc bén, nhưng băng lam vượng vũ lại không có chút nào chịu tổn hại chi ý a. tiểu hổ tử lại giận lại hoảng sợ, liên tiếp mấy chảo lại hướng tiêu băng lam xí vũ đánh tới. băng lam xí vũ vẫn như cũ chưa tổn hại mảy may. từ bỏ đi, hóa thần cảnh phía trước, ngươi đều là hưởng phí sức lực. hơn nữa này huyễn hóa gia phật vũ còn sẽ theo thanh ly tu vi tăng lên tăng lên. băng vượng tại không gian dưới chỉ bên trong não nghệ ra tiếng, nó đã trùng hoạch băng phách mục, đã có thể cùng tiểu linh tê đồng dạng xem đến không gian giới chỉ bên ngoài tình hình, an thanh ly thu hồi băng lam xí si vũ, thân hình hướng hạ, mũi chân điểm nhẹ tại tiểu kính hồ phía trên, đứng vững thân hình, tiểu hồ từ đây mà không cam lòng, nó tự nhận mấy tiểu chỉ bên trong chiến lược thứ nhất, nhưng chưa từng nghĩ bị một cái phượng hoàng bao hạ thấp xuống. băng vượng không thuận tiện lộ diện, an thanh ly liền đem tiểu hồ tử cùng tiểu phi mã thu vào không gian giới chỉ bên trong, mấy tiểu chỉ lại tụ tại cùng nhau, băng vượng cao cao tại thượng, nó là chân chính thần thú, lại trùng hợp băng mục, thân hồn bản thể đều cường đại vô song, càng lên cao tiến giai thực lực càng khủng bố hơn, mấy tiểu chỉ bên trong lý ứng nó hàng thứ nhất. Tiểu Kim Đàm không đồng ý, Băng Vượng là chân chính thần thú, nó vẫn là chân chính thần thực, lại cùng Thanh Ly là quan hệ nhất chặt chẽ cộng sinh kế nước, Lý ứng nó mới là thứ nhất. An Thanh Ly hoạt động gần cốt, khuynh chân thủ hạ, dưỡng mấy tháng chưa từng chăm sóc bích ngọc thụ, bất động thanh sắc duy trì Tiểu Kim Đàm, một truy định em nói, ta thứ nhất, ngươi thứ hai, Thanh Ly. Tiểu Kim Đàm gieo họ, ngồi vững vàng không gian giới chỉ bên trong, dưới một người trên vạn người vị trí. Nếu An Thanh Ly minh xác biểu thái, Băng Vượng cũng sẽ không tiếp tục cùng một cái cây tranh giành ngắn, nhưng này không gian giới chỉ bên trong thú tộc, nó đến vĩ vương mới là. Tiểu Hổ Tử có điểm bị đè nén. Này Vượng Hoàng là muốn xoáy vị, đem nó thay thế. Tiểu Linh Tê ngay lấy độc đan, ý kiến không lớn. Tiểu Hổ Tử cùng Tiểu Phương Hoàng đều là nó một điểm một điểm nuôi lớn thể, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai xương vương đều không có vấn đề. Tiểu Phi Mã đề nghị băng Vượng cùng Tiểu Hổ Tử đánh một trận, hai cái có cánh linh thú thật sự đấu một trận. Đây chơi thủy lam hoa thải bên trong, mãn là lôi điện chi quang. Tiểu Hổ Tử bại hoàn toàn, tốc độ bị băng Vượng nghiền ép, cư tại băng Phượng chi hạ. Mấy cái linh thú bên trong, băng Vượng thứ nhất, Tiểu Hổ Tử thứ hai, Tiểu Phi Mã thứ ba, Tiểu Linh Tê bản có thể làm thứ nhất nhưng lại không tranh, hàng thứ tư. Tật hình thọ hàng thứ năm, có thể tùy ý An Thanh Ly chỉ huy biến dị ong chúa hàng thứ 6, không sinh linh trí lam ung trùng hàng thứ bảy. Về phần những cái đó nhất bắt đầu rơi hút máu trí loại, bởi vì chiến lực quá yếu, lại tác dụng không lớn, liền thanh thản ổn định lợi tại chính mình sao huyệt bên trong, dưỡng lao sinh sôi chính là. Không gian giới chỉ càng tới càng lớn, linh trí chưa mở đê gia yêu thú, bằng bản năng tranh đoạt địa bàn, có chết có tổn thương, lại có tân sinh chi vật, An Thanh Ly bản có thể tùy ý can thiệp, lại rất ít can thiệp. nay càng thêm rộng lớn không gian giới chỉ, đảo sơ bộ có một cái tiểu thế giới ban đầu hình thức, không gian giới chỉ bên trong một gốc cảnh lá rậm rạp màu vàng thần thụ cực kỳ hấp dẫn chú mục băng phượng liếc cánh, đứng ngạo nghễ tại màu vàng thần thực phía trên, ngẩng đầu nói: ta đã là thứ nhất, cái kia sau phải có một cái thể diện xưng hô. ân. suy nghĩ một lát, băng phượng mới trịnh trọng này sự tình nói: gọi ta phượng tỷ liền có thể. phượng tỷ. vẫn luôn yên lặng theo dõi kỳ biến an thanh ly, đong nhiên truyền âm vào không gian, phản đối nói: phượng tỷ không tốt, đổi một cái. phượng tỷ chỗ nào không tốt? tiểu linh tê mắt to bên trong mãn là nghi hoặc, băng phượng cùng tiểu hậu tử đều là xuất sinh không bao lâu, liền bị mang ra phượng vũ bí cảnh, thú linh không lừa lắm tôn sưng một tiếng phượng tỷ còn là thật không tệ. an thanh ly nói, tóm lại là quá dốc lòng chút, gọi phượng di cũng không tệ lắm. chọn đọc quá an thanh ly tiếp trước ký ức tiểu kim đàng cũng nói, vẫn là gọi phượng di đi. trẻ tuổi, bối phận cao, càng hiện kính trọng. Bang phượng gật đầu, tiêu hành, tiểu hổ tử tiểu phi mã còn có tiểu tật hành Thỏ, về sau ta liền là các ngươi phượng di. về phần tiểu linh tê, ngươi tiếp tục gọi ta Bang phượng hoặc phượng hoàng liền có thể. tiểu chữ liền tỉnh. nếu ta khôi phục tiếp trước ký ức, các ngươi gọi ta một tiếng lao tổ tông, sợ là đều có thể. tiểu hổ tử dầu dĩ không vui, nó lao tổ tông một đồng lớn, còn có một cái dai. Tiểu phi mã ngược lại là thất thời, lập tức kêu một tiếng vật Tiểu hổ tử mang theo điểm xem thưởng, đại gia đều là nhất tộc vương giả, như thế nào này Tiểu phi mã, xương cốt liền như vậy mềm đâu? Bất quá thu tộc cấp bậc sông nghiêm, thần thú địa vị càng là siêu nhiên, bắc vượng không gian giới chỉ bên trong khang khang sương hùng, hẳn là xương cốt bên trong tự mang, Đêm bên trong lại là một trận tuyết. An Thanh Ly luyện tập quá bất phẩm thượng đan dược chỉ quyết sau, dậm chân ra Tiểu kính hồ. Lần nữa tiến ra An Thanh Ly, tại Linh Dược Phong dẫn khởi không nhỏ hành động, ngắn ngủi mấy tháng, đợi tại Tiểu kính hồ đóng cửa không ra, liền có thể từ kim đan trung kỳ trực tiếp đột phá đến Kim đan hậu kỳ đại viên mãn, cái này cần hâm mộ hư nhiều ít pháp tu cùng đan tu. Là công pháp tiến giai, kéo theo tu vi tăng lên, còn là đối đan đạo lĩnh ngộ thêm sâu, kéo theo tu vi tiến giai, thành không ít người để tài nghị luận. Lại hoặc giả, là một thịnh sùng đồ đệ, xuống đến một cái lệnh người giận sôi hoàn cảnh. Bản chương xong. Chương 536, tới cửa sánh bằng. An Thanh Ly như vậy trẻ tuổi Kim đan hậu kỳ đại viên mãn, lại thêm một hạt ngưng ánh đan, tùy thời có thể xung kích nguyên anh kỳ, cái này cần là cái gì khủng bố tiến giai tốc độ. Quả thực nhìn mà than thở chỉnh cái thiên luận tông đều tại nghị luận tông sư sùng đồ đệ. bất quá thực tế thượng, một thịnh tiến giai hóa thần kia hai viên ngụy chân long đan, còn là theo đồ đệ kia bên trong phân đến, ai càng sùng ai, thật đúng là có điểm khó mà nói. an thanh ly bước ra tiểu kính hồ sau, nguyên bản những cái đó gọi thanh ly sư muội kim đan trường lão, cũng không thể không kinh ngạc sửa miệng, gọi một tiếng thanh ly sư tỷ. như vậy trẻ tuổi kim đan hậu kỳ sư tỷ, quả thực sáng tạo linh dược phong tân lịch sử. hơn nữa trẻ tuổi kim đan hậu kỳ sư tỷ dùng quang càng thắng theo phía trước, hoàn toàn có thể cùng nguyên anh kỳ lừa khâu chân quân, tranh đoạt mỹ nhân bảng bảng một vị trí. này đôi sư đồ khó lường. Sư phụ trước tích cực lộ mặt, vinh đăng bằng một. Sau đó lại là này cái đồ đệ. An Thanh Ly lái đội quang, đi hướng Tông sư phong. Nguyên bản dựa theo tông môn quy củ, tu sĩ tiến giai đến hóa thần sau, hết thể di chuyển trí linh khí càng vì nồng đậm hậu sơn cấm địa. Bất quá một thịnh đáng tôn sùng cỡ nào thân phận, hậu sơn cấm địa hắn muốn đi liền có thể đi. Tông sư phong cùng tiểu kính hồ cũng vẫn không có nhường ra đi. Tông sư phong bên trên hoa nhiều, linh thực cũng không thiếu, lại tăng thêm lại thành công phiến thành phiến hồng linh quả thụ. Đỏ mắt nguyên anh tu sĩ nhưng có không ít nhưng mục thịnh liền yêu thích tông sư phong, không tính toán bản, khâu hiển tinh đương nhiên cũng thuận mục thịnh ý tứ, còn lại cao giai tu sĩ tất cả đều dựa vào mục thịnh, cũng không có người có gì nghị. mục thịnh giờ phút này đạo không tại tông sư phong, tại cùng tùy gia hóa thần đạo quân luyện tập ném trận bản độ lôi kiếp. hơn nữa mỗi ngày sớm muộn hai lần, hoàn toàn không gọi khổ cũng không gọi mệt. mục thịnh thành toàn tông môn tiểu bối đệ tử tấm gương, đây quả thực là ứng kia câu, so ngươi ưu tú người, còn so ngươi càng cố gắng. không thiếu tông môn đệ tử đều bị này dạng chăm chỉ cố gắng tông sư, khích lệ đến đầy người nhiệt huyết. khâu hiển tinh cực kỳ vui mừng rất là hài lòng mục thịnh đối này chút tiểu đệ tử chính hướng khích lệ. An Thanh Ly tuần tra quá nạp đại tông sư phong sau, rốt cuộc đã đợi được mục thịnh. Mục thịnh mặc dù trần vật, nhưng mặt bên trên lại là thần thái sáng láng, thậm chí còn có một loại nào đó chỉ có An Thanh Ly hiểu biết phấn khởi. Đồ đệ, mục thị người chưa đến, đại hỉ thanh âm lại truyền đến, ngươi tạm chờ thượng nhất đẳng, đợi vi sư rửa mặt một phen, lại cùng ngươi nhàn thoại một hai. Mục thịnh lăng không một đạm, tiêu xái đi vào tông sư điện, không hạ nửa canh giờ trang vẫn, lại ra tới lúc, lại là một thân khí phái hoa phủ, mi giăn cố ý phát hỏa dựng lên từ điển, lại tăng thêm hóa thần kỳ khí chất càng thắng theo phía trước. Một thịnh dung mạo ngược lại là có một cái bay vọt về trước. An Thanh Ly dung nhan cũng là tuyệt hảo, sư đồ hai chạm tại một chỗ, ngược lại là một phòng quăng uy. Hảo đồ đệ, ngươi như thế nào mới kim đan hậu kỳ? Một thịnh nôn ngữ bên trong còn có chút ghét bỏ chi ý dựa theo hắn dự đoán, hắn này đồ đệ dùng một hạt ngụy chân long đan, như thế nào cũng đến đột phá đến nguyên anh kỳ. An Thanh Ly dương môi cười nói, không đổi, luyện ra bát phẩm thượng đan dược, tùy thời đột phá đến nguyên anh đều hình. đã là hóa thần lão tổ một thịnh, lại lập tức hai tay kéo rộng lớn tay áo, tại An Thanh Ly trước mặt chậm rãi đi lòng vòng nói, đồ đệ, ngươi xem vi sư. Có phải hay không Mỹ Nam bảng bên trên đã danh phủ kỳ thực. An Thanh Ly tự nhiên là gật đầu tán đồng, Hóa Thần Kỳ Mục Thịnh, đương nhiên là hảo xem qua Nguyên Anh thời điểm. Mục Thịnh rất là đã ý, đồng nhiên túm An Thanh Ly, lách mình đi đến thượng tiện dược thủy Phong. An Thanh Ly một mặt không hiểu, sư phụ này là lại muốn ồn nào kia ra. Vụ Linh ngược lại là ngưng tụ thành một cái hơi mờ xinh đẹp mỹ phụ, mỉm cười đón lấy. Tông sư đại gia Quan Lâm, có gì muốn làm? Vũ Linh nhìn về Mục Thịnh, lại nhìn liếc mắt một cái An Thanh Ly. Còn là đến tông sư luyện đan gia chỉ, kia tiến tốc độ, quả thực là tiện sát người khác. Liền nói một cái tên nộ. Không có Mục Thịnh, nơi nào đến đại thừa cảnh. An Thanh Ly bạn tại Mục Thịnh bên người, tạm thời không nói tiếng nào. Mục Thịnh một tay chắp sau lưng, đắc ý nói, thượng thiện ở đâu? Vũ Linh sững sờ một lát, mới cười nói, ta ra thượng thiện chính tại Bế Quan. Bế Quan? Mục Thịnh trầm ngâm, cái gì thời điểm xuất quan? Vũ Linh cười nói, kia liền không chừng, 10 ngày nửa tháng cũng có thể, 15 năm 8 năm cũng chẳng có gì lạ. Tông sư tiến giai như thế thần tốc, cái nào tông môn đệ tử không lấy ngươi vì mẫu mực. Cái kia ngược lại là? Mục sắc mặt đắc ý, sau này lại hỏi Vũ Linh nói, nô cùng thượng thiện sư điện ai mỹ? An Thanh Ly lông mày hơi hơi một chọn, lưu ý đến sư điện hai chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sư phụ này lần đến đây, không chỉ có muốn tới sánh bằng, còn muốn nghe thượng tiện gọi hắn một tiếng một thịnh sư thúc hoặc giả một thịnh lão tổ. Sư phụ này lần tiến giai hóa thần, lòng tin tăng gấp bội, xem ra là nghĩ tại dung mạo cùng bối phận thượng đều đem thượng tiện làm hạ thấp đi. Vụ Linh Hảo không xoan xui, là ăn ngay nói thật, vẫn kiên trì bản tâm. Ai Mỹ, một thịnh lại hỏi một câu, áp lực hoàn toàn cấp đến Vũ Linh. Ai Mỹ, Vũ Linh hỏi An Thanh Ly, An Thanh Ly quả đoán hướng một thịnh nhất chỉ, một thịnh cười to, hào đồ đệ. Độ kiếp cảnh vũ linh, mờ ám lương tâm, cũng nhanh chóng hướng một thịnh nhất chỉ. Được chứng kiến mức lương làm ký nữ, lại không tới chính mình cũng đến bị ép luật chỉ. Cái khác bất luận, đơn thuần ngũ quan, một thịnh chỗ nào có thể cùng thượng thiện đánh động? Cũng không biết một thịnh là nơi nào tới chấp nhiệm, một hai phải cùng thượng thiện so sánh với. Một thịnh càng cao hứng, tại nhược thủy phong bên trên cao giọng nói, thượng thiện sư điện, an tâm bế quan, lão tổ chờ ngươi tiếp tục hướng tiến tới giai. Thanh âm truyền đi xa, kinh động đến nửa cái thiên tông. An thanh ly bất đắc dĩ thở dài, dẫn lại đạt thành một cái tâm nguyện một thịnh về tới tông sư phong đi. Đóng cửa lại tới, một Thịnh còn là hưng phấn không thôi, hơn nữa còn vạn phần chắc chắn đối An Thanh Ly nói, thượng tiện kia từ, Định là cố ý trốn đi tới, không dám chính diện cùng hắn đối lấy. "Sư phụ, người vui vẻ chính là." An Thanh Ly lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra một phần cao giai linh thực, bắt đầu tay bắt phẩm thượng đan dược luyện chế. Mục Thịnh lấy một mặt gương đồng tại tay bên trên, một mặt thưởng thức chính mình dung mạo, một mặt tại bên cạnh chỉ điểm. An Thanh Ly tại tông sư điện thượng một năm không ra, rốt cuộc trở thành thực đánh thực bắt phẩm thượng luyện đan đại sư. Trình cái Thiên luận tông, chính là đến trình cái biên lang giới, trừ ra Mục Thịnh, là thuộc An Thanh Ly hàng thứ nhất nếu bàn về đan đạo thượng tạo nghệ, chưởng yêu hòa đều phải gọi an thanh ly một tiếng sư tỷ. ha ha, không hổ là ta một thịnh đồ đệ. hơn nữa đêm bên trong, tông sư phong bên trên đột nhiên chuyển ra một thịnh cười to chi thanh, nhưng lại kinh động đến không ít người. độ kiếp lao tổ tự mình đi nhìn tình huống. một thịnh cười to không chỉ, khoát tay nói không có việc gì, liền là vui vẻ mà thôi. hắn này không chịu thua kém đồ đệ, cuối cùng đem hắn kia bất tranh khí sư đệ cấp hạ thấp xuống. an thanh ly tự nhiên cũng là vui vẻ, lại trở về tiểu kinh hồ, bắt đầu chuẩn bị kết anh một sự tình. kết anh lúc sau, liền có thể nếm thử cửu phẩm đan luyện chế. Cửu phẩm đang luyện chế cực kỳ không dễ, cũng không là thuần túy dạng hòa hồ lô, phải cần tự thân đối đan đạo có lĩnh ngộ mới được. Hảo chút cực có thiên phú chi người, đều khốn chết tại bắt phẩm thượng cảnh giới. Không tốt ý tứ, này mấy ngày ra nhân sinh bệnh, tại bệnh viện bồi hộ, hôm nay Lâm Thời thèm kiểm tra, không, có thể kịp thời đổi mới. Bạn chương xong, chương 537, tâm ma kiếp. An Thanh Ly trở về tiểu kính hồ, lại phủ lên bế quan bản hiệu, chuẩn bị kết anh. Đông đi xuốn tới, ngũ bí cảnh luyện cũng tạm thời có một kết thúc. Tình hình cũng không có dự liệu bên trong lạc quan, đệ tử thương vong nhân số, ngược lại vượt qua dị vãng mấy lần. Quyết thiếu lịch luyện phú gia tử kéo chân sau, liền nói Lê Tiểu Man kia cái lịch luyện tiểu đội có cái nữ tu quá mức tâm thiện, khăng khăng muốn cứu hai cái trọng thương tán tu. Đồng bạn ngăn cản nàng, nàng còn đoán đồng bạn không có lòng thương hại, không xứng làm chính phái đệ tử, đã bất đồng bất tương bimiu. Nơi này chính là tùy thời người chết bí cảnh. Nay cái tiểu đội một phân thành hai, vương tâm người quả đoán rời đi, căn bản không muốn phản ứng kia ngày thật chi người. Cùng kia nữ tu giao hảo mấy người, mất mặt mặt, hoặc là có tâm giao hảo kia nữ tu, hoặc là tán đồng kia nữ tu, liền lưu lại, lưu lại tới đương đội trưởng Lê Tiểu Man, cuối cùng là không cố chấp quá kia nữ tu lại đánh giá thấp nhân tâm, đáp ứng cứu tỉnh người liền đi. Kết quả kia hai tán tu lấy oán trả ơn, mới vừa trọng thương mở mắt, ăn ý một đôi nhìn, liền hướng này mấy cái phú gia từ hạ tay. Nếu là cảnh giới tâm đủ mạnh, nay tiểu đội nhân mã ngược lại không đến nỗi toàn quân bị diệt. Nhưng hết lần này tới lần khác này lưu lại tiểu đội nhân mã cứu người lúc còn lo lắng đem thương hoạn vây quanh một vòng, chỉ sợ bỏ lỡ thương hoạn mở mắt kia kích động một khắc. Vì thế này một đội kinh nghiệm không đủ nhân mã, bị một bà dược hiệu cực mạnh độc trùng phân đánh ngã, ném tài lại bỏ mệnh, hối hận cũng không kịp. Sau đó này hai cái đánh lén đắc thủ tán tu lại ủy vào theo phú gia tử kêu bên trong được tới một phen phát tải, tại ốp xảo bí cảnh đại sát tứ phương, đội trưởng lê tiểu man chết tại kia hai cái tán tu tay bên trên, chết không nhắm mắt. chứ lê tiểu man này một tiểu đội nhân mã, còn có mặt khác đội ngũ tình huống chống chất, có một đội nhân mã, nội nhập một cái cao gia yêu thú địa bàn, phối hợp đến rối tinh rối mù, một cái phú gia tử dọa đến tại chỗ xứng sở tại tại chỗ. hắn đồng bạn thấy tình thế không ổn, cũng là trốn trốn, chạy chạy, không có thể chạy mất, liền thành yêu thú đụng bên trong ăn. này bên trong yêu thú ăn cơm lúc cũng mặc kệ ngươi là thiên huấn tông đệ tử, còn là vạn kiếm tông đệ tử. Những cái đó lạc đàn đệ tử, lại thành đối tượng bị săn giết. Phú gia tử ném rơi bảo vật, lại bị người khác cầm đi, tiến hành lần tiếp theo điên cuồng săn giết. Thậm chí bí cảnh mở ra không bao lâu, có người nếm đến ngon ngọt, không săn giết yêu thú, cũng không tìm kiếm linh thực, liền chuyên môn đối muông chiều phú gia tử hạ thủ. Những cái đó phú gia tử trên người đồ vật, làm sao không phải một loại cơ duyên, thậm chí so nguyên anh kỳ yêu thú càng giá trị giá đâu. Ô xào bí cảnh kết thúc, không thiếu người đầu bạc tiến người đầu xanh, những cái đó khăng, khăng đem muông chiều tiểu bối đưa vào bí cảnh người, có người ôm đầu khóc giống, có người hận đến thẳng khiến chính mình tắt hay. Quý Hiếu bằng được đến cái này thương vong tin tức lúc, lại thở dài, lại may mắn, còn tốt hắn lúc trước nghe Thanh Ly sư thúc cùng trừ Phong chủ khuyên, không khăng khăng đi theo vào. Nếu không liền lấy hắn này thích thế nào hô tính tình, không chừng vào bí cảnh ngày đầu tiên, liền bị đồng bạn vứt bỏ. Hắn nhưng nghe nói, có không ít phú gia tử, bị trưởng bối cương ép nhét vào có lịch luyện kinh nghiệm đội ngũ bên trong, kết quả kia lịch luyện đội ngũ, dung không được kia không bản lãnh còn yêu khoa tay mối chân chi người, dù sao đợi cơ hội, liền vứt xuống kia phú gia tử, làm này tự sinh tự diệt. sao bí cảnh bên trong, nhưng là ngày ngày đều thượng diễn kịch. Muốn nói kịch, quý gia người cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là hắn lao tổ tông quý liêm hạo, đan điền bị hủy, bất đắc dĩ bỏ qua nhục thân, bị ép chuyển thành quỷ tu. Nhưng biên lan giới quan tại quỷ tu tu luyện công pháp cũng không kiện toàn, hắn liêm hạo lao tổ tông suy yếu thần hồn, cũng chỉ có thể mò đá qua sông, đi một bước xem một bước. Còn có liền là hắn khắc một vị quá bà ngoại quý minh châu, bởi vì mỹ mạo thân phận lại cao, kém chút bị một cái hoàn toàn thay đổi nữ tu đoạt xá. đoạt xá mặc dù không có thể thành công, nhưng hắn quá bà ngoại nguyên thần chịu tổn hại lại cực kỳ nghiêm trọng, cũng không biết bao lâu mới có thể dưỡng tốt. Hắn quá bà ngoại vạn hạnh còn lưu có mệnh tại, cùng nàng đồng hành quý gia đệ tử có mấy cái trực tiếp đem mệnh chết tại bí cảnh giữa. Bất quá có người bỏ mệnh, liền có người thu hoạch tương đối khá. Sống ra tới đệ tử, mang ra không thiếu luyện khí luyện đan hào vật, bảo khí phong linh dược phong tiên phù phòng, lại náo nhiệt hảo dài một trận. Cứ việc bên ngoài náo nhiệt, nhưng an thanh ly nhưng như cũ an an tĩnh tĩnh, kiên nhẫn đợi tại tiểu kính hồ bên trong bế quan. Bế quan này đó ngày tháng, nàng tại đầu góc bên trong, đem sở hữu nhất phẩm đến bát phẩm đan dược, đều từ đầu tới đuôi, nghiêm túc diễn luyện một lần. Tông nhất phẩm hạ ngưng khí đan, từng bước hướng thượng, đến nhất phẩm bên trong tụ khí đan, lại tiếp tục hướng thượng, tiếp đến nhị phẩm đan dược, lại đến tam phẩm đan dược, lại tiếp tục càng phức tạp đan dược luyện chế cuối cùng đến bắt phẩm thượng đan dược luyện chế, đan dược trùng loại các loại các dạng, đan dược cấp bậc theo thấp đến cao, xuất hiện qua cái gì sai lầm, đối ứng cái gì chỉ quyết, sư phụ một thịnh có cái gì độc đáo kiến giải, sư phụ độc đáo kiến giải bên trong có cái gì không đủ, đây hết thể hết thảy, đều tại an thanh ly đầu góc bên trong từng cái hiện ra, phí lúc lại phí tâm lực diễn luyện kết thúc, an thanh ly điều tức một lát, lại từ đầu tới đuôi nghiêm túc diễn luyện lần thứ hai, mỗi một lần diễn luyện kết thúc đều có thể theo bên trong tìm được một ít không đủ, cùng với một ít mới cảm ngộ không ngừng cảm ngộ bên trong, đại khái là đối sư phụ một thịnh bội phục thêm sâu, lại khác một phương diện, không đem sư phụ đường toàn chi thần, sư phụ tại một số chi tiết nơi xử lý, còn không bằng nàng này làm đồ đệ. như thế không ngừng diễn luyện, không ngừng lặp lại, không ngừng có mới cảm ngộ. như thế tâm bình khí hòa vòng đi vòng lại, cũng không biết lặp lại đến thứ mấy trăm lần, rốt cuộc cơ hồ có thể nghe một tiếng tây vang, thể nội nguyên anh ký bích trướng, ẩn ẩn bị chạm đến. an thanh ly hai mắt nhắm nghiền, đồng thời cũng cảm ứng với bản thân đan điền bên trong kim đan hơi hơi phát run, tựa hồ có vỡ vụn dấu vết. này là chuyện tốt, thoái đan mới có thể thành anh. An Thanh Ly ẩn hạ ý vui mừng, tiếp tục lĩnh ngộ nàng chính mình đan đạo. Đầu góc bên trong, lại lặp lại mấy lần nhất phẩm đan đến bát phẩm đan luyện chế. Bốn phía một phiến tĩnh mịch, An Thanh Ly dần dần đắm chìm tại này vòng ngã lĩnh ngộ bên trong. Không biết qua bao lâu, ẩn ẩn nước ước, thức hải bên trong truyền đến một tiếng chúc mừng. Tiêu thanh chúc mừng rất nhẹ, tựa như là bách dược sư phụ thanh âm. Sau đó lại là một tiếng chúc mừng này lần nghe được rõ ràng, là một thịnh thanh âm. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, thông sư đồ đệ. An Thanh Ly thân hình không động, thứ hải bên trong lại là một phía quá mức chân thực cảnh. Huấn cảnh quá mức chân thực, vong ngã bên trong An Thanh Ly, nhất thời cũng không biết kia là huấn cảnh, vẫn là chân thực. Chúc mừng, Thanh Ly sư điệt. Khâu Huyền Tinh tại huấn cảnh bên trong, vui mừng hớn hở hiện thân, mở miệng cười nói, "Thanh Ly sư điệt, ngươi sư phụ phi thăng thượng giới, về sau luyện đan trách nhiệm, đều đến giao trả cho ngươi. Ngươi mạng nhỏ đối tông môn có nhiều quan trọng, ngươi hẳn là hiểu rõ tình hình. Đáp ứng tông chủ sư thúc, về sau liền lưu tại tông môn bên trong, chỗ nào cũng không đi, có thể hay không?" Tế Môn Tể cáo hai vị lão tổ cũng hiện thân ra tới, mỉm cười nói, "Thanh Ly nha đầu, chúng ta hộ ngươi, cũng không là không sợ cậu." Nhớ kỹ, đang đạo mới là ngươi chính độ, duy nhất chính độ." Bạn chương xong, chương 538, Trảm phá. Khâu Huyền Tĩnh, Tế Mân Tể cáo hai vị lão tổ, đều mỉm cười nhìn về An Thanh Ly. Càng nhiều người đều lần lượt ra tới, mỉm cười nhìn về An Thanh Ly. Có rất nhiều An gia chi người, An gia người mỉm cười nói, "Chúng ta An gia đều trông cậy vào ngươi Lữ Đan, trở thành chúng ta An gia ỷ vào, đợi tại tông môn nhiều hảo nhiều an toàn, vì cái gì liền không thể học một ít ngươi sư phụ, thanh thản ổn định đợi tại tông môn, toàn tâm toàn ý Lữ Đan." Hiên lão tổ cũng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: Tiểu nha đầu ngươi thả đi một thịnh, ngươi chính mình đến đợi tại tông môn, mau chóng còn chúng ta một cái siêu cửu phẩm tông sư luyện đan. An Thanh Ly nhíu lông mày, đối tề hiền tề tư mở miệng nói: Sư phụ là sư phụ, ta là ta, sư phụ muốn đi, hắn không thiếu bất luận cái gì người, hắn không lưu nợ, vì sao muốn ta tới còn? Khâu Huyền tính không vui nói: Ngươi cố ý thả đi một thịnh. An Thanh Ly nói: Sư phụ muốn đi, ai có thể lưu được? Ta chỉ là tận khả năng bảo trụ sư phụ tính mạng. Rất nhiều người bất mãn nói: Các ngươi sư đồ đều là bạch nhã lang. An Thanh Ly cao giọng nói: Sư phụ không là, hắn đã vì tông môn luyện không thiếu đan dược dự bị hắn thiếu tình cảm sớm đã trả hết, tông môn đối ta quan tâm, ta cũng sẽ trả hết. giao biện. cựu giai lôi rực hổ trợt phát hiện thân, trương miệng rộng hướng an thanh ly mánh một tiếng phẫn nộ hổ khiếu, trực tiếp chấn vỡ an thanh ly ngũ tạng lục phủ. an thanh ly tê liệt ngã xuống tại, miệng đầy là máu, thể lực linh lực không có thể điều động mảy may, kia là chưa bao giờ có vô lực cảm giác, cảm giác chính mình giống như một cái đan liền hủy hết phế vật. không muốn lòng tham, an tâm luyện đan liền có thể. cựu giai lôi rực hồ trợt mắt, an thanh ly tê liệt ngã xuống tại, nắm chặt song quyền, suy yếu lại kiên định nói, ta nói là đan pháp song tu chi đạo, tuyệt không sửa đổi. an tâm luyện đan. Tiểu giai lôi dục hổ một chân đạp lên An Thanh Ly thân thể. An Thanh Ly đau đớn bản phần lập lại, tuyệt không sửa đổi. An Tâm Luyện Đan, An Tâm Luyện an. Nguyên bản mỉm cười khâu huyền tĩnh, an ra người, độ kiếp cảnh lão tổ, đều trở nên diện mục dữ tợn. Một đám đều vây quanh An Thanh Ly, dữ tợn gầm thét lên, An Tâm Luyện an. An Thanh Ly tâm thần đều đáng, ngôn ngựa đã không thể lên tiếng, trong lòng Đan Pháp Song Tu chi đạo lại càng thêm kiên định. Tiểu Phi mã chợt phát hiện thân gia tới, kéo dài mặt nói, "Chủ nhân, ngươi thật vất vả có cánh, bọn họ thiên muốn mẹ gãy, không muốn bọn họ." Tiểu hổ tử cũng nói giúp vào, "Bọn họ mới là Bạch nhân Lang, không có ngươi" Từ đâu ra tông sư đến siêu cựu phẩm, không có người, từ đâu ra tề ngộ lão tổ đại thừa cảnh, không muốn này quần bạch nhã lang. Chủ nhân, chúng ta cũng đồng dạng không thiếu bọn họ. Tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã thân ảnh chống chất, mỗi một thân ảnh đều tại nói, chủ nhân, bọn họ bức ngươi, không muốn này quần bạch nhã lang. An Thanh Ly bị làm cho đầu đau như nước, khoanh chân tại lò gạch bên trong An Thanh Ly, đầu đầy mồ hôi nóng, thần sắc đau khổ. Khâu Huyền tĩnh lại bỗng nhiên đứng vững, chém đinh chặt sắt nói, từ bỏ pháp tu một đường, chỉ luyện đan. Chỉ luyện đan. Sở hữu người đều cao thanh đối An Thanh Ly hô to, hoàn toàn áp quá mấy tiểu chỉ thanh âm mấy tiểu chỉ run bần bật, cuộn thành một đoàn, một loại bất lực cảm giác cuốn lấy An Thanh Ly, làm An Thanh Ly mẩy may không thể động đậy. Ta Nhi, trẻ tuổi liễu thị khóc sướt nước hiện thân Ôm năm tuổi An Thanh Ly, phóng tơi An ra tổ chạy cầu cứu. An Thanh Ly mi tâm nhiễu chặt, đi qua chân thực ký ức sen lẫn cũng không chân thực hư huyễn, tại đầu góc bên trong cưỡi ngựa xem hoa tựa như thoáng hiện. Đột nhiên, An Thanh Ly nhớ lại kia tóc trắng xóa liễu thị, kia nằm nghiêng tại giường bên trên lệ quang doanh doanh liễu thị, giật mình nói, này là giả, đều là ảo tưởng. Ta muốn biến cường, ta bước vào tu chân giới mới bắt đầu, chính là muốn biến cường cùng tiếng một tiếng, An Thanh Ly bệ nghệ bốn phía, cất giọng nói, ta lại muốn đi pháp tu một đạo, các ngươi muốn làm khó dễ được ta. Một thịnh một thân hoa phục, cao cao treo ở đám người phía trên, không ai bị nổi nói, luyện đan cũng có thể biến đổi mạnh. An Thanh Ly lại ngửa đầu nói, sư phụ, ta muốn mạnh, còn nếu là tề ngộ lao tổ này loại khinh thường chúng sinh mạnh, nhất bắt đầu chính là nghiệt đồ. An Thanh Ly lại dương khỏe miệng, cầm như ý xích diễm kiếm tại tay, chậm rãi đứng lên tới, tranh luật nói, sư phụ, nghiệt đồ gọi nhiều, đồ đệ nhưng đem kia đường canh lợi. thịnh đến tay run nghiệt đồ. An Thanh Ly cầm kiếm tay, đột nhiên hướng phía trước vung lên lập tức trạng phá kia một thị hiện tượng, Nguyệt đổ Một thị hiện tượng phân thành hai nửa, nhưng miệng bên trong kia thành nguyệt độ còn đang vang vọng. An Thanh Ly Dương môi nói, "Xin lỗi sư phụ, người đã là đồ đệ tâm ma chi nhất, vậy cũng đừng trách đồ đệ bất hiếu." Giọng nói rơi xuống, An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, lại là liên tiếp mấy kiếm, Triệt để đem một thị hiện tượng chém vỡ. Nguyệt độ. Sở Hữu người cùng nhau chỉ hướng An Thanh Ly, nước miếng văng tung tóe, "Máng to không thôi." An Thanh Ly kéo chịu tổn hại nghiêm trọng tàn thân, hoàn toàn đứng thẳng thân, ngạo nên nói, "Sư phụ hiện tượng ta cũng dám chạm, huống chi các ngươi." Hoan nghiệm. Sở Hữu người lại giận lại hoảng sợ. An Thanh Ly cũng không để ý những cái đó người sát mặt, quản hắn là ai, quản hắn là cái gì tu vi cảnh giới, quản hắn có cái gì ân cùng thụ, tay cầm như ý xích diễm kiếm, chém giết hàm sướng Lâm Ly. Từng tiếng oan nghiệt không ngừng chạy nước rút mà nhĩ. Tiểu Kim Đàm, Tiểu Hổ Tử, Tiểu Phi Mã, Băng Vượng, Tiểu Linh Tê cũng cùng thi triển thần thông, bồi An Thanh Ly giết đến hàm sướng Lâm Ly. Rốt cuộc giết tới cuối cùng một cái, là thái độ cường ngạnh nhất Khâu Huyền Tĩnh. Xin lỗi, tông chủ sư thúc. An Thanh Ly dương môi cười một tiếng, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Khâu Huyền Tĩnh hai mắt trợn thật lớn, huyễn tượng thoáng chốc trôn vùi vào vô hình. An Thanh Ly thức hải bên trong, nhất thời một phiến thanh minh. Tiểu Kim Đàm tại không gian giới chỉ bên trong, khẩu tuyên một tiếng nội vật, nó nhà Thanh Ly thật sự là hiếu đồ hiển chất. Lò gạch bên trong An Thanh Ly, Đoan chính xinh đẹp nho nhã khuôn mặt rốt cuộc răng hắn ra, thể nội rõ ràng răng rắc một tiếng, đan điền bên trong Kim Đan vỡ vụt, vết dạn trải rộng, phát ra từng đạo chói mắt quang lượng, một cái tinh ánh dịch thấu nho nhỏ hải nhi, dần dần tại Kim Đan nội bộ thành hình, lờ mờ là An Thanh Li bộ dáng, thiên địa linh khí cũng điên cuồng dũ vào, trợ lực kia nho nhỏ hải nhi toái đan mà ra, tiểu kính hồ trên không gió nội mây phun, lôi vân hội tụ. An Thanh Ly bỗng nhiên mở mắt ra, thân hình nhất tiệm, ra tiểu lò gạch, ra tiểu kính hồ, đi đến linh dược phong trên không, lại tiếp tục du tẩu, đi đến tông môn bên trong chuyên môn độ kiếp một chỗ núi hoang. Nói là núi hoang, kỳ thật đã sớm là mấp mô một phiến đất hoang, lâu dài đều là không có một ngọn cỏ. Nặng nghề lôi vân theo sát mà tới, bên trong điện quang chớp liên tiếp, có chút khiếp người. Tiểu hổ tử vỗ cánh bảo hộ ở An Thanh Ly sau lưng, đáp ý vân phần. Không đến. Không đến. Linh dược phong thượng hạ lại là một trận chấn động. Hoàng Ngang nghị luận chi thanh đầy khắp núi đồi, đuổi theo ra đi chứng kiến trưởng lão đệ tử, cũng không ít. Đương nhiên 8 tuổi An Thanh Ly xấm phong, tạo thành anh động còn tại, hiện giờ trăm tuổi mới vừa ra mặt, liền thừa nhận Nguyên Anh lôi kiếp, này dạng thiên tri tiểu nữ, quả nhiên là không khiến người ta thất vọng. Trứng yêu hỏa cũng không thể ngồi trụ, rời đi phong chủ điện, lách mình đi nhìn. Bản chương xong. chương 539, Nguyên Anh lôi kiếp. Lôi vân chi hạ, An Thanh Ly ngồi xếp bằng. Sắc trời ảm đạm, lại khó nén trói mắt chi tư, vứt bỏ còn lại không xem, đơn thuần dung mạo cũng làm cho người ta chú mục Dù vi xem trưởng lão đệ tử một đông lớn, thậm chí hóa thần tu sĩ đều tại yên lặng dùng thần thức chú ý một phong phong chủ trưởng nghiêu hòa chắp tay mà đứng, nhìn chính mình này lóa mắt tiểu sư điệt, lôi tiếp qua sau, sư điệt sợ là đến thay đổi sư mệnh. Một đám họa sư bút vung vậy không ngừng, tần vũ nguyệt bút càng là như vậy. Vạn pháp phong phong chủ cũng bị kinh động, đuổi tới chứng kiến trăm tuổi tu sĩ độn nguyên anh. Nếu nói quý hiếu bằng là linh dược phong xỉ nụ, kia an thanh ly quả thực là linh dược phong chi quang, thiên đại vinh quang. Trăm tuổi mới vừa ra mặt nguyên anh, đây là muốn đem chỉnh cái vạn pháp phong tu sĩ đều so với quá khứ. Nguyên bản thượng thiện hơn 200 tuổi độ nguyên anh, tông môn tu sĩ vô xuất kỳ hữu. Hiện giờ lại tới một cái linh dược phong an thanh ly, quả thực làm cho cả vạn pháp phong, ba quát thượng thiện đều ảm đạm không ánh sáng. Hậu sinh khả úy, an gia không thiếu đệ tử cũng nghe hỏi chạy tới, bộ cảm tiêu ngạo, Này an thanh ly nào chỉ là linh dược phong chi quang, càng là bọn họ an gia chi quang. Kiếp vân càng tụ càng dày, kinh hô thanh bên trong. Thứ nhất đạo lôi kiếp đột nhiên đánh xuống, an thanh ly quanh chân bất động, thông ném ra một cái thất dài trận bàn, chống được bộ phận lôi điện chi huy, lại dẫn còn lại lôi điện nhập thể, rèn luyện tự thân huyết chi khu. A lại là một chàng thốt lên chi thành như thế nào tông sư độ đệ cùng tông sư độ lôi kiếp phong cách là hai thái cực bộ dáng bất quá lại suy nghĩ một chút có thể sấm tháp đến thứ nhất tu sĩ như độ một cái nguyên anh lôi kiếp đều vội vội vàng vàng đó mới là làm trò hề cho thiên hạ không hổ là kim đan cảnh sấm tháp thứ nhất độ cái lôi kiếp đều như vậy thong dong hài lòng cũng ít nhiều an thanh ly trên người nhân quả không trọng này lôi kiếp chi uy cũng không là quá mạnh tiểu kim đàm rất là vui mừng nhân quả quá nặng cũng không chỉ là phản ứng tại lôi kiếp thượng an thanh ly thử qua thứ một tia chấp chi uy rước tạm thời thu trận bàn lại mạnh mẽ chống đỡ sáu đạo lôi kiếp lại là tiểu đệ tử Kinh Hồ Chi Thanh. An Đan sư lấy này dạng phương thức độ lôi kiếp, có phải hay không thật lông cuồng? Không thiếu vạn pháp phong đệ tử hai mặt nhìn nhau, này dạng An Đan sư, đích xác thật lông cuồng. Nguyên anh lôi kiếp là 69 bên trong tiến kiếp, tổng 54 đạo. An Thanh Ly chủ động vận chuyển hồi xuân quyết, cắn răng gắng gượng chống đỡ 6 đạo lôi kiếp, lại mượn trận bàn chặn lại, đến một lát thở dốc cơ hội, lại thu hồi trận bàn, tiếp tục mê kháng. Mặc dù biết An Thanh Ly cũng không phải là cố ý khinh thường chi người, nhưng tông chủ Khâu Tinh Tâm, vẫn là không nhịn được lúc lên lúc xuống này. Khâu tông chủ, không trung phía trên, đặc trách chân quân tay túm hắn tuổi nhỏ tiểu nhi tử. Hảo Nhuôn Quyết nói, Tu sĩ dẫn lôi kiếp bốn thể, kia là thiên đạo đối tu sĩ trọng tưởng An sư mỗi bản thể càng thêm cứng hãn, càng không dễ dàng ra sự tình, ngươi nên giải sầu mới là. Khâu Huyền tính hai tay lưng sau lưng, thở dài, càng mạnh càng không an phận, còn tốt có một thịnh, không phải kia cho phép nàng như thế. Đặc trạch chân quân truyền âm chế nhạo nói, Tông chủ thỉnh nói cẩn thận, ta trở nên gọi là một thịnh tông sư, hoặc là một thịnh lao tổ mới là. Khâu Huyền tính lại thở dài, này đôi sư đồ cùng nhau tỉ dài, chọc thế nhân chú mục, không biết kế tiếp lại sẽ làm ra cái gì đại động tĩnh, có thể có nhiều lớn động tĩnh. Đặc trạch chân quân cười nói cùng lắm thì lại phục thiên tài địa bảo, lại liên tiếp đột phá vào giai, vậy còn không là kiện chuyện tốt to lớn. nói cũng phải, tốt nhất như thế. Khâu huyền tĩnh nhất thời chuyện buồn làm vui. nghĩ lại, thiên hửn tông có thể có như vậy một cái đan pháp đều xuất sắc tuyệt hảo mầm, là thiên hửn tông đại hạnh chi sự. nay dạng hảo hà giống, lại nhiều tới mấy cái cũng không ngại sự tình. nhưng đặc trạch chân quân kiệm lời ít nói tiểu nhi tử, lại đột nhiên hướng an thanh ly kia nơi nhất chỉ, mắt cũng không chớp bình tĩnh lên tiếng nói, bay mất. đặc trạch chân quân khó được nghe thấy này hấu tử ra tiếng, kích động hướng ngực bên trong ôm một cái, nhìn về an thanh ly kia nơi, phù hoa ái tử nói, là bay mất. Tiết trận bản theo An đan sư tay bên trên bay đi, đi kiên bộ phận lôi tiếp, kiệm lời ít nói ấu tử, lại mặt không biểu tình lặp lại một câu, bay mất. Ân, là bay mất, con ngoan. Đặc trạch chân quân mặt mặt vui mừng, lấy ra một hạt lớn bằng ngón cái màu đỏ linh quả, khích lệ nói, con ngoan, nói thêm mấy câu nữa. Kiệm lời ít nói ấu tử lại trầm mặt xuống tới, án này hai tử nói chuyện thói quen, một câu lời nói từ trước đến nay không tái diễn lần thứ ba. Đặc trạch chân quân thần sắc cảm động, lại lập tức đem ấu tử thời gian qua đi nửa năm, lần nữa mở miệng sự tình, đưa tin cấp hắn xong tu đạo lữ. Kiếp vân cuộn An Thanh ly lôi kiếp vẫn còn tiếp tục chỉnh cái quá trình hưu kinh vô hiểm cùng một thịnh độ lôi kiếp hình thành tiên minh đối lập một thịnh độ lôi kiếp quét của bát giai cựu giai trận bản không ngừng phòng ngự pháp ý cùng linh bảo đan lô cũng muốn cùng lên trận an thanh ly độ lôi kiếp lại là một phen khác cảnh tượng trận bản ngẫu nhiên mới ra tay cao nhất cũng bất quá thất giai đại đa số thời điểm đều là bằng một thân thiết cốt cùng lôi kiếp liều mạng hảo không biết là cái nào nhiệt huyết tiểu đệ tử trước tiên cổ trưởng kéo theo hơn ngàn tiểu đệ tử tích cực vô tay vì còn có dư lực an thanh ly trợ uy hảo hảo thanh ly sư thúc vị vũ thanh ly láo tổ vũ tiếng khen một phiến tiếng khen không thể tránh né truyền vào an thanh ly hai bên trong an thanh ly bất đắc dĩ dương lên môi đầu bên trong không từ nghĩ khởi tề ngộ lão tổ đương nhiên đài bên trên vai đại thạch mãi nghệ quan cảnh độ một cái lôi kiếp đi ra sân khấu kịch mãi nghệ cảm giác an thanh ly cũng là bất đắc dĩ cực kỳ tiếng khen cùng với lôi thanh tiếp tục nhiệt huyết sôi trào an gia người đương nhiên cũng không cam chịu bày ra yếu tập hợp một chỗ kéo tiếng nói hô lớn thanh ly lão tổ tông vui vũ tại an gia chỉ cần là nguyên anh kỳ tu sĩ vô luận tác chỉ cần tu vi đến đều được bị tộc nhân xưng hô một tiếng lão tổ tông an gia lại thêm một vị nguyên anh cảnh lão tổ tông thật đáng mừng uy vũ, đều uy vũ, chúng ta linh dược phong cũng uy vũ, linh dược phong đệ tử cũng cùng la hét, bọn họ đấu pháp không được, nhưng luận đoàn kết trận uy, thuộc về mấy phong chí nhất, không phải lại cái gì tới một thịnh mỹ nam bảng thứ nhất. bọn họ hiện giờ đoàn kết, cũng ít nhiều một thịnh tông sư nhiều năm tận tâm chỉ bảo. Một trận lôi kiếp xuống tới, không thiếu tiểu bối đệ tử, đối này trẻ tuổi nguyên anh lão tổ, sinh ra từ đáy lòng tính để chi tình. bọn họ bên trong không ít người, trăm tuổi còn chỉ là Trúc cơ, mà an thanh ly, trăm tuổi lại ngồi lên nguyên anh lão tổ chi vị. Có người đấu kỵ an thanh ly phục đan tiến dài, đi đường tắt nhưng những cái đó phục đan tiến giai chi người, cái nào lại có an thanh ly thẳng thắn cương nghị, liền nói một thịnh tông sư, một đường dùng đan dược đôi đến nguyên anh, một thân ra thịt lại yếu rất hẳn, chỗ nào có thể cùng cùng giai an thanh ly đánh đồng. tiếp vân còn chưa tán đi, còn lại cuối cùng hai đạo lôi kiếp, an thanh ly mặc dù một thân cháy đen, hình dung chất vật, lại quanh chân đứng thẳng lên thân, một đạo lôi kiếp hạ xuống, đem an thanh ly đánh chúng chìm xuống, nhưng an thanh ly còn là cắn răng gắng gượng. Hảo, lại là cảm xúc bành trướng gọi hảo chi thành, nghiệt độ đều khiến vi sư thao tâm, một thịnh không vui ra tiếng, cuối cùng là nhịn không được. Tay cầm An Thanh Ly sinh vết dạn thuần bài, lăng không mấy cái nhanh chân, đột nhiên hiện thân. Bạn chương xong, chương 540, Nguyên Anh thành, một thịnh hiện thân, đương nhiên lại là một trận nghi nghị. Nay còn là tông sư tiến giai hóa thần sau, lần đầu công khai lộ diện, hồi lâu không thấy, không ít người đều cực kỳ mong nhớ. Tông sư mạnh khỏe, chỉnh cái Thiên luận Tông cùng biên lan giới đều là trời sáng. Trên trời còn mây đen dày đặc, An Thanh Ly cuối cùng một đạo lôi kiếp còn tại ấp vũ giữa. Tiếp vân cuồn cuộn, tựa như manh thú bình thường, muốn nhắm người mà ăn. Chỉ phải thừa nhận trụ này đạo lôi kiếp, An Thanh Ly chính là Thiên luận Tông hơn hai vạn năm qua sớm nhất tiến giai nguyên anh trẻ tuổi tu sĩ hiện giờ thiên địa linh khí kém xa trước đây song linh căn an thanh ly thiên chân vạn sắc là sáng tạo chỉnh cái biên lan giới hai vạn năm qua tiến giai kỳ tích là kỳ tích cũng là cơ duyên an thanh ly đại khí vận đương nhiên cũng là không cần nói cũng biết đặc trạch chân quân kiệm lời tiểu nhi tử đột nhiên đưa tay hướng một thịnh kia bên trong nhất chỉ tựa hồ lại tính toán nói cái gì ai không nhưng ngón tay tông sư quá mức vô lễ đặc trạch chân quân lại lập tức nhấc cánh tay ngăn cản đệ thấp thanh âm cười dạy bảo nhi tử một thịnh địa vị như thế tôn sủng liền tính là cùng giai hóa thần tu sĩ cũng không dám tùy ý loạn chỉ. Tiểu hài từ môi giật giật, ngược lại là hoàn toàn có thể hiểu được Lão Phụ thân ý tứ, ghé vào Lão Phụ thân ngực bên trong, túi thấp đầu, không nói nữa. Gió nổi mây phun, đột nhiên, một đạo chói mắt lôi điện xé rách không trung. An Thanh Ly cắn răng ngửa đầu, tính toán lại mượn hôm nay ban thưởng lôi điện rèn luyện chính mình bản thể. Nhưng mà một cái bắt dai chở bàn, lại đột nhiên nằm ngang bay qua nàng đỉnh đầu, Là một thịnh ra tay, nhưng lại thất thủ. Chợt bàn ném đến sớm như vậy một lát, chỉ là như vậy một lát, liền hoàn mỹ bỏ lỡ hướng hạ kinh lôi. An Thanh Ly thuận lợi chống đỡ cuối cùng kia đạo sấm sét, nhưng không khí lại có chút ngương trọng xấu hổ. Hảo chút người nguyên bản đã ấp ủ hảo kích động gieo họ, lại sinh sinh bị một thịnh này đột nhiên ra tay ngăn cản. Ân. Đám người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản tràn đầy tự tin một thịnh, xấu hổ sững sờ tại tại chỗ, nghĩ hắn đường đường một hóa thần tu sĩ, thế mà cản không được nguyên anh, kỳ lôi kiếp, có điểm chơi đùa không là? Tiểu phi mã vung lấy chán phía trước tóc dài, nói một thịnh tông sư này lại là tại lọt diễn. Tuy ra một nguyên anh tu sĩ, trầm ngâm mở miệng nói, đại khái là tông sư ngày thường chỉ lo thẳng từ trên xuống dưới ném trận bàn, không có thử qua nằm ngang ném trận bàn quan hệ. Đám người cũng là sững sờ. Lập tức phản ứng qua tới, nhao nhao gật đầu, làm như có thật phụ hòa nói, nói đến là, nói đến là. Nam ngang ném trận bản cản lôi kiếp, độ khó vốn dĩ cũng có đại, sớm một khắc, chê một khắc đều không được. Tiếng phụ họa một mảng lớn, có lý, có lý. Mục Thịnh cố gắng chấn định, hướng Bát Phương Tán Đồng gật đầu, lại xoay người, lập tức che mặt rời đi. Vì cái gì mất mặt, tổng tại người nhiều thời điểm. Mục Thịnh vừa đi, đến trầm reo hoàn thành, mới như thủy triều bạo phát đi ra, bên trong đương nhiên cũng không ít bị Mục Thịnh chọc cười cười to chi thành không thể không nói một thịnh quá mức lóa mắt nhưng có như vậy điểm tỷ với tại không ít người trong lòng mới được đến một loại không hiểu cân bằng một thân chật vật an thanh ly như cũ quanh chân tại không trung tiểu hổ tử uy phong lẫm liệt vỗ cánh đi qua chủ động đương an thanh ly tọa kỵ an thanh ly nhắm mắt quanh chân trên lưng hổ lại đi linh dược phong tiểu kính hổ mà đi thanh ly láo tổ uy vũ linh dược phong uy vũ linh dược phong trưởng lão đệ tử lại cùng một đường kích động không thôi vạn pháp phong đệ tử trưởng lao ít nhiều có chút đỏ mắt trong lòng yên lặng nói các ngươi như thế nào không xem các ngươi linh dược phong tông sư là cái cái gì bất tranh khí bộ dáng chống đỡ sáu chín lôi kiếp, an thanh ly thể nội kim đan đã hoàn toàn vỡ vụn, một cái quyền đầu lớn nhỏ trong suốt hải nhi chậm rãi mở mắt, kia mập mạp tiểu hải nhi, xem đi lên cực kỳ cường kiện, mặt mày gian tất cả đều là an thanh ly bộ dáng, này hải nhi là an thanh ly nguyên thần luyện hóa, có thể độc tự rời thân thể tồn tại một đoạn thời gian, một loại nào đó trình độ thượng là khác một cái an thanh ly. nguyên anh cường kiện tỏ rõ lấy an thanh ly thần hồn cường đại, tiểu kim Đàm không thể bỏ qua công lao, những cái đó dưỡng hồn đan cũng là có trợ giúp ích, có vạn vật hồi xuân quyết gia trì, kia tiểu hải nhi rất nhanh khôi phục sức sống. An Thanh Ly Dương ngôi, Tiêu Tiểu Hải Nhi cũng cùng Dương Môi, hai người thần sắc không có sai biệt. Nguyên Anh Kỳ. An Thanh Ly bỗng nhiên tại hổ lưng bên trên đứng thẳng thân, tay áo tung bay. Nguyên Anh thành hình, chính thức bước vào Nguyên Anh Kỳ, thò nguyên gấp bội, pháp lực bạo tăng, thể nội một cổ bành trướng chi lực, hơn xa kim đan thời điểm. An Thanh Ly không chút do dự, hiện giờ chính mình, một đầu ngón tay, liền có thể đem nguyên lai chính mình nhấn xuống đất bên trong. Nguyên Anh Kỳ còn có một hạng đặc thù thần thông, danh vị thuấn di. Nói là thuấn di, kỳ thật cũng có dấu vết mà lần theo, bất quá là theo một cái điểm đến một cái điểm khác cấp tốc nashi. Tại cấp thấp đệ tử mắt bên trong. Kia Nazi tốc độ chi nhanh, hoàn toàn làm bọn họ không kịp phản ứng. Nhưng tại cao giai tu sĩ mắt bên trong, cho dù là được xưng là thuấn gì, chỉ cần tốc độ xuất thủ rất nhanh, cũng có thể đem này loại thuấn di ngăn cản. An Thanh Ly dừng tại linh dược phong trên không, đột nhiên nhìn liếc mắt một cái tông sư phòng, thân hình nhất động, cực tốc mà đi. Đi theo tiểu đệ tử nhóm lại một tiếng gieo họ. Bọn họ được chứng kiến Kim Đan trưởng lão cấp tốc Nazi, kia là một đạo nhanh chóng đội quang, cùng lưu tinh tương tự. Nhưng nguyên anh lão tổ Nazi, lại là đột nhiên mà đi, đột nhiên mà tới, làm người còn không có phản ứng qua tới, liền đến cái khác vị trí. Này loại cảm giác Đạo cùng tại không gian giới chỉ bên trong Nazi bất động. Tại không gian giới chỉ bên trong, An Thanh Ly Nazi chỉ cần động dùng tâm niệm, thậm chí không cần hao phí pháp lực, bất luận lại xa lại gần khoảng cách, An Thanh Ly đều có thể nháy mắt mà tới. Nhưng tại không gian giới chỉ bên ngoài, An Thanh Ly Nazi lại yêu cầu tiêu hao pháp lực, hơn nữa Nazi khoảng cách cũng chịu tu vi hạn chế, không thể vô hạn độ Nazi. An Thanh Ly mới sơ sơ thể nghiệm này loại chịu hạn Nazi, tự nhiên là dụng tâm cảm nhận, thể ngộ huyền diệu trong đó chỗ. Tiếp vân dần dần tán đi, lại là mặt trời chói trang. An Thanh tại đám mây phía trên, đột nhiên mà Đông, đột nhiên mà Tây cấp thấp đệ tử đã xem không đến An Thanh Ly tung tích, nhưng những cái đó từng cái đỉnh núi Nguyên Anh tu sĩ lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sống hơn mấy trăm ngàn năm, còn là lần đầu nhìn thấy độ song lôi kiếp sau, còn như thế sinh Long Hoạt Hổ tu sĩ, đều nói An gia hồi xuân quyết là bản đỉnh hảo công pháp, xem tới đích thật là, đương nhiên An Thanh Ly trên người nhân quả không trọng, lôi kiếp hơi nhẹ, cũng là nguyên nhân trí nhất. Vụ Linh tại càng cao địa phương, buồn bực ngán ngẩm đếm lấy An Thanh Ly nà gì số lần. Thượng Thiện vẫn luôn bê quan, thông môn mấy cái tuấn thiếu tu sĩ cũng có chủ, Thượng Thiện lại không cho phép nàng đi hắc, tiểu đệ tử còn không có trưởng thành, cho nên gần nhất nó ngày tháng cũng quá nhàm chán chút. Chăm sóc An Thanh Ly là nó linh tông môn nhiệm vụ, chỉ tiếc An Thanh Ly hảo xem lại là nữ tu, nếu là một cái tuấn thiếu đẹp mắt nam tu, nó sẽ vui vẻ hảo chút. 1081, 1082, 1086. Vũ Linh nhàm chán đến thở dài. Bởi vì An Thanh Ly linh lực dự trữ viễn siêu cùng dai, lại tăng thêm vạn vật hồi xuân quyết còn có thể giúp đỡ khôi phục linh lực, cho nên An Thanh Ly tại một cái buổi chiều thời gian, đã 나ji hơn ngàn lần. Vũ Linh mặt tù mày cho hướng nhìn xuống, thật không biết này nha đầu không ngừng như vậy lặp lại 나ji, có cái cái gì sức lực. Bản xong trong 541, tranh sủng. An Thanh Ly tại Thiên Luân Tông trên không du tẩu không ngừng, có nguyên anh trưởng lão ngược lại là ra đến, "Này vị tân tấn tiểu sư muội, là tại luyện tập nào mệnh?" Cao giai tu sĩ si đối Nazi yêu cầu cực cao, đặc biệt là pháp tu, chỉ có Nazi đến vị mới có thể theo kẽ hở bên trong cầu sinh. Nhưng An Thanh Ly tựa hồ luyện Nazi luyện được thượng đủ nghiệm, khâu huyền tĩnh bất đắc dĩ lúc đầu, sớm đoán được này người không an phận. Từng đảm nhiệm qua tàng công các trưởng lão tề mân lao tổ, đạo cực kỳ vui mừng, thỉnh thoảng còn chỉ điểm An Thanh Ly một hai. Lục giai tiểu hộ tử có mới là tú, ỷ vào tự thân tốc độ Tổng yêu đâm nghiêng bên trong sông ra tới, nghĩ muốn thành công cản lại An Thanh Ly. Nhưng An Thanh Ly hiện tại đã là Nguyên Anh Kỳ, tốc độ ở xa Tiểu Hổ Tử phía trên, Tiểu Hổ Tử chặn đường cũng là tìm vận may, nếm thử số lần càng nhiều, cũng là có mấy lần mèo mù vỡ cá rán. Bất quá An Thanh Ly phản ứng cực nhanh, mắt xem muốn đụng vào Tiểu Hổ Tử, hoặc là sinh sinh dừng lại thân hình, hoặc là thân eo vặn một cái, lập tức hướng bên cạnh Naji. Tiểu Hổ Ly ngẫu nhiên cũng tới thấu náo nhiệt, tại Thiên Tông trên không chặn đường An Thanh Ly, hoặc là làm An Thanh Ly theo đuổi nó. Thật ra Tiểu Hổ Ly đã thức tỉnh di hình hoán ảnh Thiên Phú Thần Thông, Nazi tốc độ cực nhanh, An Thanh Ly muốn đuổi theo nó cũng không phải một sớm một chiều chi sự. Dùng băng lam vượng vũ hẳn là có thể, nhưng An Thanh Ly lại không có ý định đem nàng một lá bài tẩy, liền như vậy bại lộ tại đám người mắt bên trong. Thiên luận Tông trên không, thường là một cái điểm sáng màu xanh, một cái điểm sáng màu đỏ, cùng với một cái hắc lam quang điểm lấp lóe không ngừng, nhưng này một điểm không ảnh hưởng cấp thấp đệ tử tu hành. Sư tỷ lại biến sư thúc. Kim Đăng Kỳ sơ kỳ mông tấn, tại chính mình động phủ phía trước thở dài một tiếng. Hắn rất là muốn đi hỏi An Thanh Ly, kia cái ô xảo bí cảnh phía trước chết đi mặt tròn nửa tu, rốt cuộc có phải hay không người nào đó nhưng hắn hỏi qua tại chàng một vị nguyên anh sư thúc nói kia nữ tu cũng không phải là băng linh căn hẳn là liền không là hắn lo lắng kia người đồng dạng là kim đan sơ kỳ tùy chấn càng thấy trầm ổn như phía trước tuổi nhỏ lúc còn có chút ngạo khí cùng táo bạo nhưng đi qua này đó năm trưởng thành luyện luyện rất nhiều sự tình cũng là quên lãng mấy phân đối với an thanh ly hắn thừa nhận hắn không có ngông tấn đối diệp chỉ lan kia phần si tâm ban đầu tim đập thình thịch cũng dần dần trở nên nhạt cuối cùng là hắn một bên tình nguyện có quá một phần tâm động cũng là không tiếc mới. trải qua quá loại loại lúc sau lòng cầu đạo mới có thể càng kiên ngông tấn ngửa đầu nhìn những cái đó lẫn nhau truy đuổi điểm sáng, truyền âm bên người tùy Trấn nói, nàng thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng là song linh căn. ngàn năm lúc sau, ai là sư thuốc, ai là sư điện, còn thật không nhất định. tùy Trấn lại nói, nguyên anh lúc sau, cơ duyên tại phía trước, linh căn tại sau, lại tăng thêm nàng bản thân là luyện đan sư, chúng ta có thể cùng sánh vai, đều là vinh hạnh chi sự. về phần tu vi cảnh giới phản siêu, sợ là cực kỳ không dễ. phong linh căn ngung tấn, nhìn liếc mắt một cái lôi linh căn tùy trấn, mày nói, ca, ngươi nạo khí cùng đấu chí đi nơi nào? nàng có thể có cơ duyên, chẳng lẽ chúng ta lại không thể? tùy trấn khẽ than thở một tiếng sau đó mới nói như ngươi chất vấn nàng nay sau tiền cảnh kia là ngươi đối nàng ngộ tính cùng tâm tính vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ đan đạo bất luận đơn thuần pháp tu một đường nàng đại độ lôi kiếp lúc triển hiện tính bền dẻo tâm tính cùng thực lực này thế gian liền thiếu đi có tu sĩ có thể cùng thất địch trầm ngâm một lát tùy chấn vừa tiếp tục nói tính bền dẻo tâm tính cùng thực lực đều không là tông sư cấp không có tông sư nàng vẫn như cũ có chính mình một phen rộng lớn thiên địa ngông tấn thân thể hơi rung sắc mặt khó xử mấy phân hắn lại khái thói quen an thanh ly giấu giốt cùng ủy vào tông sư che chở hành sự nhất thời còn tiếp nhận không được như thế chói mắt an thanh ly có lẽ cũng rất khó tin tưởng, An Thanh Ly có thể trói mắt như vậy. Không chỉ Mông Tấn, đến hiện tại, còn có rất nhiều cấp thấp đệ tử, đem An Thanh Ly tuổi còn trẻ tiến giai nguyên anh, hoàn toàn quy công cho Mộc Thịnh Tông sư. Mộc Thịnh Tông sư có phải hay không thiên ẩn Tông đệ nhất mỹ? Này cái còn nghi vấn, nhưng Mộc Thịnh Tông sư lại là Tông môn thứ nhất hảo sư phụ, này cái cơ bản không còn tin nghi. Bởi vì Mộc Thịnh đối An Thanh Ly rất tốt, trêu đến trưởng liêu hòa đều ăn dấm. Nhớ năm đó, còn là trưởng liêu hòa tự mình đem An Thanh Ly này cái hảo hạt giống, chủ động lưu cho Mộc Thịnh, nhưng chưa từng nghĩ, kia Mộc Thịnh có đồ đệ, lại quên hắn này cái chịu thương chịu khó sư đệ liên một loại nào đó trình độ thượng nói, trưởng liêu hòa cũng là một thịnh nửa cái đồ đệ, còn là chung sống mấy trăm năm đại đồ đệ. trưởng liêu hòa không là thánh nhân, tại hắn xem tới, mục thịnh đem kia tăng lên tu vi đang ăn dược, cấp an thanh ly lại không cho hắn. này dạng không chào hỏi nặng bên này nhẹ bên kia, thật có chút tổn thương cảm tình. bất quá trưởng liêu hòa ra mặt dày lúc, là tương đương dày, cũng không đem bỉ khuất giấu ở trong lòng, đơn độc tìm mục thịnh, tăng mặt nói chính mình trong lòng kia phần bất bình. sư đệ a, mục thịnh nhìn chính mình này bất tranh khí sư đệ, muốn nói lại thôi, không là hắn nặng bên này nhẹ bên kia, mà là hắn chính mình tiến lên đều dựa vào chính mình đồ đệ. Sư Minh có lời nói cứ nói đừng ngại. Trường Nghiêu hòa rỡ xuống một phong phong chủ uy nghiêm, mắt ba ba nhìn về Mộc Thịnh, cũng như Thiếu Ninh lúc, hắn đối Mộc Thịnh có sở cầu lúc bộ dáng. Mộc Thịnh vô vội Trường Nghiêu hòa vai, nghiêm mặt nói, ngươi này đó năm vất vả, Sư Minh cũng xem tại mắt bên trong. Trường Nghiêu hòa đầy mặt vui mừng, Sư Minh rõ ràng liền hảo. Mộc Thịnh lại thu hồi tay, quay lưng lại, nghĩ lúc trước chính mình sư phụ thu trưởng Nghiêu hòa vào sư môn tình hình. Trường Nghiêu hòa luyện Đan Thiên Phú tuy tốt, nhưng so với Mộc Thịnh liền kém rất nhiều. Cho nên nhất bắt đầu, Mộc Thịnh là hoàn toàn không nhìn chúng Trường Nghiêu hòa, thậm chí tại trong lòng đem Trường Nghiêu hòa định là thứ phẩm đương thời sư phụ đã có mục thịnh này cái đồ đệ hoàn toàn không cần phải lại thu trừ nghiêu hỏa cái này thứ phẩm nhập môn nhưng bọn họ sư phụ lại đã sớm rõ ràng mục thịnh không sẽ để ý tới linh dược phong về vật cũng không nỡ mục thịnh đem thời gian lãng phí ở những cái đó việc vật phía trên liền cố ý chọn trưởng nghiêu hỏa nhập môn trưởng nghiêu hỏa nhập môn chính là làm vì linh dược phong đợi tiếp theo phong chủ bổ dưỡng làm vì để ngủ vô luận là tu luyện chi nguyên hay là luyện đan phương diện dạy bảo đều là tận khả năng cho tốt nhất chiều cố theo mục thịnh kêu kêu ngạo tính tình người lương hắn vì cái gì sẽ dùng tâm dạy bảo mắt trưởng liêu hỏa lưỡi đan còn không phải bởi vì sư phụ còn sống khi cô ý có quá căm dặn, lại tăng thêm Trưởng Nghiêu Hòa sự sự không sai, rất là đến mục thịnh niềm vui. Như vậy chút năm, như không là một thịnh tự mình giải bảo, Trưởng Nghiêu Hòa cũng sẽ không tới bắt phẩm đàn sư. Nhưng như vậy chút năm xuống tới, Trưởng Nghiêu Hòa đích sắc cũng giúp một thịnh xử lý không thiếu phiền lòng sự tình. Sư huynh đệ hai cảm tình là thật, nhưng Trưởng Nghiêu Hòa ngẫu nhiên hận không thể đạt một thịnh hai cước, cũng là thật. Về phần một thịnh, vẫn luôn bị Trưởng Nghiêu Hòa chiếu cố thỏa đáng, ngược lại là cho tới bây giờ không có sinh ra đạp Trưởng Hòa tâm tư. Sư đệ à, sư huynh cấp ngươi chỉ con đường sáng. Tựa như sư phụ trước kia, cấp ngươi chỉ kia con đường sáng đồng dạng. Một thân hoa phục một thịnh, lại xoay người lại, trinh trọng này sự tình dặn dò. Về sau, ngươi đến giống như tôn kính sư huynh ta đồng dạng, tôn kính ngươi kia cái sư điện, bảo đảm ngươi không ăn thiệt thòi, tranh sủng cũng không cần. Rốt cuộc ngươi cũng một bà tuổi tác, lại tăng mặt phẫn uy khuất, liền xem quá không hài hòa chút. Bạn chương xong, chương 542, không gian công pháp. Trường nghiêu hòa sắc mặt thay đổi mấy lần, ngượng ngập chê cười nói, không là sư đệ cố ý phẫn khuất, mà là uy khuất không nói ra, liền không người hiểu rõ tình hình. Đại bộ phận người còn đem kia uy khuất đương theo lý thường đương nhiên. Sư huynh ngươi ngày thường lời lý nhàn sự, như sư đệ không chủ động nói bị khuất bất bình, ngươi sợ là vĩnh viễn không biết rõ tình hình. Mục Thịnh đảo cũng đồng ý, ngươi lời nói cũng có lý, sẽ khóc sẽ nháo, hơn phân nửa có hảo đồ vật. Trưởng Lưu Hòa thẳng tắp thân, khôi phục đã từng phong chủ chi tư, mời Mục Thịnh ngồi đối diện hắn, bưng ra một ly linh trà, mới một mặt khó hiểu thỉnh giáo, sư Minh vừa rồi kia lời nói bên trong kính trọng là ý gì? Mục Thịnh trước Lý Hoa phục, mới ưu nhã là tòa, thưởng thức thanh hương xông vào mũi linh trà, chậm rãi giải, giải thích nghi hoặc nói, cái gọi là kính trọng, ngươi như thế nào tận tâm đối ta, liền như thế nào tận tâm đối nàng. Trưởng Lưu Hòa nói. Hầu hạ sư huynh ngươi một cái còn không đủ, còn đến hầu hạ này cái tiểu sư điệt. Đối với này cái tiểu sư điệt, dùng bảo vệ một tử, hay không càng chuẩn xác một ít. Một thịnh bỗng nhiên cao thâm cười một tiếng, ngay thẳng nói: sư đệ, nay sau ai bảo vệ ai, rất khó nói. Ngươi dùng tâm giúp đỡ nàng, năm năm sau, ta phân một thụ bích ngọc quả cấp ngươi. Trử liêu hòa bỗng nhiên kích động lên, sư huynh này lời nói thật là. Tiểu kính hồ bên trong bích ngọc thụ là trí bảo, hơn nữa thụ chỉ có một gốc, sở hữu quả luyện thành đan, đều cấp một thịnh dùng. Nhưng dựa theo sư huynh lời nói bên trong ý tứ, còn có thể phân một gốc bích ngọc thụ cấp hắn, có phải hay không liền ý vị? kia bích ngọc thụ đã không chỉ một gốc dòng đập đinh. lần này tới tìm một thịnh tố khổ, thật sự là làm trưởng liêu hòa mừng rỡ. so đến hai khối cực phẩm linh tụy còn vui vẻ, hắn có thể cùng sư minh đồng dạng có được một gốc bích ngọc thụ, kia đến đem đồng môn hâm mộ ghét đến đỏ mắt. so với trưởng liêu hòa kích động, một thịnh liền hiện đến thập phần lạnh nhạt, một gốc bích ngọc thụ nói đưa liền đưa, phản phất kia khỏa bích ngọc thụ cũng không là cái gì cùng lắm thì sự tình. Một thịnh lạnh nhạt nói, sư Vinh chưa từng đối ngươi lời, Người cái kia sư điện, sư Vinh ta đều có rất nhiều ỷ vào, chúng chi sư đệ ngươi, cái kia ngược lại là, trưởng hòa cũng giật mình nói, ta kia bích ngọc quả còn đến xin nhờ thanh ly sư điện nhiều hơn bảo dưỡng về phần kia bích ngọc đan còn đến cực khổ thỉnh sư với ngươi một thịnh lưu nhã phẩm một miệng trà trong lòng đắc ý nói sư đệ ngươi bích ngọc quả cùng bích ngọc đan đều đến muốn xin nhờ ta đổi đệ ngươi kia thanh ly sư điện trưởng liêu hòa tới lúc thần sắc bệ bải đi lúc lại tinh thần phân chấn gặp lại an thanh ly lúc đối nàng cũng cười một mặt từ ái chi ý thanh ly sư điện trưởng liêu nhìn an thanh ly cười đến như một xuân phong ngươi về sau nếu có cái gì việc cứ việc giao cho sư thúc an thanh ly bị này đột nhiên này tới từ ái làm cho có chút không được tự nhiên cùng trưởng liêu hòa khách sáo hàn huyên sau lại đi hỏi một thịnh. Một thịnh cười nói, ngươi cái kia sư thúc kiến ngươi, bị ta dùng một gốc bích ngọc thụ đả phát. Về sau sư phụ không tại, ngươi có sự tình tìm ngươi sư thúc, hắn luyện đan chẳng ra sao cả, nhưng lại tự hiểu rõ, đương phong chủ cùng làm sư đệ còn là thực tân trách, không có cô phụ ngươi sư tổ còn sống khi nhờ vả. An dấm. An Thanh ly dở khóc dở cười, 600 nhiều tuổi người, cùng nàng một cái trăm tuổi an dấm. Ừm. Một thịnh đáp ý nói, người ta này loại người, sinh ra liền dễ dàng làm cho người ta ghét nết. Vì sư rời đi sau, đồ đệ ngươi tranh thủ sớm một chút tiến giai, nhanh chóng đương thượng trừ liêu hòa sư thúc. An Thanh ly gật đầu. Giải quyết rất sư đệ cùng đồ đệ gian tranh giành tình nhân, mục thịnh có loại không hiểu tự hào. Ai nói giải quyết không tốt việc vật vãnh? Ngươi xem, hắn tại này phương diện rõ ràng thực có thiên phú. Sư đệ đồ đệ có thể như vậy nghe lời, đều là hắn dạy bảo có phương duyên cớ. Đưa tiện an thanh ly, mừng khắp khởi mục thịnh đợi tại tông sư điện bên trong, phao làm hắn nhịn không được lẩm bẩm đoán thể chén thuốc. Nhân hắn tu vi tiến giai, đoán thể chén thuốc dược tính cùng đau đớn cũng gấp bội tăng lên. Nhưng mục thịnh tay bên trong lại nắm một đoán hoa khô. Tiêu đoán hoa khô, một năm kéo một phiến cánh hoa, hiện giờ còn lại 4 mảnh cánh hoa, lẻ loi chơi chọi tập hợp một chỗ. 4 năm. Một thịnh lòng tràn đầy kích động, hắn không thể 4 năm chớp mắt liền có thể đi qua. An Thanh Ly chịu không liền đi Thiên Luân Tông trên không luyện tập tuấn gì. Vũ Linh nhìn đến khó chịu, bất quá nhưng cũng dần dần phát hiện, An Thanh Ly dưới chân bước chân, tựa hồ tại vẽ cái gì quỷ dị đồ hình. Nhưng cụ thể vẽ cái gì đồ hình, Vũ Linh cũng không nhớ được, tóm lại nó rõ ràng, An Thanh Ly kia nha đầu, không là tại đơn giản luyện tập vấn gì, đại khái là tại luyện tập cái gì cao thâm na gì công pháp. Lại qua mấy ngày, Vũ Linh liền không có phát hiện An Thanh Ly tích, về phần đi nơi nào, nó liền không cần hiểu rõ tình hình. An Thanh Ly đi đến một chỗ biển bên trên hoang đảo. Tề Mân Tề cảo hai vị lão tổ đi theo. Biển rộng mênh mông phía trên, một tòa vô chủ hoang đảo cô lập. An Thanh Ly liền tại kia hoang đảo phía trên, tùy tiện nashi. Đương nhiên vào tàng công các chọn lựa công pháp, một quyển là hỏa thuộc tính U Minh hỏa, một quyển là tùy tiện xâm nhập thức hải không gian công pháp. Lúc trước tu vi quá thấp, không gian công pháp phong ấn bản thân, An Thanh Ly vẫn luôn không thấy được này bộ mặt thật. Hiện giờ đã đến Nguyên Anh, có thể thi triển Nguyên Anh tu sĩ mới có thể thi triển Thuẫn Di thần thông. Rốt cuộc đối cái kia phong ấn công pháp sở hữu xúc động. Phong ấn công pháp một điểm một điểm tại thức hải bên trong triển khai, An Thanh Ly liền một điểm một điểm chọn đọc luyện tập này bên trong áo nghĩa nay không gian công pháp vừa vào cửa liền phức tạp không thôi, chút nào không thua bát phẩm đan luyện chế. luyện đang đối thủ thượng công phu yêu cầu cực cao, kia không gian công pháp lại đối chân bỏ công sức yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn. chẳng những yêu cầu tinh chuẩn, còn đến gai đúng chỗ ngứa kết hợp thổ nạo, cùng với thể nội huyệt khiếu bên trong linh lực vận chuyển, tu luyện cũng cực kỳ không dễ. hơn nữa này đó bộ pháp tu luyện cũng là theo một cái đại phạm vi nadi, từng bước hạn chế tại một cái một thất vùng chờ an thanh ly có thể tại thấy phương triệt điện, thuận lợi thi triển xong chọn bộ nadi công pháp, đó chính là này bản không gian công pháp sơ thành thời điểm. cho nên tu luyện này công pháp. Cụ bị Nguyên Anh kỳ phổ thông thuẫn di thần thông là thiết yếu. Cụ bị phổ thông thuẫn di thần thông lúc sau còn yêu cầu mười phần nộ tính cùng nhẫn ngại tính. Nộ tính cơ hồ là bẩm sinh, nay cái cực kỳ cho người. Mà nhẫn ngại tính lại là tùy từng người mà khác nhau. Liên giống với rất nhiều hỏa mục song linh căn, rõ ràng là luyện đan hảo hẳn giống, lại không kiên nhẫn lưng như vậy nhiều thảo dược danh, nắm giữ như vậy nhiều thảo dược dự tính, cùng với lặp lại như vậy nhiều lần luyện đan chỉ quyết, liền căn bản thành không được một cái hảo luyện đan sư. Liên nói lúc trước ý bằng, tuy là thượng giai hỏa mục song linh căn, nhưng là cái phần lắm lợi lại bị chính mình ưu tú sư phụ vô hình đa kích lòng tin, tâm tư không hoàn toàn dùng tại luyện đàn thượng, cơ bản thượng liền tại linh dược phong bên trên được trang hay chớ kiếm sống. Như không là lúc trước đi chợ đen đường bên trên, ngẫu nhiên gặp An Thanh Ly, bị An Thanh Ly một kích lệ, định tâm tính, cũng không hiện giờ thành tích. Nhưng người khác không có nhẫn mại tính, An Thanh Ly lại có, nếu không nàng cũng sẽ không trở thành như vậy lợi hại luyện đàn đại sư. Nhưng ngộ tính cùng nhẫn mại tính còn chỉ là sơ bộ, thứ hại bên trong không gian công pháp, chỉ triển khai tiểu bán bộ phân, kế tiếp còn yêu cầu cái gì đặc chất, vẫn còn không định. Bản chương xong. Chương 543, Ngự yêu, đảo hoang trên không. An Thanh Ly ban ngày du tẩu, vào đêm thì thiết hạ cấm chế luyện đan. Người ngoài chỉ cảm thấy An Thanh Ly chỉ chú ý pháp tu chi đạo, không để ý đến đan đạo. Nhưng thể mật thể cảo hai vị lão tổ lại rõ ràng nhất An Thanh Ly khắc khổ cùng chăm chỉ. Về phần An Thanh Ly cụ thể luyện đan cảnh giới, hai vị lão tổ có suy đoán, nhưng cũng không là hoàn toàn xác định. Nếu một thịnh chính miệng thừa nhận qua thanh xuất Vu Lam, thì An Thanh Ly hiện giờ luyện đan trình độ, chí ít cũng là thất phẩm thượng. Một luân trăng tròn huyền không, tuyết gió biển phất qua yên tĩnh đảo hoàng. Bụi cỏ bên trong có côn trùng kêu vang, nhưng lại càng hiện thanh An Thanh Ly thiết hạ cấm chế, là một cái gồm cả ẩn nấp công hiệu cấm chế phòng ngự một điều màu vàng cá mẹ hoa, lặng lẽ bơi tới hải đảo bên phía, xác nhận an toàn sau, lại hóa thân thành một cái đầu lớn thân nhỏ lão đầu mập, mang hai cây màu vàng, cá neo sợi dâu, kích động đi tới cô đảo bên trên. "Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, ca ca tới rồi." Lên bờ lão đầu mập, đệ thấp thanh âm, từng tiếng kêu gọi, còn có phần có hào hứng, tại đảo bên trên xuyên hoa phất lá tìm kiếm. Này đột nhiên xuất hiện tại nó địa bàn bên trên nhân tộc mỹ nhân nhi, nó nhưng lưu ý thật nhiều ngày. Nó 18 cái thị thiếp chính thật là không có một cái, này cái nhân tộc mỹ nhân nhi vừa vặn bổ sung. Thế môn tể cáo hai vị lão tổ, mà không biểu tình hướng nhìn xuống. Cá nheo sợi dâu lao đầu mập một mặt miệng bên trong gọi tiểu mỹ nhân một mặt vui sướng hài lòng tại hoang đảo bên trên tìm kiếm phản phất đem này giấu ẩn nấp tránh đường chuyện vui lòng dạng an thanh ly chính tại chuyên tâm chọn đọc tiền bối lưu lại luyện đan tâm đắc nhất thời đảo không lưu tâm bên ngoài tình huống phụ trách canh gác tiểu hổ tử cùng tiểu linh tê lại tỏa ra cảnh giác chi tâm tiểu linh tê linh tê con mắt có thể phá huyễn, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia lao đầu mập là một chỉ màu vàng cá neo hóa hình băng vượng cũng tại không gian giới chỉ bên trong hướng bên ngoài nhìn một chỉ huyết mạch phổ thông màu vàng đại cá neo có thể hóa hình Hẳn là có cái gì đặc thù đại cơ duyên, có lẽ may mắn uống một ngụm long huyết cũng không nhất định. Bất quá này màu vàng đại cá nhau mặc dù huyết mạch phổ thông, lại là thực đánh thực thất giai, tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lấy thanh ly nguyên anh sơ kỳ tu vi, chốn có lẽ không có vấn đề, nhưng cùng chi chính diện giao thủ, lại chiếm không được tiện nghi. Thanh ly, tiểu linh tê dùng đầu bên trên sừng nhọn đụng và chạm an thanh ly, nhẹ giọng nhắc nhở. An thanh ly tạm thời buông xuống luyện đan tâm đắc, theo ở trận bên trong nhìn đi ra ngoài. Tiêu hóa hình yêu, mặt đại thất tiểu, một mặt bóng loáng, hơn nữa hai con mắt lại tiểu lại tròn, phân đến cự mở xem lên tới có chút buồn cười, nhưng này buồn cười ngư yêu lại là nguyên anh hậu kỳ, không thể khinh thường. cá neo dâu ngư yêu, từng tiếng kêu gọi không ngừng, tiểu mỹ nhân, tới làm ta thị thiếp đi, tiểu mỹ nhân. an thanh ly sắc mặt hơi trầm xuống, tiểu phi mã cũng nẹt mặt ra, nó ra chủ người rõ ràng là đại mỹ nhân nhi, gọi cái gì tiểu mỹ nhân, huống hồ thị thiếp là cái cái gì đồ vật, cũng quá vũ nhục người, làm nó ra chủ người làm thị thiếp, còn muốn hỏi quá thiên huyền tông có đáp ứng hay không? cá neo dâu lão đầu không chiếm được an thanh ly trả lời, liền hạ thần thức tại đảo bên trên tìm kiếm, tìm kiếm một lát sau, đống nhiên mắt cá sáng rõ tựa hồ phát hiện an thanh ly bằng dáng, tiểu linh tê đại trừng mắt, rất là lo lắng. tới đi, tiểu mỹ nhân. Cá neo dâu lão đầu đột nhiên hướng một cái trống trải nơi bổ nhào về phía trước, lại vô hụt, xem tới còn là có như vậy điểm đầu óc, tại cố ý lừa dối an thanh ly hiện thân. an thanh ly mặt mày chầm xuống, cầm như ý xích diễm kiếm tại tay. đừng ngấp a, tiểu mỹ nhân. Cá neo dâu lão đầu tự quyết định, lại kích động nhào về phía một chỗ, nhưng lại vô hụt. nhưng nó lại không nỗ trí, còn mông một cái cơ hồ trong suốt màu trắng tấm lụa tại mặt bên trên, tiếp tục đem hoang đạo đường hành cung đồng dạng, đuổi an thanh ly chơi lừa một hai. Tiểu phi mã xem đến thẳng phạm bồn luôn. An Thanh Ly thân hình không động, sắc mặt như thường, tay bên trên kiếm lại lặng yên cầm thật chặt. Cá neo dâu lão đầu hào hứng không giảm, mắt bên trên che lại tấm lụa, kích động mãn đảo du tẩu. Nghĩ này đảo lại không lớn, tóm lại sẽ đụng vào nhìn chúng giai nhân. Trang tròn cao quải, gió biển mang ướt mặn chi khí. Rốt cuộc, kia niêm ngư lão đầu toàn đảo du tẩu chi hạ, xác định An Thanh Ly kia ẩn nấp cấm chỗ. A, tiểu mỹ nhân, người nguyên nguyên like lai tại này bên trong. Niêm ngư lão đầu đắp ý một vây sợi dâu, chắp tay sau lưng, đi dạo, toàn bộ bước chân thư thả, vượn tròn vo bụng lớn, mặt mặt trần nhàn bóng loáng. Cố ý thả chậm giải tử, hướng kia nơi ẩn nấp cấm chế mà đi. An Thanh Ly tay bên trong chi kiếm, tùy thời chuẩn bị hướng phía trước một đâm. Nhưng kia Niêm Ngư lão đầu cũng không phải thật chuẩn, tại cấm chế bên ngoài hơn 10 trượng, bỗng nhiên dừng lại bước chân. "Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng có khẩn trương." Niêm Ngư lão đầu còn tốt nói an ủi, "Ngươi chủ động ra tới cùng ta, ta không sẽ cấp ngươi khổ ăn." An Thanh Ly không ứng, nắm chặt thắng lợi Niêm Ngư lão đầu, tiếp tục nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng có giác đến nguy quật, cùng ta, bảo đảm ngươi ngày, ngày hải vị nhi không ngừng, còn không nỡ đi đâu." Lại nhải cả ngày. An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, liếc liếc mắt một cái chính mình trên người cũng không hiện cao dài phòng ngự pháp ý liệ, lại là rút kiếm chủ động liền sông ra ngoài. Tiểu mỹ nhân, ngươi tới thật. Nghiêm hư lao đầu trong lòng giật mình, nhưng phản ứng cũng không chậm. Một phát giác An Thanh Ly mang theo sát khí mà tới, liền chập hai chân lại, hóa thành đôi cá. Đột nhiên sau này một lui Này cá nheo yêu rủ sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, cao hơn An Thanh Ly hai cái tiểu cảnh giới Naji tốc độ chi nhanh cũng không kém An Thanh Ly. An Thanh Ly ỉ vào mới vừa tu luyện không lâu không gian công pháp đi đến rất nhanh, như ý xích diễm kiếm kém chút liền đâm trúng kia ngư yêu, nhưng lại miễn cưỡng bị kia ngư yêu tránh khỏi. Ngươi yêu một thân mồ hôi lạnh, đã phát giác kia như ý xích diễm kiếm uy lực. Bất quá kia nhân tộc tiểu mỹ nhân cuối cùng vừa mới đến thất giai, khó giải quyết là khó giải quyết chút, nhưng Na Di tốc độ cùng tốc độ xuất thủ các phương diện chịu hạ, một lát cũng không thể đem nói như thế nào. Ngươi yêu ra vẻ thông dong một cái tay, rất là chắc chắn. Lại nói, này đảo nhỏ bên ngoài liền là biển rộng mênh mông, vạn nhất nó thật sự không được lại hướng biển bên trong nhảy lên, liền có thể bảo mệnh. Tiểu mỹ nhân hảo sinh cương liệt, cả ca ta rất thích. Có tính toán ngư yêu, đầy mặt trơn nhăn loáng một bên né tránh một bên đùa An Thanh Ly nói, nếu tiểu mỹ nhân muốn chơi một chút, ca ca ta liền buổi muội muội chơi đùa chính là chơi đùa. Ta há lại chơi đùa với ngươi nữ nhân. An Thanh Ly lạnh giọng, dưới chân đạp huyền diệu bộ pháp, tay bên trên kiếm cũng là vũ động không ngừng. Kia không chơi, ta liền tiếp nhận ngươi vì. Ngươi yêu nói được nửa câu, lại đống nhiên chủ thành, lại không nhàn tâm mở miệng. Nó mấy lần nghĩ phải thoát đi, lại bị An Thanh Ly cầm kiếm bức lui thân hình. Ngươi yêu trong lòng sinh ra mấy phần không hiểu sợ hãi, không tốt dự cảm cũng đột nhiên dâng lên. Này tiểu nữ tử, kia kiếm, bước chân kia, đều quỷ dị cực kỳ nếu bản về Na bên trong đột nhiên gia tốc, tựa hồ này tiểu nữ tử so nó này nhãn hiệu lâu đời hóa hình yêu tu, còn nhanh hơn mấy phân. Hơn nữa này tiểu nữ tử đối Na không chế, tinh chuẩn đến lợi hại, không hề giống mới tiến cấp nguyên anh. Ngư yêu trong lòng hô to một tiếng không ổn tối nay sợ là muốn gặp quỷ. Bản chương xong. Chương 544, thì cá. Ngư yêu trong lòng đại cảm không ổn, cũng không dám có nhàn tâm cùng An Thanh Ly chơi đùa. An Thanh Ly tay bên trong cầm kiếm, không ngừng Na gì lại là không cho ngư yêu rời đảo. Hào một cái tiểu nữ nhân điên. Ngươi yêu trong lòng sinh ra sợ hãi, có tâm muốn lui, muốn chui vào biển bên trong. Đi đến biển bên trong, kia nhân tộc Mỹ nhân Nhi liền không đủ gây sợ. Nhưng An Thanh Ly kia cho phép nó lui, mắt xem Tiên Ngư yêu muốn đi biển bên trong, tâm thần nhất động, mấy đạo nguyệt nha chạm lại đâm nghiêng bên trong chém tới. Ngư yêu đại nộ, nửa người trên người hình, nửa người dưới lại hóa thành màu vàng đôi cá. Cự lại đuôi cá bay xuống, nhấc lên một cái lốc, gió lốc nâng lên thao thiên cự lãng, liền hướng An Thanh Ly dũng mãnh lao tới. Linh thú túi bên trong, tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã chỉ cảm thấy ngập đầu thai họa đột nhiên đến, cả hai đều là tâm thần dũng mạnh, chúng nó còn là lần đầu tiên như thế gần khoảng cách cảm nhận nguyên anh cảnh pháp lực. Quá mức chấn động cùng kinh người cùng Kim Đan cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhưng Nguyên Anh Kỳ An Thanh Ly lại là từ đầu đến cuối trầm ổn, đột nhiên một cái thuần gì, cực tốc rời đảo đi đến mặt biển phía trên, tránh thoát này trận sóng lớn. Quá hiểm. Tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã lại kinh hãi, lại vung lòng một hơi. Ngựa yêu lại là nhất hỷ, nhanh lên thừa cơ hướng biển bên trong chuyển đi. Nó ly thủy lúc sau tốc độ chịu hạn, tốc độ cùng này nhân tộc nữ tử sản sàn với nhau, nhưng đi vào biển bên trong, thu thập này nhân tộc nữ tử, ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này An Thanh Ly lại đột nhiên đến, nhanh chóng vung ra cuối cùng mấy kiếm, phồn hoa kiếm cảnh thành hình. Ngư yêu mắt xem muốn vào nước bên trong, nhưng trước mắt quang cảnh đột nhiên nhất biến, biến thành đóa đóa đỏ tươi phồn hoa. Cái gì đồ vật? Ngư yêu trong lòng vừa loạn, nhưng cũng không quản cái khác, dựa theo cố định quy tích, Nưu toàn sông phá biển hoa, hướng biển lớn bên trong nhi đi. Nhưng đỏ tươi phồn hoa bên trong mãn là sát khí, đóa đóa phồn hoa đều là lưỡi dao, bốn phương tám hướng hướng kia ngư yêu tiêu sát mà đi. Ngư yêu đại hoảng sợ, đột nhiên toàn thân hóa cá, hiện lộ ra bản thể, bản thể bên trên vậy cá còn tính cứng rắn, tạm thời cản kia phồn hoa công kích. Nhưng mà mặc dù tạm cản phồn hoa công kích, nhưng nó lại từ đầu đến cuối không đi vào biển bên trong. Như thế nào hồi sự? Ngư yêu đại hoàng sợ, này một phiến sát khí giật rào phồn hoa, hẳn là còn có thể vô hình thay đổi nó na gì quy tích. Thấy quỷ. Ngư yêu đại nộ, đột nhiên ý thức đến, này phiến tựa như vô cùng vô tận phồn hoa, thế mà còn là một cái cấp bậc khá cao không trận, quá mức khiếp người. An Thanh Ly mặt mày hơi chấm xuống, đông nhiên nhấc lên kiếm, phồn hoa cảnh nội, mấy chục đóa phồn hoa xếp thành một đường, trường mâu bình thường, đột nhiên từ dưới lên trên, đâm về ngư yêu yếu ớt bụng cá. Ngư yêu kinh hãi mà chạy, nhưng cũng không thể hoàn toàn né ra. Mấy đóa phồn hoa tại đuôi cá đột nhiên nổ tung, phanh phanh vài tiếng tiếng vang linh lực kinh người nổ tung, nổ tan ngư yêu vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp đuôi cá. ghê tởm, ngư yêu giận không kềm được, cá thân một cuộn tròn, rách dưới đuôi cá thuận thế bay xuống, lại tại phồn hoa cảnh bên trong nhất lên một cơn lốc. dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, gió lốc cùng rất nhiều phồn hoa đối diện chạm vào nhau, lại là một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sẽ đánh. kịch liệt linh lực ba động, làm kiếm cảnh cũng có chút bất ổn. an thanh ly thân hình cũng lập tức sau này một rút lui, tạm thời tránh đi này linh lực dư ba nguy hiểm. nhưng ngư yêu nhưng lại là chợt vui, đuôi cá lại là bay xuống, đầu cá hướng kia phồn hoa bạc nhiều nơi, cực tốc mà đi. Phun hoa bạc nhược nơi có rất nhiều lựa quang, đối kiếm cảnh nội vùng thế giới kia, vạt bèo cũng không mạnh. Nhưng An Thanh Ly Há có thể như nói ý, lại là mấy kiếm phi tốc mà ra. Kiếm Ngư yêu mắt xem muốn xông ra kiếm cảnh, nhưng cự đại một vùng biển hoa, lại như sóng biển bàn đối diện tới, cả kinh ngư yêu chửi mẹ. Nay tiểu nữ từ chỗ nào là cái gì nguyên anh sơ kỳ? Na Di lại nhanh, linh lực dự trữ cũng kinh người, sợ là cố ý che giấu chân thực tu vi, liền là tại các thứ con ngồi tới cửa. Ngư yêu lại khí lại bực, mắng chửi nhân tộc gian xảo, nhưng giờ phút này cũng không quản được cái khác, ỉ vào xương đầu cứng rắn như tinh thiết, trực tiếp hướng kia vùng biển hoa đánh tới. Anh. lại là kinh thiên động địa tiếng vang kết cục có thể nói thảm liệt ngư yêu quay cuồng tiêu rên, đầu đầy huyết sắc lỗ thủng liền hai con cá mắt đều bị cắt tổn thương tạc tổn thương hoàn toàn mắt mở không ra đều nói cá tại biển bên trong bơi nhưng này lúc này đều cá lại tại biển hoa bên trong bạo nộ du tẩu đầy người máu chật vật không thôi đóa đóa phồn hoa tiếp tục hướng cá thân công kích Tiêu cá trên người lân phiến có chút đã bong ra từng mảng lại bị phồn hoa nhất bạo nhất thời lại là máu me đồng địa nhưng mà phồn hoa kiếm cảnh uy thế không giảm căn bản không cấp ngư yêu thở dốc cơ hội không đánh ngư yêu sợ không chọn đường mạnh mẽ đâm tới miệng bên trong bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng an thanh ly lại là mắt biết thay ngơ, thân hình không ngừng tại mặt biển bên trên na phồn hoa kiếm cảnh chịu tổn hại một chỗ, liền là khắc đem này chữa trị, căn bản không tính toán làm này ngư yêu đào thoát. ngư yêu vây tại kiếm cảnh nội, mắt lộ tuyệt vọng, dần dần kiệt lực. nó bất quá là lên bờ tìm cái thiết thị, vì cái gì liền dẫn tới họa sát thân, nhưng nó cho dù muốn chết, cũng không cho này nhân tộc nữ tử hảo quá. ngư yêu mắt lộ quyết tuyệt chi sắc, miệng cá đóng chặt, thân thể bắt đầu cực tốc bành trướng. đi, băng vượng bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, an thanh ly không làm chần chờ, dưới chân nhất động, lập tức sau này mánh lui mấy trăm trượng mà cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, kia chướng thành một tòa núi nhỏ ngư yêu, lại đột nhiên chợt nổ tung. Phanh! Đinh hai nhức góc tiếng vang, triệt để tạc phá kiếm cảnh, khí lãng ngập trời, mắt thấy là phải đem toàn bộ đảo nhỏ hủy đi. An Thanh Ly đã ở tại chỗ rất xa quan sát. Tê Cảo lão tổ lại đột nhiên ra tay, một cái cự đại kết giới mạnh hướng xuống bao một cái, lập tức ngừng lại kia kịch liệt huyết trương khí lãng. Khí lãng đụng vào kia kết giới va chạm, lại thoáng chốc trừ khử ở vô hình, chỉ có nhẹ nhàng một tiếng trầm. Mấy tiểu chỉ nhìn trận mắt hốc độ kiếp cảnh vừa ra tay, thực lực quả nhiên không tầm thường. An Thanh Ly cũng là mãn nhãn khư Tê cảo lão tổ cười hắc hắc, đảo nhỏ khó được, thủy đi cũng không diệu. Kết giới trên hồi, nông đậm mùi máu tanh lại nhanh chóng khuyết trường. Tiêu Ngư yêu mặc dù nổ tung, huyết đục tung bay, nhưng vẫn còn có chút huyết đục, ngoại tại cá xương phía trên. Tiểu Hổ Tử hưng phấn không thôi, Tiêu Hóa Hình yêu thú huyết đục, nhưng đều là đại bổ chi vật, liền hảo chút linh thạch đều tỉnh. Thất giai, nguyên anh cảnh, nó đến phải nhanh một chút đột phá đến thất giai mới được, lục giai là tại là có yếu. An Thanh Linh ngừng thở, rời đi đến đảo nhỏ bên trên, tay tới eo lưng gian một phách, thả ra Tiểu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử vô cánh, kích động đi thu thập những cái đó tương đối khối lớn thì cá. Nửa điểm không chê. Nguyên Anh Kỳ An Thanh Ly đã có thể đầy đủ câu thông thiên địa linh khí, nhẹ nhàng băng cơ vung lên tay áo, mang theo một luồng thủy phong, dẫn kia nước biển lên bờ. Thanh Ly này mãn là vết máu đảo nhỏ. Dưới đêm trăng, nước biển như một đạo cầu vồng bình thường, ôn Nhu cọ rửa này đảo bên trên một ngọn cây con cỏ, hình ảnh đảo nhu hòa tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Nước biển cọ rửa qua sau, An Thanh Ly lại hai tay khắc quyết, thi triển ngưng thủy thuật, chống giống tụ khởi một trận mưa lớn, lại rửa sạch ra phương viên một dạng thanh tịnh chi địa, lại một lần nữa thiết hạ ẩn nấp cấm chế. Mùi máu tanh xa xà khuyết tán ra. Rất nhiều không sinh linh trí cấp thấp động và biển, lần theo mùi máu tanh, dựa vào bản năng, kích động hướng đảo nhỏ hội tụ. Tiểu hổ tử hổ khu chấn động, hảo sinh vui vẻ, lại hiểu được chơi, lại có thịt ăn. Bản chương xong. Chương 545, vui vẻ phồn vinh. An Thanh Ly cô ý đến này, biển bên trên đảo hoang luyện tập không gian công pháp, ngược lại là cao hứng hư tiểu hổ tử. Biển ngày mênh ngông, tiểu hổ tử mỗi ngày bắt cá đều loay hoay quên cả trời đất. Lại bắt cá, lại có ẩn chứa linh lực linh ăn. Cấp bậc quá thấp yếu thú, tiểu hổ tử còn không nhìn chúng, chí ít cũng phải là ngũ giai yếu thú, mới có tư cách vào tiểu hổ tử miệng bên trong. An Thanh Ly cùng mặt khác mấy tiểu chỉ rất là vui mừng, chính mình động thủ cơm no ấm. 3 năm sau, An Thanh Ly tu luyện không gian công pháp đã có tiểu thành, mỗi ngày cá lớn thị theo tiểu hổ tử, càng là tội nguyện đột phá đến thất giai. Thất giai hảo a. Phất tay liền là kinh đào hải lãng, há mồm liền có thể phá vỡ núi lở thạch, lục giai lúc hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu hổ tử lôi kiếp thuận lợi đến kỳ lạ. Khác yếu thú, có lẽ nhiều ít đều e ngại lôi kiếp, nhưng tiểu hổ tử bản thân liền là lôi thổ tính, cực là có thể kháng lôi, cho nên thất giai lôi kiếp đối này mà nói, căn bản liền là một bữa ăn sáng liên độ lôi kiếp mà nói lôi dược hổ tộc đích thật là thiên đạo sủng nhi thất giai tiểu hổ tử muốn đi cùng băng phượng tranh cái cao thấp băng phượng chỉ uống lộ, an mật còn có đang ăn dược không có tiểu hổ tử cá lớn thịt heo tu vi liền bị hạ thấp xuống hai tiểu chỉ ở không gian giới chỉ bên trong lại đánh một trận đánh hôn thiên ám địa ra dày thịt béo tiểu hổ tử bị đông cứng đến nội tạng phát run, lông vũ hoa lệ băng phượng bị lôi điện đánh trúng toàn thân cháy đen cuối cùng tiểu hổ tử thắng hiểm tạm thời áp qua băng phượng thành trư tiểu kim đàm bên ngoài thứ nhất an thanh ly cố ý phân phó tiểu linh tê tiểu linh tê cũng phi thường tận trách phủ một cái chậu lớn Tại bị thương tiểu hổ tử cùng băng phượng trên người, các cán lấy không thiếu mới mẻ huyết dịch, mới lại cấp chúng nó thượng dược cầm máu, phượng hoàng máu là đỉnh hảo đồ vật. Hơn nữa chỉ có an thanh ly này bên trong có độc nhất phân nhi, an thanh ly không tính toán làm người ngoài biết. Biển rộng mênh mông phía trên, mặt trời trói trang, tinh không vật lý. Phía nam thiên luận tông, hương thịnh như thường, có tông sư luyện đan cùng đại thừa cảnh tọa chấn thiên luận tông, đã là chỉnh cái tu chân giới vua không ai công nhận biên lan giới đệ nhất tông môn. Cái gọi là phong thủy luận chuyện, đại khái tương lai mấy ngàn năm khí vận đều tại hướng phía nam hội tụ. Trung nguyên trợ đen, bởi vì dạ tâm quá lớn. Tay thân quá dài, bị chỉnh cái tu chân giới liên hợp chống lại. Chợ đen sở tại liên đài thành ngày càng quẩn cuẹ. Dĩ vãng liên đài thành rất là náo nhiệt, không cử hành đấu giá hội lúc thì tương đương với một cái cỡ lớn phường thị. Hơn nữa phường thị thần bí còn có không ít lai lịch bất minh hảo đồ vật, ngay cả một số cao gia tu sĩ trôn cùng phẩm đều có thể xuất hiện vào ngày thường chợ đen bên trong. Nhưng mà chợ đen giá tâm quá lớn, lấy trung nguyên liên đài thành làm cứ điểm, không ngừng nhúng chàm còn lại mấy phương đại thế lực, cái này phạm tối kỵ. Chợ đen tiêu điều suy bại mắt trần có thể thấy, không thiếu cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hơn nữa cửa phía trước mọc cỏ quải mạm nhện cửa hàng chỗ nào cũng có mà trung nguyên chợ đen suy bại lại đối ứng cái khác mấy cái phương vị của thời trung nguyên những cái đó đại thế lực liên hợp lại như toàn đem chợ đen triệt để theo biên lan giới xóa đi bất quá trở ngại chợ đen nước sâu một phương diện chợ đen chân chính thực lực cũng không bày ra khác một phương diện chợ đen nắm giữ tu chân giới không thiếu đại nhân vật việc ngấm chi sự cho nên những cái đó cao giai tu sĩ khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình còn không có tại chợ đen vấn đề thượng đặt thành nhất chi ý kiến mà thôi mà phía nam tu chân giới mới quật khởi một tòa đan thành danh xưng từ một thịnh tòa trấn hơn nữa trừ một tỉnh bên ngoài còn tụ tập không thiếu bắt phẩm luyện đan sư đan thành bên trong linh thực cùng linh đan mua bán dị thường sinh động an gia cũng tại đan thành nội thuê một cái chiếm diện tích cực lớn cửa hàng mua bán tự gia bồi dưỡng cao giai chân quý linh thực tự theo an thanh ly làm bị long đông vạn vật hồi xuân quyết lại thấy ánh mặt trời lại trải qua chừng trăm năm phát triển an gia tại chân quý linh thực bồi dưỡng thượng đảo khai sáng một phiến mới thiên địa tại bồi dưỡng chân quý linh thực phương diện chỉnh cái tu chân giới lại tìm không ra thứ hai cái an gia từ một loại ý nghĩa nào đó nói bởi vì an gia mới có hứa nhiều hay không thấy linh thực ra mắt này cũng coi là chỉnh cái tu chân giới tin mừng Mỹ Quật Khởi đang thành, trợ lực An gia đổi tới kinh người tu luyện tài nguyên, nhưng An gia cũng đồng dạng giúp đích đan thành quật khởi. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Đan thành cấp tốc quật khởi. Có kinh người tu luyện tài nguyên An gia, lại tăng thêm một tầng che chở, quật khởi chi nhật cũng không phải là xa xa khó bở. Mà đan thành sau lưng Thiên vận tông, đồng dạng kiếm được đầy bổn đầy bát. Đối với cái này, tông chủ Khâu Huyền Tĩnh rất là vui mừng cùng hài lòng. Kia đan thành là hắn trước hết đưa ra tư tưởng, lại được tông bên trong chúng trưởng lao hết sức ủng hộ. Phía nam vui vẻ phồn đình, phương bắc cũng không cam chịu rất lại phía sau. Trung nguyên chợ đen tiêu điều. Những cái đó việc ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, liền dần dần chuyển rời đến phương Bắc kia nơi đi. Phương Bắc Ngũ Đại tông môn, phòng theo trung nguyên chợ đen, lại làm ra một cái chợ quỷ. Chợ quỷ tại phương Bắc một cái âm lãnh của mộ, cổ mộ chiếm diện tích cực lớn, chỉ có hàng năm tháng bảy đối ngoại mở ra. Phan La tiến vào chợ quỷ chi người, đầu bên trên đều mang một cái mặt xanh nhanh vàng mặt nạ ác quỷ. Những cái đó mặt nạ ác quỷ thiên kỳ bách quái, Ngũ Đại tông lại lời thề son sắt bảo đảm, tháng bảy phương Bắc tuyệt đối an toàn, danh tiếng ra tới sau, liền hấp dẫn không thiếu tu sĩ tiến đến kinh dị. Mà Đông Hải tu trần giới, cung gia thứ nhất, thần gia thứ hai, biển bên trong lại không đại thừa cảnh giao long, cho nên cung gia dẫn đầu vào biển sâu đến không thiếu đáy biển tài nguyên, lại chuyển tay bán cho còn lại mấy phương thế lực. phía tây phật tu địa bàn, bồ đề thần thụ xung xuê xanh ngắt, tại những cái đó phật tu mà nói, liền là vừa lòng thỏa ý chi sự. tóm lại chỉnh cái tu trần giới, tựa hồ bởi vì bồ đề thần thụ phục sinh, bởi vì siêu cựu phẩm mục thịnh, bởi vì đại thừa cảnh tây ngộ, bởi vì dưỡng thụ dưỡng linh thực đang ra, mà biểu hiện ra một loại vui vẻ phồn vinh chi thái. có người nói, này là biên lan giới, một lần nữa khôi phục ngày xưa phồn thịnh điều báo. nhưng cũng có người nói, đây hết thề đều là hồi quang phản chiếu triệt để suy bại phía trước một loại phùn binh giả tượng, nhưng một thịnh không quản này đó, hắn chỉ biết nói chính mình kia đoá hoa bên trên, Đoá hoa chỉ còn một cánh, rơi xuống kia duy nhất một phiến cánh hoa, chính là hắn luyện đan, chuẩn bị phi thăng thời điểm. đồ đệ a, đồ đệ a, một thịnh một thân như ngọc tuyết trắng da thịt, tay cầm một đoá tàn hoa, ngâm mình tại đoán thể chén thuốc bên trong một bên lẩm bẩm, một bên đau đến run rẩy tự ngôn tự ngữ, vi sư chờ kinh hỉ, ngươi cần phải thêm ít sức mạnh như đâu? Một, vi sư nhưng không kia nhẫn mại tính đợi ngươi thêm, đặt chạch chân quân dắt chính mình kia cao lớn một mảng lớn như tử, tại chính mình phong bên trên đến con kiến. Kia kiệm lời ít nói nhi tử, liền yêu thích này nhảm chán cử chỉ, lão phụ thân không có cách nào khác, cũng đành phải kiên nhẫn tương ngồi. Đặc Trạch Chân Quân Nguyên Anh đạo lữ, cũng liền là An Thanh Kim sư nương, đối An Thanh Kim bình thường, nhưng cùng An Thanh Kim đạo lữ Ổ Tinh Vân, lại là phá lệ hợp ý hai người thường xuyên tập hợp một chỗ. Đặc Trạch Chân Quân có thời cũng cùng chính mình tiểu nhi tử Phan Nạn, nói hắn nương đối người khác, lại so với đối hắn này cái phu quân quan tâm. Đặc Trạch Chân Quân tiểu nhi tử, nghe lão phụ thân phản Nạn, lại đột nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng kia không xa nơi phẩm trà nói chuyện phiếm cùng Tinh Vân. Bạn xong. Chương 546, biết trước Như thế nào, nhi tử? Đặc trạch chân quân nhẹ giọng gió hỏi. Tiểu nhi tử danh vị thi viên, sinh ra lời nói yếu, thể nhược nhiều bệnh, linh căn cũng cực kém, có lẽ cũng chỉ có ngắn ngủi trường trăm năm tuế nguyện, cho nên toàn gia đảo đối này tiểu nhi tử đều là mười phần bao dung cùng nhẫn ngoại tính. Thi viên tay chỉ chính mình nương cùng ổ tinh vân kia nơi, khó được lại mở tôn cầu nói, đại cái bàn. cái gì đại cái bản? Đặc trạch chân quân có chút không hiểu, kia ổ tinh vân cùng đạo lư nói chuyện phiếm nơi, chỉ có hai cái đã tử, liền một chương lớn một chút bàn đã đều không có. Thi viên lại bỗng nhiên rơi lệ lặp lại một câu, đại cái bản, đừng nói. Nhi tử, đặc trạch chân quân người yêu sắc mặt khẽ biến, lập tức nghe tiếng Na Di qua tới, tố thủ dương lên, bỏ đi thi viên mặt bên trên nước mắt, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, nhi tử. Ổ Tinh vân dừng tại chỗ xa xa, thần sắc phức tạp. Đặc trạch chân quân xem liếc mắt một cái này hai cái nữ nhân, lại xem liếc mắt một cái chính mình ái tử, tổng giác đến này hai cái nữ nhân có sự tình dấu hắn, liền tại không lâu sau đó liên hệ đồ đệ An Thanh Kim thương nghị. Hiện tại đặc trạch chân quân sở tại ngọn núi bên trên, hai cái nữ nhân không nói chuyện không trò chuyện, cũng làm cho đặc trạch chân quân này đôi sư đồ giống như hai cái người ngoài tự như. An Thanh Kim tại động phủ Bế Quan, nhìn nữ lớn lên, An gia phát triển không ngừng, nhưng lại quyết thiếu cao dài chiến lực, hắn làm trước mắt An gia duy nhất đơn kim linh căn, lại tu luyện An gia tự nghĩ ra một bản cao dài kim thuộc tính công pháp, đương nhiên là bị ký thác kỳ vọng. Lại tăng thêm An Thanh Ly trăm tuổi mới vừa ra mặt liền các anh, đối hắn xung kích cũng là rất lớn. Hắn có thể tiếp nhận bị An Thanh Ly so hạ, nhưng cũng không thể bị An Thanh Ly rơi xuống quá nhiều, nếu không tu vi chênh lệch quá lớn, về sau giống như tiểu tư đồng dạng, đứng tại An Thanh Ly bên cạnh, kia nhưng mất mặt quá lớn. Sư phụ có gì phân phó? Thu được sư phụ đưa tin, An Thanh Kim tạm thời xuất quan, trước vãng tụ lại nghĩ đến tiểu nhi từ đột nhiên rơi lệ kia một màn, đặc trạch chân quân sắc mặt có mấy phân nghiêm trọng, nói ra đấy lòng đọc lại đã lâu suy đoán. Thanh kim ngươi nói, có khả năng hay không? Ngươi tiểu sư đệ cùng ngươi đạo lữ đồng dạng đều có biết trước bản lãnh. thân hình cường tráng an thanh kim hổ khu chấn động, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Hắn năm gần đây tới thường xuyên bế quan, cùng kia tiểu sư đệ đạo không cái gì tiếp xúc, lại tăng thêm kia tiểu sư đệ vốn dĩ liền không vui người khác tới gần, mắt bên trong tựa hồ chỉ có chính mình cha cùng nương còn có một ít con kiến vi trùng, cho nên an thanh kim cũng không chủ động đến gần đặc trạch chân quân thở dài nói, có mấy lần, ngươi tiểu sư đệ đều đột nhiên mở miệng, chỉ người nào đó, hoặc giả một nơi nào đó, nói chút không giải thích được, ta không hiểu, liền đề nghị làm hắn vẽ ra tới, nhưng đều bị ngươi sư nương ngăn cản. An Thanh Kim trầm ngâm nói, sư phụ ngươi lời nói bên trong ý tứ là, sư nương nhưng có thể chi tình, nhưng lại không nói rõ sự thật. Đặc trạch chân quân trầm trọng gật đầu, càng khái nói, có lẽ ngươi ta sư đủ đều gửi vu tộc huyết mạch, chỉ bất quá ngươi kia vị, huyết mạch bị tước ta này vị, bản thân vu tộc huyết mạch không hiện, nhưng lại sinh một cái có vu tộc huyết mạch như tử. Theo điển tịch ghi chép, vu tộc giữa âm thịnh dương suy. Vũ tộc bên trong huyết mạch thuần khiết nam tử đều là tiên thiên không đủ, tráng niên mất sớm. Hắn này như tử, sinh ra yếu đuối, như không là linh dược phong dùng thuốc, thường xuyên vẫn dưỡng, sợ cũng là sống không được nhiều lúc. An Thanh Kim sắc mặt cũng là ngưng trọng, nghĩ tinh tình quái gở ở ổ Tinh Vân, lại đột nhiên cùng sư nương hợp ý, lại tăng thêm chính mình sư phụ cũng không là ăn nói bừa bãi chi người, liền cũng đại khái tin đạc trạch chân quân suy đoán, tiết lộ thiên cơ giảm thọ. An Thanh Kim trầm giọng nói, sư nương ái tử xuất ruột, có lẽ này chính là sư nương không cho tiểu sư đệ vẽ tranh tiết lộ thiên cơ nguyên nhân, đúng là như thế. Đặc trạch chân quân lo lắng nói nhưng này là ngươi tiểu sư đệ nhìn ngươi sư nương cùng ngươi tước phụ nhi rơi lệ hẳn là đoán được cái gì không tốt sự tình phát sinh còn sự tình quan tinh vân an thanh kim cũng đột nhiên khẩn trương lên kia ta lập tức trở về dò hỏi cần phải đem việc này xác nhận đặc trạch chân quân gật đầu lập tức lại nhớ lại cái gì liền mở miệng nhắc nhở mấy năm phía trước ngươi kia an già đàn sư độ lối kiếp viên nhi đột nhiên chỉ nàng mở miệng nói bay mất bay mất an thanh kim lại là toàn thân chấn động bất ăn nói kia là như thế nào bay là mọc ra cánh bay còn là ngồi yêu thú bay hoặc là bị người bắt có bay Làm sao có thể chính mình mọc cánh chính mình bay, nàng là nhân tộc, lại không là phi cầm. Đặc Trạch Chân Quân lúc này phản bác, sau đó bất đắc dĩ nói, Viên Nhi chỉ nói một câu bay mất, liền không có bên dưới. Nếu là Viên Nhi Vu tộc huyết mạch xác nhận, ngươi tốt nhất cùng ngươi gia đàn sư để tỉnh một câu. An Thanh Kim chắp tay nói cảm ơn, đa tạ sư phụ để điểm. Đặc Trạch Chân Quân tâm sự trọng trọng, lại nói, đương thời tông sư cũng đến chàng, Viên Nhi lại tay chỉ tông sư, muốn nói cái gì, lại bị ta ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, đạo thật sợ tông sư trên người, có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Tông sư liên quan đến chỉnh cái tông môn, nửa điểm ngoại ý muốn cũng không thể phát sinh. An Thanh Kim an ủi nói, tông sư khí vận kinh người, sẽ không có cái gì chuyện xấu phát sinh, nói không chính xác, còn là thiên đại hảo sự. Chỉ hy vọng như thế. Đặc trạch chân quân thở dài một tiếng, lại đột nhiên nghĩ đến 6 năm trước, tự ra nhi tử đột nhiên chỉ một cái hóa thần đạo quân, nói một câu tôn tử. Đương thời kia tôn tử hai chữ vừa ra khỏi miệng, còn treo đến đối phương cực kỳ không thoải mái, cho rằng kia tiểu hài tử không biết lễ phép, cố ý mắng chửi người chẳng qua hiện nay kêu hóa thần đạo quân thành công nhận tổ quy tông làm khác một cái hóa thần đạo quân tôn tử thừa kế hào đại nhất bút tu luyện tài nguyên cũng coi là trời giáng tiền của phi nghĩa bởi vậy có thể thấy được hắn gia viên nhi sở đoán được cũng không nhất định là chuyện xấu nhưng nguyện phát sinh tại một thịnh tông sư trên người là chuyện tốt gian phòng bên trong không khí có chút áp lực sư đồ hai người tương đối im lặng an thanh kim lại đống nhiên nói nhưng đoán được cũng không có nghĩa là nhưng sửa đổi nên tới có lẽ đều sẽ tới nhưng ngang ngược ngăn cản có lẽ còn sẽ làm trầm trọng thêm tới sư phụ ngươi thoải mái tinh thần chính là đặc trạch chân quân nghĩ tinh vân đem tới khả năng thao nộ Liên đối An Thanh Kim nói, "Này lời nói, ngươi cũng cần nhớ kỹ mới lạ." An Thanh Kim thần sắc biến ảo, hắn kia đạo lữ, tu đạo một đường cũng coi như long đong, thật không muốn nàng lại trải qua quá nhiều gió mưa. Đặc trách chân quân vô Vũ An Thanh Kim bái, lại không quên căn dặn An Thanh Kim nói, "Này sự tình liền tạm thời ngươi ta sư đồ hiểu rõ tình hình, đừng có hướng người ngoài lộ ra, về phần ngươi gia kia An danh sư, cũng không cần báo cho tưởng tỉnh." An Thanh Kim gật đầu ứng hạ, lái độn quang trở về chính mình đạo phủ, đi tìm Ổ Tinh Vân. Ổ Tinh Vân không am hiểu nói dối, mỗi lần An Thanh Kim dò hỏi đối phương, cái gì đồ vật phải hay không phải? đều có thể từ đối phương thần sắc nhìn ra manh mối. Này lần An Thanh Kim tìm được ổ Tinh Vân, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thi viên tiểu sư đệ cùng ngươi đồng dạng, thân phụ vu tộc huyết mạch, có phải hay không? Ổ Tinh Vân bị hỏi đến bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt né tránh, chột dạ nghiêng đầu đi. An Thanh Kim trong lòng thở dài, ai, còn thực sự là. Bạn chương xong. Chương 547, Kiếp Vân hội tụ. An Thanh Kim đem dò hỏi kết quả báo cho cấp đạc trạch chân quân. Đạc trạch chân quân cùng đạo lữ, thành thật với nhau đàm luận một đêm. Sau đó này đôi nguyên anh vợ chồng liền dẫn tiểu nhi tử tạm thời rời đi thiên luận tông đi đến một chỗ phạm nhân thành chấn bồi tiểu nhi tử vượt qua dư sinh mấy chục năm năm tháng thân phụ vu tộc huyết mạch nam tử chết hiểu, này là theo chưa sửa đổi qua sự tình đặc trạch vợ chồng mặc dù rời đi nhưng an thanh kim trong lòng còn lá thấp vọng yêu cái gì đại cái bản làm an thanh kim rất là để ý ổ tinh vân lại nói thiên cơ nhưng đoán được nhưng thiên cơ đồng dạng và biến cũng không cần thiết chấp nhất còn chưa phát sinh sự tình lời nói mặc dù như thế nhưng an thanh kim ôm mổ tinh vân hôn một cái nàng cái chán rất là thương yêu cành lá rậm rạp tông sư phong bên trên mục thịnh đã tuyên bố bế quan xuất quan thời gian không chừng những cái đó nghĩ muốn cầu cựu phẩm dược cũng chỉ có thể chờ. An Thanh Ly còn tại cô đảo bên trên, đảo hoang nguyên bản vô chủ đã bị An Thanh Ly chọn chúng. An Thanh Ly liền tìm trận pháp đại sư, cố ý định chế một bộ thất giai trận kỳ trận cơ tại chỉnh cái đảo bên trên thiết hạ thất giai đại trận. Dựa theo tu chân giới nhất hướng quy củ, này loại nơi vô chủ, ai trước chiếm cứ liền với ai. An Thanh Ly nếu trước tiên thiết hạ đại trận, vậy liền chính thức trở thành này một đảo chi chủ. đương nhiên khác tu sĩ cũng có thể tới đoạn, chỉ cần phá đi đại trận hoặc giả đánh bại An Thanh Ly là được. Nhưng mà đoạn đảo có nguy hiểm, lại tăng thêm này đảo nhỏ trừ một mảnh đất trống bản thân cũng không cái gì giá quá cao giá trị, cho nên đoạt đảo còn là yêu cầu đánh giá quá sau, lại cẩn thận hành sự. Thanh ly đảo chủ, chúng ta yêu cầu cấp đảo nhỏ lấy một cái dễ nghe tên. Tiểu linh tê rất là vui vẻ, tại mở ra đại trận đảo nhỏ bên trên, nổ cỏ loại hoa, bận rộn không ngừng. Thanh ly muốn làm này một đảo chi chủ, cũng là có nó trước tiên đề nghị. như vậy đại hoa đảo, không người xử lý, vậy nhiều đáng tiếc. an thanh ly tay dương lên, tung ra rất nhiều hoa cỏ hạt giống, thuận miệng nói, nếu này đảo là có từ tiểu linh tê ngươi xử lý, vậy liền cứ gọi linh tê đi. linh tê đảo, hảo nghe. tiểu linh tê càng phát vui vẻ lại giật xuống mấy cây tráng kiện bằng điều, định cho An Thanh Ly đắp một cái bản đu dây giá đỡ. An Thanh Ly lòng bàn tay phải hướng hạ, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng trước người một mảng, vài trăm mét có hơn một cái tráng kiện đồ gỗ, liền đột nhiên đi tới nàng dưới chân. Nếu là có bên cạnh tu sĩ tại này, liền sẽ đối An Thanh Ly này cử chấn kinh vô cùng, cách không thủ vật bản lãnh, không thiếu tu sĩ đều sẽ. Nhưng khoảng cách xa như vậy, như thế nhanh lấy vật tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. An Thanh Ly nhanh di vật phẩm tốc độ chi nhanh, liền hóa thần tu sĩ cũng không thể so. Nay đều muốn bái An Thanh Ly sợ tu luyện kia bản thiên giai công pháp ban tặng. Mà hiện giai đoạn còn là tiểu thành, chờ công pháp tiếp tục tiến đến giai, An Thanh Ly tu vi tiếp tục tiến đến giai, này loại chuyển vật bản lãnh, càng sẽ kinh người. Kia bản không gian công pháp tu luyện tới tốt nhất nhất, không chỉ có tu sĩ bản thân có thể vô tích thuần gì, còn có thể làm còn lại người hoặc đồ vật, vô tích thuần gì. Tiểu hổ tử bắt rất nhiều cá, chỉ ít đều là ngũ giai, An thừa cá sương cốt, bị nó loay hoay ra một cái hung ác đồ hình. Bởi vì tiểu hổ tử không biết chữ, cho nên tiểu hổ tử lại cầu viện chủ nhân An Thanh Ly, thay nó bày ra người xông vào tất chu mấy chữ. Kiêu hóa hình ngư yêu xương cốt, bị dựng đứng lên, để mà uy hiếp những cái đó có tâm sấm đạo trí người bởi vì tiểu linh tê cùng tiểu hổ tử cùng nhau trang vẫn này đảo cho nên này tòa đảo hoang nửa là hương hoa nửa là sắc khí bầu trời sáng sủa toàn thân tuyết trắng tiểu phi mã thì tại đại trận bên trong một bên dậm chân tuần tra một bên vơi nắng án lý tuyết chủ nhân tiến giai nguyên anh sau liền có thể tại thiên ẩn tông độc chiếm một cái đỉnh núi chính mình tới đương vương nhưng là cân nhắc đến một thịnh sắp muốn bay chủ nhân liền không sốt ruột này sự tỉnh cái khác ngọn núi kia có một thịnh tông sư phong hương chờ một thịnh bay đi lúc sau chủ nhân làm tông sư đồ đệ thuận lý thành trường tiếp thu tông sư phòng kia mới gọi hương Về phân mục thịnh có thể hay không bay, kia cũng không xác định, dù sao y theo tông sư tính tình, cuối cùng không là bay, liền là chết, tông sư phong quy về chủ nhân, đó chính là chắc chắn. Bất quá tông sư ra thịt như vậy giòn, trận ban ném đến như vậy kém cỏi, lại tăng thêm tiên đan lôi kiếp rất lợi hại, cuối cùng có thể hay không toại nguyện phi thăng, đều là không biết chi sự. Khởi gió. Là phía Nam Thiên Hoãn Tông trên không khởi gió. Tiếp Vân hội tụ. Nhân vì Thiên Hoãn Tông như vậy lớn, đệ tử đông đảo, tiến giai Kim đan có lôi kiếp, Tiễn giai Nguyên anh có lôi kiếp, cho nên Thiên luận Tông trên không tiếp Vân, ngược lại là nhìn lắm thành quen sự tình này hồi lại là cái nào trưởng lão muốn độ kiếp tại Thiên Huyền Tông đợi mấy năm tiểu đệ tử không cảm thấy kinh ngạc ra tiếng dò hỏi nhưng tiểu đệ tử nhóm kia có như vậy xa thị lực thậm chí còn có bế quan tĩnh tu tiểu đệ tử oán trách chờ một lúc lôi thành còn sẽ quấy rầy đến bọn họ thanh tu đâu bởi vì bọn họ tu vi thấp còn không thể thiết hạ ngăn cách cấm chế cho nên bọn họ tu luyện thường xuyên đều sẽ bị ngoại giới đại động tính đánh gãy Kiếp Vân càng tụ càng dày Vũ Linh đại hỉ cấp tốc rời xa Nhược Thủy Phong gieo thanh bắt đầu tại Thiên Huyền Tông như thủy triều lan tràn là thượng tiện chân quân là thượng tiện chân quân độ hóa thần độ kiếp rốt cuộc có người kích động tiêu lên thanh, hơn nữa này tin tức còn được đến Kim Đan trưởng lão xác nhận. Tiểu bối đệ tử nhóm tranh nhau truyền tụng, có nữ tu thậm chí không lo được rửa mặt, tóc hai bổ sủ, kích động vọt ra độ phủ. Thượng thiện chân quân thực sự rất tốt xem. Như thế nào hình dung, nhìn lên một cái đều là làm người tâm hoa nộ phóng trí sự, xem thượng trăm năm ngàn năm, cũng vẫn như cũ sẽ không chẳng ghét. Thế gian có thượng thiện, tựa như là thiên đạo cố ý ban ân. Thượng thiện khinh chân nhắm mắt, cấp tốc du tẩu đến tông môn chuyên môn độ kiếp nơi. Trên trời kiếp vân âm trầm đến đáng sợ. Hậu sơn cấm điệu tư lão tổ chợt nói, Triệt, ngươi kia đồ đệ" nhân quả có phải hay không quá nặng chút? đương nhiên mới vừa kết anh không lâu thượng tiện vận dụng bản mệnh pháp bảo diệt hợp hoàn tông 11 một nguyên anh làm cho hợp hoàn tông đệ tử trôi dạt khắp nơi liên lụy nhưng quá rộng chút. Tề triệt lại lạnh nhạt nói, hắn trên người nhân quả mặc dù trọng nhưng tâm cảnh lại tự tại thông suốt, có cái gì không thể? Tề hiền lao tổ vớt dâu dài mang theo mấy phân lo lắng nói, này tâm cảnh mặc dù là tự tại nhưng này lôi kiếp lại là khó kháng, làm tông môn khải đại trận khẩn yếu trước mắt trợ thượng tiện một tay chi lực. triệt lại ngạo nệ nói, trợ thượng tiện liền sẽ liên lụy người khác tao lôi phạt lôi phạt chi hạ một nửa chết một nửa tàn. Ta đồ đệ, ta tới hộ chính là, không cần mở ra đại trận. Mấy vị lao tổ nhìn nhau, cũng không lại quá nói nhiều. Cô đảo bên trên, An Thanh Ly đưa tin ngọc giản lại tại này lúc đột nhiên vang lên, là một thịnh thanh âm. Đồ đệ, một thịnh mệnh mỏi lại kích động ra tiếng, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Vi sư này bên trong sắp đại công cáo thành, sắp đại công cáo thành. Ngươi mau trở lại, mau trở lại, trợ vi sư một tay chi lực. An Thanh Ly mi tâm nhảy một cái, nên tới vẫn là một tới, lập tức thu mấy tiểu chỉ vào linh thu túi, trên hồi đảo bên trên đại trận, thân hình cấp tốc hướng không trung nhất điểm, hướng phía nam kia nơi nhìn lại. Bản chương xong, chương 548, khủng bố lôi tiếp. Thượng tiện chân quân không hổ là thượng tiện chân quân. Chỉnh cái thiên luận tông nhân tâm quái động, tiểu bối đệ tử nhóm càng là đối với thượng tiện sùng kính đến cực điểm. Nghĩ thượng tiện chân quân cũng bất quá 400 tuổi hơn, liền có thể xung kích hóa thần cảnh. Mà này thiên luận tông bên trong, hảo chút 400 tới tuổi tu sĩ, còn vây tại kim đan kỳ, không đến tất thẫn. Có 400 tuổi, đã tại chờ chết. Mà 400 tuổi thượng tiện chân quân, nhưng như cũng trẻ tuổi. Như vậy trẻ tuổi thượng tiện chân quân xung kích hóa thần cảnh, vô luận cuối cùng thành công hay không, đều sáng lập trong mấy vạn năm tới một cái tần lịch sử. Không là thượng thiện chân quân, còn có thể là ai? Có người kiêu ngạo mà hướng chung quanh người giải thích, biên lan giới này có thể có mấy cái linh thể. Phía nam có chúng ta thượng thiện chân quân, Đông Hải có thần ngọc, Trung Nguyên có hai người, phương Bắc phía Tây đều không có. Chỉnh cái biên lang giới, người mang linh thể tu sĩ, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Nói đến cùng là đám người kiêu ngạo cổ động, kia người lại để giọng to, tiếp tục đắc ý nói, linh thể, cùng đơn nhất linh căn, nhưng có chất khác nhau. Người mang linh thể tu sĩ mới là tu chân giới chân chính phượng mao lần giác, lại tăng thêm chúng ta thượng thiện chân quân vượt qua thường nhân mộ tính. Không là hắn tuổi còn trẻ xung kích hóa thần cảnh, còn có ai? Tiểu bối đệ tử nhóm kích động hướng thanh, không có người nào. Lại có người vui vẻ bổ sung nói, hơn nữa nguyên anh cảnh sấm tháp thi đấu thượng thiện chân quân còn dũng đoạn thứ nhất. Đến hóa thần đan, lại được đại lượng tông môn cống hiến điểm. Có hóa thần đan gia trì, có đại lượng linh thạch đan dược gia trì, không là thủy linh thể thượng thiện chân quân trước tiên tiến giai hóa thần, còn có ai? Không có người nào. Tiểu bối đệ tử nói năng có khí phách phụ họa cổ động, kích động nghị luận thanh còn như sóng chiều, mà trên trời kết vân cũng là như sóng lớn bàn bánh liệt quay cuồng. trình cái thiên tông tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong liền như là từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Nhãn lực Thượng thiện Tiểu Bối đệ tử nhìn không ra này bên trong nguy hiểm, cho rằng hóa thần cảnh lôi tiếp, bản liền nên như thế đại chiến trận cùng trận diện. Nhưng kia có chút kiến thức tông môn tu sĩ, không một không là vì Thượng thiện biết đem mồ hôi. Như không là hiểu biết Thượng thiện đi qua cùng là người, có người sợ là sẽ phải đem Thượng thiện đương làm nhiều việc các tà tu ma tu. Thượng thiện này cái hóa thần lôi tiếp, theo kịp cùng giai tà ma tu sĩ độ kiếp, triệu tử nhất sinh sự tình, có thể nào không khiến người ta lo lắng? Khâu Huyền Tinh tại tông chủ điện bên ngoài chắp tay sau lưng, đầy mặt u sầu. mà liên tại đám người vì Thượng Thiên lo lắng lúc một cơn lốc nổi lên, càng kinh khủng két vân, phô thiên cái địa mà tới, hào đại gió, có người sống mấy chục cái năm tháng, cho tới bây giờ không biết đến như vậy đại gió lốc, có người thậm chí nói này là yêu phong, hào đại yêu phong, không thiếu luyện khí đệ tử, trực tiếp bị này cổ đột nhiên lên tới gió lốc, quét đến bầu trời, như thế nào hồi sự, như thế nào hồi sự, kim đan trưởng lao chống lên linh khí cháo, một mặt cao thanh giò hỏi, một mặt lái đột băng, tại cuồng phong bên trong lao những cái đó là khô bản tiểu đệ tử, gió quá lớn. Kim Đan trưởng lao thân hình đều có chút bất ổn, Nguyên Anh Tu Sĩ cũng lần lượt ra tay, đi lao những cái đó bị gió thổi lên tiểu bối đệ tử. Rối bởi một đoàn, cây gậy tháo bay, cắt bay đã chạy. Thông môn bên trong hào chút nóc phòng đều bị tung bay. Như vậy lớn động tĩnh, chẳng lẽ có hóa thần lao tổ muốn đột phá đến độ kiếp cảnh? Có người lại chợt vật lại kích động ra tiếng. Nào vị lao tổ muốn đột phá độ kiếp cảnh? Có người cao thanh hỏi, nhưng kia Thanh Âm lại bị gió lốc thổi đến thất linh bất loạn, có rất ít người có thể nghe rõ. Lại có Nguyên Anh Tu Sĩ cách sơn hô lớn, như thế nào không giống đột phá độ kiếp cảnh? Đạo cùng tên nộ lao tổ đột phá đại thừa cảnh tương tự. Đại thừa cảnh. Âm vang một tiếng, nghị luận thanh lại tại cao giai tu sĩ gian truyền liền ra, do quá lớn, nhiễu loạn thanh âm cùng thần thức uy tích, vì thế đông đạo tu sĩ không thể không lựa chọn dùng ngọc gian truyền âm. Tông môn bên trong độ kiếp tu sĩ liền như vậy mười mấy người, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ càng là chỉ có hai người. Hơn nữa kia hai người còn nhắm tử quan, đã bế quan hơn bảy, tám trăm năm, chẳng lẽ bọn họ giữa có người đối thiên đạo có điều càng nộ, muốn đột phá đại thừa cảnh? Khâu Huyền tính lập tức phái người đi xem xét những cái đó hóa thần độ kiếp lao tổ hồn đăng. Nhưng những cái đó hồn đăng đều dị thường bình tĩnh, cũng không quá lớn dị dạng. Hồn đăng không dị dạng, liền tỏ vẻ những cái đó cao giai lão tổ, thần hồn cũng không có quá lớn ba động, không, có khả năng đột phá. Đột nhiên, chăm sóc hồn đăng đệ tử, cao thanh truyền âm cho Khâu Huyền Tĩnh. "Tông chủ, là tông sư. Là tông sư hồn đăng bất ổn, tông sư thần hồn tại kịch liệt ba động." "Cái gì?" Khâu Huyền Tĩnh đại hoảng sợ, mục thị này là lại muốn ổn ào cái gì động tĩnh? Thế mà náo ra độ đại thừa lôi kiếp động tĩnh. Phía trước một thị độ đàn lôi kiếp, cũng có kiếp vân hội tụ, nhưng kia một lần, đều không có nảy lần kết người. Một cái đan sư đan lôi kiếp, như thế nào khủng bố như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, một thịnh đan đạo tiến giai đã có thể luyện ra tiên phẩm đan dược? Khâu Huyền Tĩnh lại buồn lại vui, nhưng che ngực, cuối cùng chuyển thành buồn. Nay một thịnh quả thực tại hồ nháo. Chỉ bằng một thịnh kia thân gia thịt, còn có kia ném trận bàn bản lãnh, độ như thế khủng bố tiên đan lôi kiếp, quả thực là muốn chết. Một thịnh tại muốn chết, chủ động muốn chết. Nay một thịnh, vì sao không chờ tu vi đột phá đến độ kiếp cảnh, lại nếm thử tiên phẩm đan dược luyện chế? Như thế tùy hứng, rốt cuộc là muốn tức chết ai? Khâu Huyền Tĩnh ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu đo thắm máu tươi nhiễm hồng khâu huyền tĩnh trước người và áo tông chủ mấy vị trưởng lão cấp tốc vây hướng khâu huyền tĩnh lo lắng ra tiếng không cần quả ta khâu huyền tĩnh không lo được lau chủi kẹt miệng hiến máu vội vàng chuyển bước đến công trung vận khởi linh lực đối thượng thiện hô lớn thượng thiện, ngươi nhanh chuyển đi diệu âm phong độ đối kiếp đem này bên trong tặng cho một thịnh. mười mấy năm trước diệu âm phong bàn đến thiên âm tông gì chỉ mà nguyên bản thiên âm tông bị chia làm rất nhiều tiểu khu vực linh khí dày đặc nhất chi địa thiết lao tổ tu luyện cấm địa linh khí hơi kém chi địa thiết diệu âm phong, mà còn lại địa phương thì chia làm thiên tông mấy cái phụ thuộc gia tộc tộc địa Diệu Âm Phong cũng có một phiến đất hoang, chuyên môn cung thiên luận tông tu sĩ độ lôi kiếp. Tặng cho một thịnh, cư nhiên là một thịnh muốn độ như vậy khủng bố lôi kiếp. Một thịnh một chút từ hóa thần sơ kỳ tiến giai độ kiếp cảnh, cơ bản không thể có thể, kia một thịnh cũng chỉ có thể là độ tiên đan lôi kiếp. Một thịnh tại đan đạo thượng tiên phú, thật là quá mức kinh người. Một thịnh có nhiều lớn bản lãnh, liền có nhiều tùy hứng. Một cái từ đầu đến đuôi luyện đan tiên điên. Nhưng nguyện hắn đại khí vận, có thể che chở hắn hôm nay đại tùy hứng. Thượng tiện nhấc mắt nhìn chính mình đầu bên trên kia phiến cơ hồ bị thôn vệ bao trùm kết vân, không có làm chần chờ tranh luận, lại cấp tốc hướng Diệu Âm Phong mà đi. Vũ Linh lại tâm ưu lại ván trách bảo hộ ở thượng thiện sau lưng. Mặc dù đối tông môn cùng Khâu Huyền Tĩnh mà nói, thượng thiện cùng một thịnh hai người, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng lòng bàn tay thịt nhiều lại dày lại mềm mại, hiển nhiên một thịnh mới là lòng bàn tay, nó nhà thượng thiện là mu bàn tay. Tông môn quả nhiên càng vì nhìn chúng một thịnh. Nhưng mà một thịnh ra dọn, lại độ này so thượng thiện còn muốn hung hiểm lối kiếp, kia đến đem nhiều ít người cấp chết. Trình cái lạc phụ thành, đều tại đối Thiên Luân Tông trên không vân nghị luận nhau nhau. Bạn chương xong. Chương 549, chợt vui chật buồn chỉnh cái lạc phượng thành đều tại đối thiên hẩn tông trên không kiếp vân nghị luận nhau nhau nguyên bản kia lúc trước một trận kiếp vân hội tụ cũng đã làm lạc phượng thành biến thiên qua trong giây lát tiến vào đêm tối không ngờ rằng tiếp theo chính là càng vì manh liệt kinh người kiếp vân hội tụ này là hai vị cao giai tu sĩ độ kiếp chạy tới cùng một chỗ lúc trước một vị là thượng thiện chân quân độ hóa thần lôi kiếp đã xác nhận kia sau đó này một vị lại là ai vạn kiếm tông cao giai tu sĩ lại đến cho thiên hẩn tông nói hỉ nhưng thiên tông chút lao tổ thần sắc ngưng trọng đến cùng muốn chết người đồng dạng vạn kiếm tông những cái đó lao tổ tâm cũng cùng manh chìm xuống lần trước Thiên Luận Tông những cái đó lao ra hỏa, mặt bên trên xuất hiện này loại trầm trọng biểu tình, còn là một thịnh độ hóa thần lôi kiếp. Nhưng này lần biểu tình trầm trọng đến càng phát giàn người, sẽ không phải lại là một thịnh trình sự nhi. Phía Nam Tu chân giới động tinh náo đến quá lớn, còn lại mấy phương độ kiếp tu sĩ cũng ít nhiều có cảm ứng. Các phương đại lao đùn, đùn kéo đến, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là Thiên Luận Tông mấy vị độ kiếp lao tổ đã đi đến công chúng, tại mấy cái phương vị cất giọng ngăn khách nói, là một thịnh tông sư độ đan lôi kiếp, vị đường xa mà tới đạo hưu vô luận có hay không, có tại tông sư trước mặt phát quá tâm ma đại thệ đều xin dừng bước, không gặp được nhiều tông sư độ đan lôi kiếp mới là độ kiếp lao tổ thân từ cao không ngăn người, những cái đó hóa thần trở xuống tu sĩ tự nhiên không dám xông vào lạc phượng thành lỗ mãng, mà còn lại thế lực những cái đó độ kiếp cảnh tu sĩ hơn phân nửa đối một thịnh phát quá kia đến thế thay đổi heo tâm ma thể động, đương nhiên cũng không dám mạo hiểm kiếp sau thay đổi heo nguy hiểm, xích lại gần đi quan nhìn một thịnh độ đan lôi kiếp, quả thật là một thịnh sư độ đan lôi kiếp, có độ kiếp đại lão thật sâu lại lông mày lo nghi nói, như thế đại trở thế, sao không giống với tông sư di vang đan lôi kiếp? hẳn là còn có cái gì ẩn tình cũng là thiên huyền tông độ kiếp lao tổ sắc mặt ngưng trọng như nước trầm giọng nói tông sư đang đạo lại tiến giai lại tiến giai có người vui mừng nhưng lập tức suy nghĩ một chút một thịnh đang đạo lại hướng lên liền là tiên đan sư nhưng liền lấy một thịnh hóa thần sơ kỳ tu vi độ tiên đan lôi kiếp kết quả thực là muốn chết biên lan giới cũng có quan tại tiên đan lôi kiếp ghi chép hung hiểm dị thường thông thường mà nói đều là luyện đan sư đến đại thừa cảnh mới đi nếm thử nhưng thịnh thiên phú cực giai tu vi cực thấp tuổi còn trẻ siêu cửu phẩm đỉnh chỉ là hóa thần cảnh tu vi liền đi kháng tiên đan lôi kiếp đây quả thực là ngại chính mình mình giải chủ động muốn chết một thịnh điên rồi phải không có người vô cùng đau đớn giận dữ mắng ngỏ, run giọng chất vấn thiên huyền tông các ngươi thiên huyền tông này đó lao ra hỏa còn có khâu huyền tĩnh là làm sao bây giờ sự tình vì cái gì không ngăn chút thiên huyền tông chúng độ kiếp lao tổ cũng là khí đến hai mắt phát hồng bọn họ như thế nào ngăn bọn họ vẫn luôn bị một thịnh kia tư gắt gao ngông tại cổ lý mà tông chủ khâu huyền tĩnh tức thì bị một thịnh khí đến phun máu muốn tìm ai tố khổ đi nhưng ván đại đông tuyển một thịnh tiên đan đã thành thiên đạo đã phát giác kiếp vân đã hội tụ này tiên đan lôi kiếp căn bản liền không thể ngăn cản giờ phút này không người quan tâm một thịnh luyện là cái gì tiên đan, chỉ quan tâm một thịnh sinh tử. Tiêu Tề Hiền Tề Tư hai vị lão tổ càng là tự mình trưởng quản một thịnh hồn đăng, nửa điểm không dám né mắt. Một thịnh quá mức tùy hứng, như thế việc này lớn sự tình, lại giấu đến bọn họ thật chặt. Cựu dai lôi rực hồi hóa thành hình người, mặt bên trên cũng không còn có vui vẻ áy ý cười. mấy cái bát giai lôi rực hồi cũng tại vụng trộm mắng một thịnh hôn trướng đồ vật, nếu là này hôn trướng đồ vật thật có cái không hay xảy ra, bọn họ lưu tại không thể cung cấp cửu phẩm đan thiên vận tông, còn có cái gì ý nghĩa? An gia tộc địa đã bàn đến thiên âm tông di chỉ. Tộc trưởng dẫn dắt toàn tộc thượng hạ, thành kính vạn phần vì một thịnh cầu phúc, hy vọng hắn có thể thuận lợi chịu nổi. Nhưng hảo chút An gia người lại tâm thần khó định, nếu là một thịnh tông sư có nguy hiểm, bọn họ mới vừa hưng thịnh lên tới An, An gia, lại nên làm thế nào mới tốt? An gia là có cái thiên phú dị bẩm An Thanh Ly, nhưng An Thanh Ly cho dù lại thiên tư chắc tuyệt, cũng bất quá là 6-7 phẩm luyện tân sư, khoảng cách cửu phẩm còn kém hảo mấy trăm năm thời gian đâu? Này mấy trăm năm thời gian bên trong sẽ phát sinh cái gì sự tình, ai lại có thể nói rõ được? An gia người lo sợ kinh sợ, vì tại gia tộc từ đường phía trước vì tông sư thành kính cầu phúc, chúng ta ra một thịnh. Tiểu Hồ Ly bất an quắt quắt cái đuôi, rốt cuộc nhịn không được, mấy cái nhảy vọt ra Tiểu Tính Hồ, mạo hiểm tao lôi phạt nguy hiểm, khăng khăng đi sấm tông sư phòng muốn tìm tội hư thực. Cựu giai lôi rực hồ ra tay, đem xây dịch bên trong Tiểu Hồ Ly, ôu đốm tại chính mình lòng bàn tay. Vung ra ta, Tiểu Hồ Ly hướng Cựu giai lôi rực hồ giữ tận lộ răng nành, lại bị Cựu giai lôi rực hồ nhẹ nhàng một tiếng hổ thiếu, chấn mất đi. Tông sư phong bên trên tiếp vân nặng người đến, tựa như có vạn quân trọng, căn bản làm người thở không nổi. Thu đoạn hoa tàn, cắm dễ tại Tông sư phong bên trên an ra người, mang lòng tràn đầy lo lắng cùng trầm trọng, lại một lần nữa, vội vàng cách Tông sư phong mà đi. Bất quá trước kia rời đi chỉ là tạm thời. Nếu là Tông sư thật có cái ngoài ý muốn, kia này Tông sư phong đội chủ, bọn họ cũng không nhất định có thể trở về. Tông sư phong bên trên, Tông sư điện bên trong. Một thịnh kia tôn linh bảo đàn lộ dung động không chỉ mới vừa thành hình tiên đan, cực lực nghị muốn phá lô mà ra, tiếp nhận tiên lôi rèn luyện, nhưng một thịnh còn tại áp chế gắt gao, là hắn tùy hứng chút, trước tiên mấy ngày luyện chế này tiên đan, nhưng nguyện hắn đồ đệ có thể kỵ mang tới hắn muốn An Thanh Ly chính dành giật từng dây hướng trở về đuổi, Tề Mân tể hai vị lão tổ mang theo nàng hối hạ mà đi. Như thế nào? Tế Mân Tể Cảo hai vị lão tổ, chạy tới dọc đường, còn không hiểu dò hỏi. An Thanh Ly trầm giọng nói, "Là sư phụ, hắn Tiên Đan có thành." "Tiên Đan?" Tế Mân Tể Cảo hai vị lão tổ, cũng là chợt vui lúc sau chuyển thành chợt buồn. Vì cái gì? Bọn họ này cái tông sư, sẽ như vậy tùy hứng? Tế Mân Tể Cảo hai vị lão tổ, lại vô tâm dò hỏi, tâm tình trầm trọng tăng tốc bước chân. Một bước bước ra chính là mấy trăm dặm, tốc độ thật sự là kinh người. Xa xa có thể thấy được phía nam trên không, kia cự đại một đoàn dữ tận Vân, An Thanh Ly mi tâm nhảy đến càng phát lợi hại. Sư phụ này trước tiên mấy ngày luyện đan, Không chiếu nước đi tới, thật sự là muốn đem người giọt sợ. Dung luyện chi hỏa đã liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ, vất vả đến cực điểm dung luyện nó bụng bên trong mấy món bảo y, nhưng nguyện có thể tại lôi kiếp hạ xuống phía trước, đưa đến một thịnh trước mặt. Thông sư có nhiều lợi hại, liền có nhiều tùy hứng, nhưng tùy hứng đến quá không gọi người yêu thích. Động nhiên một trận lượng văng, xẹt qua chân trời. Đang nhiên một tiếng, một đạo lôi kiếp đã chậm lại. Thông sư đã bắt đầu độ lôi kiếp sao? Mấy tiểu chỉ đại hỏa sợ, tế tể Cảo trong lòng cũng có chút loạn. An thanh liên ngón tay khấp vào lòng bàn tay, thúc dung luyện chi hỏa tăng tốc. Tề Cảo hai vị lão tổ đem tự thân linh lực thôi phát đến cực hạn, bước chân cũng bước đến càng phát nhanh, rốt cuộc tới gần phía nam lạc phượng thành. lạc phượng thành rất lớn, lạc phượng thành trong ngoài có không ít lập giữa không trung, vây xem lôi kiếp chi người, mật mật ma ma đều là người, đặc biệt có rất nhiều nữ nhân. an thanh ly mãn mục lo lắng, ánh mắt lướt qua kia đại nhất vòng người vây quanh, rốt cuộc thấy rõ kiếp vân hạ thượng thiện. cảm tạ, yêu cầu nguyện phiếu duy trì, đa tạ. không tốt ý tứ, giữa trưa này trương nhuận điểm đổi mới, bạn trương xong, chương 550 trăm độ kiếp, đương nhiên là thượng tiện tại độ lôi kiếp. an thanh ly âm thầm tung khẩu khí, không là sư phụ liền hảo mới vừa thừa nhận xong một đạo thiên lôi thượng thiện, ánh mắt vừa vặn nhìn sang, khắp hảo cùng an thanh ly ánh mắt có ngắn ngủi đụng vào nhau. bất quá an thanh ly một lòng chỉ có một thịnh, không quản quá nhiều, từ hai vị lao tổ dẫn trực tiếp bước vào lạc phượng thành, xa xa cùng thượng thiện sai thân mà qua, thẳng đến thiên luận tông kia nơi đi. vũ linh nhìn liếc mắt một cái vội vàng đi xa an thanh ly, lại nhìn liếc mắt một cái thượng thiện, sầu lo chi dư trong lòng lại không hiểu sinh ra một kia vui vẻ, vừa rồi kia tiểu nhi tử lo lắng ánh mắt, nhưng tất cả đều lạc tại nó mắt bên trong, kia tiểu nhi tử tại lo lắng thượng thiện đâu, nhưng thật là chuyện tốt, thượng thiện. Vô Linh cũng không quản thượng thiện có thể hay không nhìn thấy, đối thượng thiện kích động làm khẩu hình, kia tiểu nhi tử tại quan tâm ngươi. Đạo không phải là không thể thần thức truyền âm, bất quá thượng thiện chính tại độ lôi kiếp, nếu là thiên đạo ngộ nhận vì tại quá yếu độ kiếp, vậy coi như là phiền phức sự tình. An Thanh ly qua trong giây lát, đã biến mất tại diệu âm phong trên không, phía dưới không thiếu tiểu đệ tử, căn bản không thấy rõ kia hối hạ xê dịch quang ảnh là ai, chỉ là xem đến thượng thiện bị một đạo cánh tay thô lôi điện đánh trúng, mạo hiểm vô cùng. Thượng thiện chân quân, đám người lo lắng ra tiếng, hảo chút người hận không thể thay thượng thiện tao kia tội vừa mới đánh út về phía thượng thiện kia đạo sấm sét lại vội lại ngoan hung ác đến tựa hồ cũng mang theo lệ khí, hận không thể muốn đem thượng thiện chân quân tại chỗ tiêu sát tự như vô số người thay thượng thiện lo lắng, ngay cả vũ linh cùng tề triệt đều lo lắng không thôi. thượng thiện này lần lôi kiếp nhưng đương thật là khiến người ta mướt mồ hôi đầu. bất quá còn lại hảo chút thế lực trong lòng lại âm thầm sinh ra vui vẻ này thượng thiện tiểu nhi trên người nhân quả quá nặng, sợ là phải mất mạng tại này cũng không thể cái gì chuyện tốt đều để thiên tông chiếm hết Diệu âm phong mở ra hộ phong đại trận Tuy thời chuẩn bị trợ thượng thiện một tay chi lực an thanh ly đi đến thiên tông trên không. Thiên Nhẫn Tông trên không kiếp vân nặng nề, xa so với Diệu Âm Phong bên trên kiếp vân khủng bố dữ tợn. Nhưng mà Thiên Nhẫn Tông trên không còn chưa không có mở ra hộ tông đại trận. Sư phụ lại nhiều kiên trì một hồi nhi. An Thanh Ly đối đưa tin Ngọc giản ra tiếng, sự tình đã đến nước này, lại trách cứ sư phụ tùy hứng, đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trước trăm phương ngàn kế, gắng gượng qua này lần tiền đan lôi kiếp mới được. Dung luyện chi hỏa phần bụng mấy món linh bảo pháp y thượng chưa dung luyện hoàn thành, nhưng nguyện sư phụ có thể trước chịu qua gần nửa canh giờ. Đồ đệ, sư phụ không kiên trì nổi. Một thịnh sắc mặt khó coi, linh lực trên tay trì trệ. Phía trước mặt Đan Lô đột nhiên kịch liệt du lên, nặng nghề nắp lọ đột nhiên hướng thượng vọt tới, tràn ra một mảng lớn nóng rực bạch khí. Một viên hoa thải bốn phía tiến đan, phóng lên tận trời, thẳng đến không trung mà đi. Mục Thịnh nhanh lên chuyển thân đi bắt. Một đạo chói mắt vô cùng tiềm điện, kịch liệt mà hạ. Kia tốc độ, quả là nhanh đến làm hóa thần tu sĩ đều mắt tròn váng. "Tông sư!" "Mục Thịnh!" "Sư phụ!" Kinh hô thanh nổi lên một phía. Thiết có cấm chế tông sư điện, lập tức bị đạo sấm sét này bổ đến chia năm xẻ bảy. Một thân cháy đen Mục Thịnh, tay cầm tiến đan, mặt hướng xuống, nằm vận xuống tại một cái bốc khói hố sâu bên trong, đầy bụi đất hiện thân ra tới một thịnh hồn đang đột nhiên nằm đạm, lại dần dần khôi phục mấy phân, nhưng lại không bằng phía trước sáng tỏ, thể hiện lao tổ nắm hồn đằng tay đều có chút phát run. An thanh ly tay bên trên có một thịnh một khối hồn bài, hồn bài bên trên cũng sinh ra với dạng mấy tiểu chỉ trợn mắt há hốc mồm, tiên đan lôi kiếp khủng bố như vậy, nhất cử liền bổ đến một thịnh gần chết, kia một thịnh quả nhiên là tùy hứng đến làm người giận xui. Cựu giai lôi rực hổ lên tiếng nói, một thịnh lên tới, chuyển đi chuyên môn độ kiếp nơi. Một thịnh ngón tay hơi động một chút, nhị tiêu đốt bản kịch liệt đau nhức, nhanh lên ăn vào một hạt cực phẩm bổ linh đan, buồn đầu chợt vật chạy về phía tông môn độ kiếp nơi. Đáng thương một thịnh, vừa hiện thân, liền tựa như khất cái bình thường, đầy bụi đất du tẩu tại Thiên luận Tông trên không. Phía dưới đệ tử xem đến hai hùng khí vĩ, đảo không người đi để ý tông sư chất vật. Thông môn hộ tông đại trận lập tức mở ra. An Thanh Ly năm ngón tay mở ra, tay phải trước người nhẹ nhàng khẽ vỗ, mấy cái trang linh dịch màu đỏ bình nhỏ, lập tức đi đến đại trận phía trên. Sư phụ, cầm. An Thanh Ly vận khí linh lực hô to. Một thịnh cũng không lo được suy nghĩ nhiều, thừa dịp hạ một đạo lôi kiếp hàng đến phía trước, nhanh lên tay vồ một cái, đem kia mấy cái bình máu nhỏ, vững vàng giữ tại lòng bàn tay bên trong. Mặc kệ, đồ đệ đưa ra nhất định là đủ tốt. Không đợi An Thanh Ly mở miệng, linh lực hao tổn nghiêm trọng một thịnh liền mở ra bên trong một cái bình máu nhỏ, hơi ngửa đầu liền vội vàng hấp tốc đem kia bình bên trong đồ vật rót vào miệng bên trong. Kia bình bên trong là tiên hồng linh dịch, nồng đậm linh khí, làm một thịnh không từ toàn thân chấn động, kia linh dịch mới vừa một chút bụng, bành trướng linh lực liền lập tức tràn ngập toàn thân. Linh dịch này khôi phục linh lực tốc độ, thế nhưng nhanh hơn hắn luyện chế thượng phẩm bộ linh đan, một thịnh cảm kích không thôi, kia nhưng thật là hắn hảo đồ đệ. Ngay mắt bên trong lại một đường khủng bố đến cực điểm lôi điện, theo ngày mà tới, một thịnh toàn thân bành trướng linh lực, vừa vặn không chỗ phát tiết khùng bố lôi điện trực tiếp đánh vào một thịnh trên người, một thịnh trên người hộ thể pháp ý liệt, quang mang đại chấn, lại thay một thị chống đỡ này đạo sẽ đánh, nhưng một thịnh thể nội linh lực lập tức hao tổn hơn phân nửa. một thịnh tay trái nắm tiên đan, tay phải nắm trận bàn khóc tăng mặt, cao thanh đối an thanh ly nói, đồ đệ, này tiên đan lôi kiếp thật nhanh a, sư phụ trận bản, sư phụ trận bản chỉ sợ ném không đi ra. an thanh ly cao thanh trả lời, sư phụ đừng nghĩ cái khác, chuyên tâm độ kiếp. hảo đối đệ, một thịnh hốc mắt tơ cao giọng nói, ngươi kia linh dịch lại cho vi sư mấy bình, sư phụ ngươi trước chuyên tâm độ kiếp còn lại giao cho đồ đệ. An Thanh Ly sắc mặt cũng có mấy phân khó coi, kia mấy bình linh dịch là nàng đem không gian giới chỉ bên trong thất giai hồng linh quả ngưng luyện mà thành, liền như vậy mấy bình nhỏ, hơn nữa còn là chuyên môn vì Mục Thịnh chuẩn bị. Mục Thịnh khóc ta mặt, ngẩng đầu nhìn trời bên trên tuyết vân, quả nhiên là hắn quá ngây thơ, xem thường tiên đan lôi kiếp. Thứ nhất đạo kinh lôi, như không là tông sư điện cùng tông sư điện cấm chế, thay hắn cản một cái, hắn sợ là sẽ phải tại chỗ mất mạng. An Thanh Ly ý bảo phía dưới khai tông môn đại trận, nàng cùng hai vị lao tổ hối hạ vào tông môn, lách mình đi đến tông sư phòng, đối kia đại phiến hồng dừng dừng gây án quả liền là nhất đốn điên cuồng ngắt lấy. Tiếng ngắt lấy quả đều giao cho An Thanh Ly. An Thanh Ly thiết ngăn cách cấm chế, tiến vào không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, liền đem đã chín cùng chưa thuộc quả phân thành hai bên. Đã thành thuộc quả xếp thành một tòa núi nhỏ, An Thanh Ly tâm niệm lại là nhất động, cấp tốc đem tiêu thành núi quả một chen trúc để ép, vô số tiên hồng chất lỏng liền bị vận áp mà ra. Những cái đó tiên hồng chất lỏng cũng có hảo mấy và lớn. An Thanh Ly lại là tâm niệm vừa động, kia mấy vạt lớn chất lỏng hơi nước lại vội kịch hơi, cuối cùng ngưng vị bầu rượu đại một bình. Tiểu Linh Tê một cái xanh biếc bầu rượu, tại bên cạnh nóng vội chờ đợi. An Thanh Ly lại là tâm niệm vừa động, đem đưa cô động quá sau chất lỏng, thu nhập bầu rượu bên trong, sau đó ra không gian giới chỉ, triệt hồi cấm chế, đi đến trời cao phía trên. Không tốt ý tứ, muật. Tại khác một cái bình đài, đọc Sách Hữu nhóm đối với cái này sách bình luận, quá thượng đầu, liền viết chế, thứ lỗi, chờ chút nhi ba canh, bản chương xong. Chương 551, hung hiểm. Hồng linh quả khôi phục linh lực tốc độ, bản liền là cực nhanh. Lúc trước trúc cơ sơ kỳ An Thanh Ly tại Phượng Vũ bí cảnh, cũng ít nhiều kia pha loạn quá hồng linh quả rượu, nhanh chóng bổ sung linh lực. Mà Mục Thịnh đã là hóa thần sơ kỳ nếu chỉ dựa vào có sẵn hồng linh quả bổ sung linh lực, chỉ là hạt cắt trong sa mạc, chỉ có cô động quá sau hồng linh quả mới có thể để cho một thịnh tại ngắn thời gian bên trong khôi phục linh lực. và lại, này cô động hồng linh quả chỉ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành, nếu không thời gian hơi chút một lâu, chất lỏng kia bên trong linh khí quyết tán cũng là không được. cũng ít nhiều an thanh ly có không gian giới chỉ, chỉ cần vận dụng mấy cái ý nghĩ, liền có thể đem rất nhiều hồng linh quả ngưng luyện. có linh dịch tại tay một thịnh, tạm thời đến một chút thở dốc cơ hội, mấy đạo lôi kiếp xuống tới, ngược lại là Hưu kinh vô hiểm. hoan quá mức nhi một thịnh, rốt cuộc có không, tạm thời đánh giá bốn phía một cái nhưng này hơi đánh giá chi hạ, phát hiện này lần độ lôi kiếp không khí có điểm không đúng. những cái đó chuyên môn phụ trách cổ động lớn tiếng khen hay tiểu đệ tử đi nơi nào, hắn nhưng là nhờ đến, trước kia không quản là độ tiến giai lôi kiếp cũng hảo, còn là độ đan lôi kiếp cũng hảo, đều có mật mật ma ma tiểu đệ tử, tích cực vì hắn cổ động. nay lần vì hắn cổ động tiểu đệ tử, còn không bằng trước kia một phần mười. kia chút tiểu đệ tử đi nơi nào, tóc cháy đen một thịnh, chịu không hỏi một câu, không thiếu cao giai đại lão đều là khoe miệng giật một cái, đến lúc nào rồi, tông sư lại có nhàn tâm chú ý này đó. tiểu giai lôi rực hổ trầm giọng nhắc nhở một câu, mù thịnh, chuyên tâm độ kiếp. Mộc Thịnh tay bên trong khấu vẫn luôn không làm đến cùng ném ra chợ bàn, mới vừa nghĩ ra đầu, lại phát hiện nguyên lai kia thiên âm tông trên không, thế mà cũng là một đoàn đại Kiếp Vân. Kiếp Vân bên phía cũng là mật mật ma ma người vây quanh, đó là ai tại độ kiếp? Mộc Thịnh một mặt lưu ý lấy trên không, một mặt không vui dò hỏi. Này tiên đan lôi kiếp thực sự quá nhanh, hắn tay bên trên chợ bàn, cơ hồ thành bài trí, thuật túy là dựa vào trên người phòng ngự pháp ý để, cũng không ngừng bổ sung linh lực, bị động cự chống. Đồ đệ cấp mấy bình nhỏ linh dịch, một giọt cũng không còn lại, 108 đạo tiên đan lôi kiếp cũng không biết có thể kháng đến khi nào. Khâu Huyền Tinh che lại huyết khí quần cuộn ngược, tay bên trong nắm một viên cựu phẩm hoàn hủ đan, đỏ mắt nói, không quan trọng. Mục Thịnh ngươi nghe lời, chuyên tâm độ ngươi lôi kiếp. Nói chuyện lúc, lại là một đạo sấm sét kịch liệt mà hạ. Mục Thịnh liền tránh đều không làm đến cấp tránh, lại sinh sinh chịu một lần lôi bổ. Kinh hô thanh bên trong, Mục Thịnh chật vật ghé vào đại trận màn sáng phía trên. Không thiếu thiên luẩn tông tu sĩ sợ vỡ mật, còn có không ít thiên luẩn tông trưởng lão, gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phản ứng như vậy chỉ độ tông sư, là nơi nào tới lực lượng, muốn cùng một đạo tiên đan lôi kiếp chống đỡ, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Những cái đó bị ép ngừng chân tại Lạc Phượng Thành bên ngoài cao dài tu sĩ, nhìn thấy như vậy không chịu nổi một kích tông sư, cũng là mỗi người nắm chặt tâm. Nay một thịnh nếu là có nguy hiểm, kia về sau bọn họ cửu phẩm đan dược lại muốn đến nơi nào tìm kiếm. An Thanh Ly tay phải hướng hạ, lòng bàn tay đối kia trang linh dịch lục bầu rượu, nhẹ nhàng phép vỗ. Kia lục bình rượu lập tức nhất động, đi đến cách một thịnh trăm trượng có hơn vị trí. Hào đồ đệ. Một thịnh suy yếu ra tiếng, điều vận thể nội còn sót lại mấy phân linh lực, lách mình chuyển đến kia nơi, bắt lục bầu rượu tại tay, không kịp chờ đợi, lại rót mấy khẩu linh dịch tại miệng bên trong. Tiết kiệm một chút uống, một thịnh Tế mân lão tổ nhịn không được nhắc nhở, tông sư phong bên trên hồng linh quả tất cả đều không, này ấm bên trong linh dịch là còn sót lại những cái đó. Nhưng Lôi Kiếp còn có 90 mấy nói, này điểm linh dịch có thể chống đỡ đến khi nào? Một Thịnh tệ vào linh dịch, còn có thỉnh thoảng ăn vào bộ linh đan, lại kháng 20 mấy đạo kinh lôi, còn lại còn có 69 đạo sấm sét, mỗi một đạo kinh lôi đều có thể muốn một thịnh Mệnh. Đồ đệ cấp linh dịch lại là một loại không dư thừa, bộ linh đan phát huy hiệu dụng, còn phải chờ thêm một lát, một Thịnh không lúc ních, mệt mỏi ghé vào đại trận phía trên. Dù sao kia Lôi Kiếp, nhanh đến mức căn bản trốn không thoát, còn không bằng liền ghé vào đại trận trên không núp ních chờ lôi bổ, còn tiết kiệm một điểm thể lực. một thịnh, không thể như này đổi phế. Tùy ra lôi linh căn lão tổ lo lắng ra tiếng, này dạng xa suốt tinh thần đối đãi lôi kiếp, quả thực cực kỳ nguy hiểm. lôi kiếp hung hiểm, sao lại không phải tại khảo nghiệm người độ kiếp tâm tính? tâm trí không kiên người, lại có thể nào kháng quá kia ngày nói thử thách? cũng như tên nộ lão tổ, như không là cuối cùng trước mắt, hắc khúc nhi nhặt lại đầu trí, lại như thế nào có thể thành công kháng quá lôi kiếp, đột phá đến đại thừa cảnh? thông sư, không thể như này sa suốt tinh thần. đám người cùng kêu lên hô to, nhu tỉnh lại một thịnh đầu trí. Nhưng mấy lần chết đi sống lại một thịnh, ăn vào một hạt cựu giai bổ linh đan, thể xác tinh thần đều mạnh, đối với ngoại giới những cái đó thanh âm, hoàn toàn không nghĩ lại để ý tới. Mười cái bị lôi kiếp hành hạ tu sĩ, có 9 cái đều nghĩ qua, còn không bằng liền như vậy từ bỏ, vừa chết trăm, cũng coi là kiện thoải mái sự tình. Một thịnh. Trưởng yêu hòa gia thành, ngươi nếu là dám này dạng nằm sắp chết, ta liền làm hòa sư, đem ngươi này nằm sắp chết xấu xí bộ dáng, toàn bộ vẽ xuống tới, lan truyền ra ngoài, nói cho ngươi về sau những cái đó đổ tử độ tôn, các ngươi tông sư lựa liền lại như vậy không tiền đổ Ngươi dám Một thịnh rốt cuộc có đáp lại. Trưởng nghiêu hòa cao giọng nói, ngươi xem ta dám hay không dám. Nhanh lên một chút, đừng ném tông sư luyện đan mặt. Một thịnh dãy rủa nghĩ muốn bỏ lên, nhưng toàn thân da thịt cốt cách đều là kịch liệt đau nhức, đau nhức quá phao đoán thể chén thuốc thời điểm, hắn thật là có chút lực bất tòng tâm. An Thanh Ly trầm giọng nói, sư phụ, nghĩ nghĩ ngươi tay bên trên nắm chặt tiên đan, nghĩ nghĩ ngươi hoành đổ vĩ nghiệp. Đứng lên tới, tận lực tránh, nói không chừng liền có thể tránh ra. Một thịnh tựa hồ nghe vào An Thanh Ly khuyên nhủ, ghé vào đại chợt trên, ngay tại trô lăn mình một cái. Vừa vận một đạo khủng bố kinh lôi bổ xuống, kia chói mắt quang lượng, làm rất nhiều tiểu đệ tử đều mở mắt không ra. nhưng một thịnh vừa vặn tránh ra xa nửa trượng, nhìn một bên bị chém đứt đại trận, vừa mừng vừa sợ thở phào, lại dần dần dãy dụa, nắm chặt tay bên trong tiên đan, ý đồ đứng lên tới, nhưng còn không có đứng vững, lại ngã sấp xuống tại đại trận phía trên, kia gọi một cái trận vật được ra kỳ. nay dạng một thịnh lúc nào cũng có thể vẫn bệnh, có thể nào không khiến người ta lo lắng? bởi vì tiên đan lôi kiếp tốc độ quá mức kinh người, không trận chi người đã đổi thành hóa thần lão tổ. nhưng hóa thần lão tổ không trận cũng không nhất định có thể tại mấu chốt thời khắc bảo vệ một thịnh. Tề tề tư hai vị độ kiếp lão tổ sớm đã nhận mệnh bày thượng như vậy một cái một thịnh bọn họ cũng làm hảo tao chịu lôi phạt tính toán tùy thời chuẩn bị ra tay tại mấu chốt thời khắc cứu một thịnh một mạng kiếp vân vẫn như cũ còn như là một ngọn núi lớn áp tại thiên luận tông trên không hảo chút người ngửa đầu nhìn kiếp vân nhìn một thịnh đều rắc đến thở không nổi tông sư thừa nhận kia từng đạo lôi kiếp như là tại hướng bọn họ trên người bổ vũ linh cuốn quít chạy về tông môn mang khóc nước nở đối khâu huyền cảnh nói tông chủ kiếp cực phẩm bổ linh đan kiếp cái gì linh dịch còn có hay không có chúng ta ra thừa tiện bị bổ đến chia năm bảy yêu cầu linh đan linh dịch cứu mạng bạn trương trước năm mạng sống như treo trên sợi tóc lôi kiếp hung hiểm đều là tương đối một thịnh kia tiên đan lôi kiếp tại độ kiếp hậu kỳ lúc tề ngộ xem tới mặc dù là hung hiểm nhưng cũng tại có thể thừa nhận phạm vi trong vòng mà thượng thiện kia lôi kiếp đối với một cái nguyên anh hậu kỳ mà nói quả thực là xóa bỏ bản tồn tại từng đạo thiên lôi tựa như trọng quyền bình thường vừa nhanh vừa vội liên tiếp mà hạ cơ bản không cấp thượng thiện nhiều ít thở dốc cơ hội thượng thiện lại lần nữa hóa thủy mà chạy mà nhiên vẫn không thể nào hoàn toàn né ra một đạo sấm sét đánh xuống trực tiếp đem hóa thân thành nước thượng thiện bổ đến tứ tán mở ra mà cùng thượng tiện kết chủ phó khế dược vụ linh, nhất là có thể cảm nhận được thượng tiện suy yếu, này mới vội vã chạy về tông môn, hướng Khâu Huyền Tĩnh đòi hỏi cứu mạng cao giai bộ linh đan thuốc. Cao giai bộ linh đan, không là nói tốn linh thạch cùng công hiến điểm, liền có thể có. Thông thường mà nói, 7 8 giai đan dược sẽ như trang lệ bình thường, mỗi tháng phát đến những cái đó cao giai tu sĩ tay bên trên. Nhưng phạm tông môn có dư thừa, một khi lấy ra tới đổi đổi, liền sẽ bị tông môn những cái đó đại lão một loạt mà không. Bởi vì cao gia luyện đan sư thiếu, cao giai tài nguyên cũng thiếu thốn, cho nên cao giai đan dược, mỗi một viên đều là bảo. Tại có tông sư luyện đan tọa chấn thiên luận tông, cao giai đan dược đều như thế khan hiếm, càng không nói đến cái khác địa phương. Liên nói vũ linh đã tích lũy hảo chút cống hiến điểm, đều không chỗ tiêu, nó nghĩ tích lũy vì thượng thiện đổi bích ngọc đan, không có muốn vì thượng thiện đổi bát cựu giai bổ linh đan, còn không có xếp hàng trên. Nói không khoa trương, cao giai bổ linh đan đối với những cái đó chém chém giết giết pháp tu đại lão thực có khả năng liền làm mấu chốt thời điểm cứu mạng bảo. Mà bây giờ lôi kiếp chi hạ thượng thiện cũng cần cao giai bổ linh đan cứu mạng. Tông chủ, vũ linh đỏ mắt nói ta hoa gấp đôi cống hiến điểm, vì thượng thiện đổi cửu phẩm bổ linh đan. Khâu Huyền Tĩnh vội la lên, Cao Gai bộ Linh đan, cho tới bây giờ đều là có một hạt dùng một hạt, Tông môn từ trước đến nay không có lưu hóa, nhanh đi tìm. Lời nói đến nơi đây, Khâu Huyền Tĩnh vội ra tay, bản nghĩ chỉ hướng một thịnh, nhưng một thịnh sức cùng lực kiệt ghé vào đại trận phía trên, lại bị Tiên đan lôi kiếp khóa chặt, căn bản không có thể giúp một tay. Vì thế Khâu Huyền Tĩnh ngón tay một chuyện, lại nghĩ chỉ hướng Trưởng Nghiêu Hòa, nhưng Trưởng Nghiêu Hòa một cái đan tu, lại không vội mà độ lôi kiếp, nơi nào sẽ có cửu phẩm bộ Linh Dan bản thân? Vì thế Khâu Huyền Tĩnh ngón tay lại vội nhanh một chuyện, chỉ hướng mắt bên trong chỉ có một thịnh An Thanh Ly, An Thanh Ly toàn thân tâm chú ý sư phụ một thịnh. Vũ Linh mang Khâu Huyền Tĩnh đột nhiên chuyển đến An Thanh Ly sau lưng. Chuyện gì? Thế Mân lão tổ quay mặt lại, nhìn chính mình tông chủ ngoại tôn, trầm giọng dò hỏi. Khâu Huyền Tĩnh trước người và táo bên trên, còn mãn là với máu. Thượng Tiện sắp không chịu được nữa. Khâu Huyền Tĩnh vội la lên, lão tổ trên người nhưng có bát cửu phẩm bổ linh đan, tạm thời dựa vào một ít cấp thượng thiện. Bát phẩm không được việc, cửu phẩm còn không có. Thế Mân lão tổ trầm ngâm một tiếng, vô vô An Thanh Ly bay. An Thanh Ly quá mức chuyên chú một thịnh, bị nhắc nhở, này mới vội vàng bận biệu quay mặt lại. Tiểu nha đầu, ngươi kia bên trong có hay không có cửu phẩm bộ linh đan? Vũ Linh mang nước lớn nói: "Không có cựu phẩm. An Thanh Ly là có bộ linh đan, cựu phẩm không cần đến, sư phụ cũng không cho, thất phẩm bát phẩm cũng có chút luyện tập chi tác." An sư điệt: "A, không An sư muội." Tông chủ Khâu Huyền Tĩnh tự mình mở miệng, lo lắng nói: "Thất phẩm bát phẩm cũng được, thượng tiện chờ cứu mạng." Tông chủ tự mình muốn nhờ, nên có cách cục vẫn là muốn có. An Thanh Ly tay chụp chữa vào túi, lập tức cấp 6 hạt bát phẩm bộ linh đan đi ra ngoài, cũng đỡ phải Vũ Linh tại này bên trong tiếp tục dây dưa. Hảo đầu, này phân ơn tỉnh, ta thay thượng tiện đi lại. Vũ Linh như nhận được trí bảo, phụng 6 hạt bát phẩm bộ linh đan nhanh lên rồi đi. Về phần này đang rửa tiền, kia về sau khẳng định là muốn còn, nó cùng thuận thiện, cũng không thiếu kia điểm cống hiến điểm cùng linh thạch. Có cao giai tu sĩ ánh mắt lấp lóe, này An Thanh Ly không hổ là tông sư đồ đệ, ra tay quả thực quá xa hoa chút. Nhưng mà An Thanh Ly lại không quản những cái đó, đuổi đi độ kiếp cảnh vũ linh, lại lập tức ngưng thần nhìn về Mục Thịnh. Mục Thịnh căn bản không đứng dậy nổi tới, chỉ ở đại trận trên lăn. Thấy lôi kiếp rơi xuống, hắn liền tập trung đầy đủ hết lực lượng, hướng mặt bên lăn một vòng. Nhưng cũng chỉ liền thành công như vậy một hai lần, hơn nữa đều là trước tiên lăn, thấu xảo, vừa vặn tránh đi hơn một trượng, nhưng còn lại mấy lần đều vẫn là bị xét đánh đến bỏ đi nửa cái mạng. Cựu phẩm bộ linh đan phát huy hiệu dụng cũng muốn cách một đoạn thời gian, một thịnh liều mạng nghĩ muốn tiết kiệm thể nội linh lực, đống nhiên lại là một đạo lật lôi, trực tiếp bổ vào quay cuồng bên trong một thịnh trên người, dí gào thanh nổi lên một phía, cựu dai lôi rực hổ đều là toàn thân du lên. chẳng những một thịnh bị chém trúng, còn đem mục thịnh dưới thân hộ tông đại trận bổ ra một đạo trượng rộng khe hở. Mục thịnh như than cốc bình thường, từ trên cao đập xuống đến bụi đất bên trong, trên người hộ thể pháp ý vỡ vụn. một thịnh Hồn bài cũng tại an thanh ly tay bên trên triệt để vỡ vụn. sư phụ. An Thanh Ly thoáng chốc đỏ mắt, lại vội vàng bận bịu tề hiền lao tổ tay bên trên hồn đăng vừa thấy, hồn đăng tại khoảnh khắc bên trong giật gắt, nhưng lại chậm rãi sinh ra như vậy nhất điểm điểm yếu ớt lượng con tới, chân chính mạng sống như treo trên sợi tóc. Thông sư, có tiểu đệ tử ông đầu khóc giống lên, bị lôi dực hổ chấn choáng tiểu hồ ly cũng tại đột nhiên tỉnh lại qua tới, lo lắng vô cùng tiêu một tiếng một thịnh. Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly không thể có sự tỉnh. Một thịnh tựa như nghe được tiểu hồ ly lo lắng tiếng kêu, dùng tận toàn thân một điểm cuối cùng khí lực, ngón tay hơi động một chút, bước ra chỉ giăn một giọt nhỏ máu tới, hủy bỏ cùng tiểu hồ ly chi giăn Hắn cùng tiểu hồ ly Chi Gian, kết là chủ phó khế ước, như hắn có sự tỉnh, tiểu hồ ly cũng sẽ cùng theo đi chết. Mục Thịnh. Tiểu hồ ly cảm ứng đến cùng Mục Thịnh kia phần liên lụy đột nhiên biến mất, không từ bi thống gọi ra thành tới. Mục Thịnh là vì muốn tốt cho ngươi. Cựu giai lôi dược hổ trầm giọng thở dài, lại đem cảm xúc kích động tiểu hồ ly chân chóng. Hủy bỏ xong cùng tiểu hồ ly khế ước, Mục Thịnh ghé vào trái đen thổ địa bên trong, là nửa điểm cũng không muốn lúc đích. Nhưng tay bên trên kia viên tiền đan, lại là gắt gao nắm chắc, nói cái gì cũng không ra. Xá đan bảo mệnh đi, Mục Thịnh. Xá đan bảo mệnh đi, sư đông đảo đại lao ai thành khuyên bảo, nhưng một thịnh lại tựa như căn bản liền không nghe thấy, chỉ nắm chặt tay bên trong đan, giống như là muốn cùng nhau phó hoàn tuyển. Thiên huyền tông những cái đó luyện đan trưởng lao thần sắc bi thống, nhưng tại này dạng liệu mình luyện đan tông sư, bọn họ càng nhiều là một loại kinh ý, phát ra từ phế phủ kính nể ý luyện đan sư vứt bỏ tay bên trong đan, liền như kiếm tu vứt bỏ tay bên trong chi kiếm, kia là đối chính mình sở tu chi đạo phản bội. Hộ tông đại trận tạm thời triệt hạ. Một thịnh giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc, lại không chịu vứt bỏ tay bên trong đan, mà 108 đạo tiền đan lôi kiếp còn thừa lại một nửa. Cho dù này lúc có người mạo lôi phạt nguy hiểm cứu một thịnh một lần, nhưng chỉ cần một thịnh không chịu vứt bỏ đan, kia còn lại năm mươi mấy lần lôi phạt, lại nên ai tới gánh? Huống hổ cái nhiêu độ lôi kiếp số lần càng nhiều, thiên đạo kế tiếp hạ xuống lôi kiếp cùng lôi phạt đều sẽ tăng thêm. Đến lúc đó, một thịnh lại nên làm cái gì? Một thịnh thề sống chết thực tiễn hắn đan đạo, còn lại người có thể đem hắn làm sao bây giờ? Bản chương xong. Chương 553, bỏ mình. Tiêu phi thăng đan luyện thành mới bắt đầu, một thịnh có nhiều vui vẻ. Như vậy giờ phút này, một thịnh trong lòng liền có nhiều tuyệt vọng. Hắn thực sự quá mức tùy hứng chút. Nếu là hắn chậm một ngày hoặc giả mượn 2 ngày, hoặc giả tại luyện đan phía trước trước tiên thông báo một chút đồ đệ, trưng cầu một chút đồ đệ ý kiến, vậy có phải vội vàng chạy đến đồ đệ, liền sẽ đem hắn nghĩ muốn tiên phẩm pháp y khoác lên người. Nhưng mà hắn thật chờ không nổi, càng gần đến mức cuối mấy ngày, càng là chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu là hắn trước tiên truyền âm hỏi đồ đệ, kia y theo đồ đệ tính tình cẩn thận, nhất định sẽ làm cho hắn từ từ chờ một chút. Đồ đệ tổng là nói làm hắn chờ, cũng chờ hơn mấy chục năm. Kỳ thật hắn trước tiên bế quan, cũng liền là nghĩ để trước mấy ngày làm điểm chuẩn bị mà thôi, nhưng chuẩn bị làm làm, liền nhịn không được, liền bắt đầu trực tiếp luyện đan. Nay lần trước tiên luyện đan, không là hắn cố ý tùy hứng, mà là thực sự dụ hoặc quá lớn, nhịn không được dụ hoặc mà thôi. Tiên đan a, kia nhưng là tiên đan. Hắn tha thiết ước mơ nghĩ muốn luyện chế tiên đan. Mục Thịnh nắm chặt tay bên trong còn không có rèn luyện hoàn thành tiên đan, chết cũng không có ý định buông ra. Không tốt rồi. Tiểu Phi Mã bỗng nhiên kích động tiêu lên, "Tông sư, tông sư." Đầu bên trên ngũ đoạn tử không lập, biến. Lam, màu đen khí vật lạ. An Thanh Ly toàn thân run lên. Khoảnh khắc bên trong, lại là một đạo sấm sét dựng thẳng đánh xuống. Mục Thịnh căn bản liền không thể động đậy, giằng răng chắc chắc chịu này đạo sét đánh. Thông sư!" tuyệt vọng hô hoàn thành truyền khắp chỉnh cái lạc phượng thành lạc phượng thành bên ngoài những cái đó ngoại lai tu sĩ cũng làm mỗi người sợ hãi không ít người hốc mắt bên trong nước mắt cũng nhịn không được lăn xuống tới một thịnh trên người hộ thể pháp y triệt để vỡ vụ ra tay bên trên đùi bên trên bạch cốt đều hiện lộ ra nhân một thịnh dùng rất nhiều bích ngọc đan cho dù là tại xét đánh chi hạn một thịnh kia hiện lộ tại bên ngoài bạch cốt, vẫn như cũng là như là bạch ngọc trói mắt một thịnh tề hiến lao tổ thì tháo khẽ gỏi tay bên trên hồn đăng đã triệt để dập tắt xuống tới cựu giai lôi rực hồ thần sắc cảm động nó cùng một thịnh gian khuy ước quan liên cũng triệt để cắt ra Một thịnh kia đã thành bạch cốt bàn tay, vẫn còn vững vàng chảo cũng không rèn luyện hoàn thành tiên đan, cũng không rèn luyện hoàn thành tiên đan, cũng không thể coi là thượng chân chính tiên đan. Một thịnh nửa người đều thành bạch cốt, liền như vậy không nhúc nhích, ghé vào độ kiếp nơi hố sâu bên trong, kiếp vân tựa hồ có thối lui dấu hiệu. Một thịnh, mấy vị độ kiếp lao tổ thân hình nhất động, đau lòng chuyển đến một thịnh bên cạnh. Các vị lao tổ đều thỉnh trước lui sang một bên, tiếp tục vi sư phụ hộ pháp. An Thanh Ly đột nhiên hồng mắt ra tiếng, mấy vị độ kiếp lao tổ nhìn về An Thanh Ly, cũng là từ chối cho ý kiến, bởi vì biết một thịnh luyện có cửu phẩm hoàn đan cho nên này đó người mặc dù bi thống nhưng cũng biết một thịnh còn có một đường sinh cơ nhưng mà cho dù phục sinh một thịnh lại như thế nào ý theo một thịnh này bướng bỉnh tính tình phục sinh lúc sau vẫn như cũng là muốn lấy mạng tôi đan chém một thịnh nắm đan tay xương dùng tới bảo một thịnh mệnh có lẽ có thể nhưng an thanh ly lại là không cho phép mấy vị độ kiếp cảnh lại lui về chỗ cũ làm thành một vòng tròn lớn tiếp tục vì một thịnh hộ pháp an thanh ly thiết một cái ngăn cách cấm chế lấy ra kia viên một thịnh nhắc nhở cấp nàng cựu phẩm hoàn đan đút vào một thịnh miệng bên trong đối với mới chết chi người nhưng đem cựu phẩm hoàn đan trực tiếp đặt miệng bên trong chiêu tụ sinh hồn nếu là đối tại hài quốc không còn chi người thì nhưng dẫn người chết còn sống khi một tia thần hồn vào đan trợ người chết ngưng hồn trọng sinh nhưng đối hoàn hồn đan sử dụng còn đến chú ý thời hạn càng sớm sử dụng càng tốt đặc biệt là dẫn tàn hồn giúp đỡ hoàn hồn người thời gian trì hoãn hơi lâu liền rất dễ dẫn đến thần hồn không được đầy đủ sử trọng sinh người ngu dại trì đọt cho nên này cựu phẩm hoàn hồn đan càng sớm sử dụng càng tốt điện tịch bên trên ghi chép tốt nhất đường vượt qua 12 canh giờ vượt qua 12 canh giờ người chết cho dù một lần nữa phục sinh cũng cùng cái sắc không hồn không khác An Thanh Ly đương nhiên là phải nhanh một chút phục sinh một thịnh, dây dưa lâu, tổn thương sư phụ tài trí, vậy làm sao có thể làm? huống Hồ sư phụ tay bên trong kia viên tiên an, nếu là không tiếp tục bị lôi kiếp rèn luyện, sẽ dần dần mất đi hoa hải, vỡ thành một mịn. Không gian giới chỉ nhà trên cây bên trong, dung luyện chi hỏa bụng phồng đến rất lớn, dốc hết toàn lực dung luyện kia mấy món thượng phẩm linh bảo. Một cái thượng phẩm linh bảo pháp y dẻ, chính tại dần dần hướng thượng thăng dài, nhưng còn chưa đủ nhanh. Nếu là thật là nhanh, liền có thể đuổi tại một thịnh vẫn mệnh phía trước, đem kia tiên phẩm pháp y dung luyện hoàn thành. Ngăn cách cấm chế bên trong, An Thanh Ly đơn tay vện chặt Mộc Thịnh, chờ Mộc Thịnh tỉnh lại, lại tay để Mộc Thịnh sau lưng, cấp tốc vận chuyển vạn vật hồi xuân quyết. Tầm bộ Mộc Thịnh bị lôi đánh tan phế phủ, Mộc Thịnh phế phủ bị tổn hại quá mức. Vậy mà lúc này Ly Hồn trạng thái, dùng chữa thương đang dược căn bản không có tác dụng, chỉ có thể dùng hồi xuân quyết tới nhanh chóng tẩm bổ. Hết thảy đều tại dành giật từng giây. Mà ngăn cách cấm chế bên ngoài, sở hữu người đều tại lo lắng vạn phần chờ, nhưng có người lại đột nhiên nghi hoặc ra thành. Thông sư này lần lôi kiếp, có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Thông sư trên người hộ thể pháp y gì, các ngươi nhưng có lưu ý. Phía trước tông sư độ các loại lôi kiếp đều là xuyên 4 năm kiện tại trên người, nhưng này lần cũng chỉ xuyên qua một cái. Còn thật là, như thế nào chỉ có một kiện. Thượng phẩm linh bảo pháp y, có một cái liền thập phần khó được, có lẽ tông sư kia bên trong cũng là dùng một cái thiếu một cái. Ngược lại là có lý, nhưng tông sư lần trước lôi kiếp cũng có 4 năm kiện trung hạ phẩm linh bảo bản thân, như thế nào này một lần liền chỉ có một kiện. Nói rất đúng. Tông sư cũng biết chính mình luyện là tiên phẩm đan dược, án tông sư tiết mệnh tính tình cùng xa hoa trình độ, như thế nào cũng đến lại xuyên 4 năm kiện bên trong hạ linh bảo tại trên người, như thế nào sẽ chỉ mặc một bộ. Như thế nào như thế một đám cao giai tu sĩ truyền âm cho nhau, ngay cả tông môn những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện khí đại sư cũng là vạn phần không hiểu. chẳng lẽ tông sư bị trộm? làm sao có thể? ai có như vậy lớn lá gan? có lẽ là tông sư luyện đan quá mức mê mẩn cùng vội vàng, không trước đó đem linh bảo pháp y mặc lên người. tề hiên tề tư hai vị lão tổ trầm thống nhìn nhau liếc mắt một cái, này hẳn là sẽ không. mục thịnh phía trước nhưng cho tới bây giờ không ra quá này dạng đường rẽ. Liên tại đám người hoang mang nghị luận thời điểm ngăn cách cấm chế bên trong, mục thịnh đột nhiên ư một tiếng, bỗng thật nóng. Vọng đến hắn tựa như toàn thân đều bị bàn ủi đốt đồng dạng, nhưng mà lại không người lý hắn. Ngăn cách cấm chế bỗng nhiên một rút lui, nhưng thấy một cái thanh sam nữ tu, bỗng nhiên chấn màu lam xí si vũ, ra sức mà ra. Nhưng mà thấy rõ đây hết thảy, chỉ có cái đường hóa thần tu sĩ, còn có những cái đó độ kiếp cảnh tu sĩ. Có người chỉ thấy hơn trượng khoan màu lam lực quang. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố đến cực điểm kinh lôi, mang hủy thiên diệt địa chi uy, lại là kịch liệt mà hạ. Quá nhanh. Tốc độ nhanh đến hóa thần tu sĩ đều khó mà phản ứng. Kia chói mắt kinh lôi, thậm chí che lại kia màu lam xí si vũ chi quang. Vũ cánh mà đi an thanh ly bị lôi điện dư vi ba cùng nhưng nửa bên màu làm si vũ lại khoảnh khắc bên trong hướng nàng quanh thân một vòng bảo vệ nàng toàn thân mới khiến cho nàng này nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ miễn cương tránh đi này đủ để diệt sát hóa thần tu sĩ khủng bố kinh lôi an thanh ly thông môn đám người lại là tâm thần cử chấn chờ đợi nguyện phiếu duy trì cảm tạ bản chương xong chương 554, tiên phẩm pháp y hệ thông môn đám người lại là tâm thần cử chấn trên mục thịnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã có điểm chuẩn bị tâm lý nhưng chết này luyện đan tiểu miêu tử bọn họ thật là chưa chuẩn bị xong nếu là mục thịnh thật có nguy hiểm Tông môn tương lai cựu phẩm luyện đan sư hy vọng, liền toàn bộ ký thác vào An Thanh Ly trên người một người. Nhưng lại như An Thanh Ly có nguy hiểm, kia quả thực không dám nghĩ. Không chỉ có Thiên luận Tông đám người không dám nghĩ, chỉnh cái tu chân giới đều không dám nghĩ. Không nói mặt khác, không cựu phẩm luyện đan sư, liền không có hóa thần đan, không có hóa thần đan, liền cơ hồ không có tân tấn hóa thần tu sĩ. Không có tân tấn hóa thần tu sĩ, cao giai chiến lực không cách nào được bổ sung, kia chỉnh cái biên lan giới đem Lâm vào tuyệt vọng. Lại một lần nữa tuyệt vọng. Theo không thể tiếp nhận phi thăng tuyệt vọng, đến mắt thấy đại thừa cảnh chết già tọa hóa tuyệt vọng, lại đến chỉ còn độ kiếp cảnh lại trơ mắt xem độ kiếp cảnh chết giả tạo hóa tuyệt vọng. Cái gì biên lan giới lần nữa phù hình, đều rất giống giả tượng. Không một thịnh, lại không bị ký thác kỳ vọng An Thanh Ly, hết thảy đều là giả tượng. Nhưng lại An Thanh Ly, liên quan như thế trọng đại luyện đan mầm, lại bị lôi cấp đánh trúng. Chí ít tại tuyệt đại bộ phận tu sĩ mắt bên trong, kia phiến màu lam quang lượng, không có thể trốn qua kia đạo dựng thẳng mà hạ kinh lôi. Hảo chút người chỉ thấy kia màu lam lượng quang, tại kia chói mắt lôi quang bên trong, nhan sắc cảm đạo, sau đó. Sau đó kia màu lam lượng quang thế mà đơn cánh mở ra, hướng phía trước hối hạ bổ nhào về phía trước. Rất tốt có người mới vừa nghĩ kinh hô, nhưng bị màu lam lượng quang bao khỏa An Thanh Ly, lại đột nhiên phun ra một ngụm màu tới. Tế Cảo lão tổ đột nhiên mở ra hoàng trúc roi, đem bị thương An Thanh Ly, quấn đến hắn trước mặt tới. Đã hoàn hảo. Tế Mân lão tổ lập tức nắm chặt An Thanh Ly một cái cổ tay, từ từ hướng nàng thể nội đưa vào linh lực. An Thanh Ly sắc mặt trắng bệch lay đầu, đồng thời thể nội hồi xuân quyết cũng tại điên cuồng vận chuyển. Hảo tại nàng luyện hóa băng phượng tặng cho Phượng Linh, nếu không kia đạo sấm sét chí hạ, nàng đâu có mệnh tại. Nàng trên người là có một cái linh bảo phẩm giai pháp y nhưng nàng trước giọt vào không thiếu linh lực, trợ một chữa trị rách nát thân thể lấy nàng còn xuất lại linh lực dự trữ, hoàn toàn chịu không được kia đạo thiên lôi tiêu hao. Còn tốt có phượng linh tại, tiểu kim đàm bản thể, tại không gian giới chỉ bên trong đều là kịch liệt du lên, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nay lần bị lôi bổ, tính hay không tính đến thượng đem kia trăm tuổi từ kiếp kháng qua tới. sắc mặt trắng bệch an thanh ly lại nhanh lên nuốt vào một bổ dưỡng hồn đan cùng bổ linh đan, thử khoanh chân ngồi dậy, tăng tốc tự thân khôi phục. tê cảo lão tổ xem liếc mắt một cái an thanh ly tổn hại hồn bài, lại nhìn liếc mắt một cái kia một thịnh trọng thở dài. nay là nay hồi thật sự là tùy hứng quá mức, đem làm đổ đệ tai họa không cả. Hảo tại này đồ đệ còn có không muốn người biết bảo mệnh thủ đoạn, không phải còn thật sợ này hai sư đồ cộng phó hoàng tuế. Về phần An Thanh Ly kia lần đầu hiện lộ trước người bảo mệnh thủ đoạn, độ kiếp tu sĩ cũng thấy rõ ràng, cư nhiên là sinh động như thật mẫu lam vượng vũ. Nghĩ đến này An Thanh Ly đích xác khí vận phi phàm, và một lần vượng vũ bí cảnh, liền lấy một cái vượng hoàng long vũ ra tới. Mà sống băng vượng, bọn họ không dám suy nghĩ, tổng không sẽ trăm năm mở ra một lần phượng vũ bí cảnh, còn sẽ có phượng hoàng chứng tồn tại. Về phần nói kia vượng hoàng long vũ là một thịnh tặng cho, kia cơ bản không khả năng, hiển nhiên một thịnh so An Thanh Ly càng yêu cầu kia vượng hoàng long vũ hộ thân. Không ít người nhìn về An Thanh Ly, nay tiểu nhi tử khí vận cùng hậu thủ, thật là có chút khó có thể đánh giá. Kiếp vẫn vẫn như cũ tại kịch liệt quân quận. Thế hiền lao tổ tay bên trên hồn đăng đã dần dần thay đổi sáng lên, nhưng mọi người sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng vô cùng. Không nói một cái An Thanh Ly kèm chút góc đi vào, liền nói còn lại kia năm mươi mấy đạo lôi kiếp, một thịnh lại như thế nào gắng gượng qua tới. Một thịnh vẫn mệnh phía trước kia đạo lôi kiếp, cao giai đại lao không phải là không muốn cứu, mà là một thịnh lấy hẳn phải chết chi tâm độ lôi kiếp, mà lôi kiếp mới đến một nửa, chịu ý nghĩa không lớn. Bình thường mạo lôi phạt chi hiểm ra tay, đều là phải chờ tới lôi kiếp gần hồi cuối thời điểm nếu không nửa đường cứu cũng chỉ là phí công không tốt. một thịnh mặt hướng xuống, ghé vào cháy đen đại hố đất bên trong, nhưng trên người đã đổi lại một cái hoàn toàn mới lượng màu tím pháp y lý trong lúc vội vã, đám người cũng không nhìn ra kia pháp y phẩm giai, chỉ cảm thấy kia lượng màu tím thực sự đánh nhãn cực kỳ. nhưng là tề hiền tề tư hai vị lão tổ lại nhờ đến, cái này lượng màu tím pháp y lý còn là năm đó đi hoa diễn tông bái phòng khác một vị tông sư luyện đan lúc cố ý tìm hoa diễn tông kia vị luyện khí tông sư định chế. tề tề tư hai vị lão tổ nhanh chóng nhìn nhau, phía trước còn suy đoán nói. Khả năng có người trộm đi tông sư phòng ngự pháp y thì chẳng lẽ tiết chỗ báo người, sẽ là An Thanh Ly. Làm đồ đệ, lấy đi sư phụ bảo mệnh pháp y đi, lại còn trở về, này là như thế nào hồi sự? Còn có, này trước tiên lấy đi một thịnh pháp y lại còn trở về, hẳn là một thịnh này chẳng tiền đan lôi tiếp, kia tiểu ni tử đã sớm hiểu rõ tình hình. Tế Hiên Tế Tư lại nhanh chóng nhìn về An Thanh Ly, thần sắc không hiểu. Này đôi hai sư đồ, rốt cuộc trước tiên như đồ bí mật cái gì sự tình? Bị xét đánh bên trong An Thanh Ly, còn tại sắc mặt tái nhợt điệu tứ. Khởi tử hoàn sinh một thịnh, đầu tiên là nhỏ bé yếu ớt văn răng hô một tiếng vọng. Nhưng An Thanh Ly dĩ nhiên đã không để ý đến để ý tới, lập tức vỗ cánh mà chạy. Bởi vì nàng cùng một thịnh cách đến quá gần, nhất thời chi gian nàng cũng không phân rõ, kia là nhằm vào nàng lôi phạt, còn là nhằm vào một thịnh chưa xong tiên đan lôi kiếp. An Thanh Ly ỉ vào băng lam vượng vũ, trở về từ có chết. Một thịnh bị rời đi, An Thanh Ly hai tay đột nhiên hướng bên cạnh đẩy. Mặc dù không có bị kia lôi điện hoàn toàn đánh trúng, nhưng cũng bị kia đạo lôi điện dư vi bao cùng. Một thịnh trên người kia kiện đáng chú ý lượng màu tím pháp y dễ, phát ra nhàn nhạt nhu hòa vầng sáng, nhưng bị trói mắt lôi điện chi quang che giấu, rất nhiều người cũng không thấy rõ. Một thịnh cắm vào đất khô cằn bên trong ngón tay, hơi động một chút, đôi môi cũng cùng khép mở. Bỏng. Thanh âm quá nhỏ, rất nhiều người không nghe thấy, nhưng mơ hồ nghe tới người, lại cho rằng một thịnh tại bản năng kêu đau. Bỏng. Một thịnh này lần thanh âm ngược lại là hơi lớn một ít, hảo chút người đều nghe rõ. Bỏng. Như thế nào sẽ bỏng? Hẳn là khởi tử hoàn sinh tông sư, thần trí rối loạn không thành. Thần trí rối loạn kia còn đến, nhưng nguyện không muốn. Đám người chính không hiểu lúc, đột nhiên đã nhìn thấy đã nhìn thấy một thịnh một cái lý ngư là đỉnh, nhảy đến không trung. Một thịnh con mắt đều không mở, tay trái gắt gao nắm đan. Tay phải liền bắt đầu hoạt động, tay chân đều tại hoạt động, như trên nhảy dưới tránh ngoan khỉ bình thường. Y đồ lung tung đem chính mình trên người kia ở khắp mọi nơi bàn ủi bái kéo xuống tới. Này lúc lại là một đạo sấm sét dựng thẳng mà hạ, đám người lại là một tràng tốt lên. Nhưng tiêu một thịnh trên người lại đột nhiên lại sáng lên một phiến nu hòa tử quang, ôn nu đem tiêu lôi kiếp càn xuống tới. Bị tử quang bảo vệ một thịnh, miệng bên trong còn tại gọi bỏng cũng sát thực là bỏng, mới ra lô tiên phẩm pháp ý, ý ấy, cơ hồ cùng một thịnh trên người thịt dính liền đến một khối, đến đâu chỉ cực nhỏ. Nhưng đây đối với tu đạo chi người mà nói, đều khá tốt, đều chỉ có thể coi là vết thương da thịt. Dùng điểm đan sơ chút thuốc liền có thể rất nhanh hảo. Tông sư, tiểu hổ tử tại An Thanh Ly thụ ý hạ thay thế An Thanh Ly, bỗng nhiên quát to một tiếng. Bạn chương xong, chương 555, phong hồi lộ chuyển. Kỳ thật tông sư như vậy tùy hứng, lại đem nó chủ nhân làm hại độ một cái sinh tử kiếp, tiểu hổ tử cực kỳ không vui. Nếu là nó chủ nhân có nguy hiểm, nó cũng muốn cùng sống đời. Tiểu hổ tử trong lòng nện một cổ hỏa, này tông sư thật là trăm năm hảo cả một sớm tang. Đi qua lại nhiều đan được cũng tạm thời vớt lên không được, tiểu hổ tử nội tâm hùng hùng tức giận, muốn vớt lên tiểu hổ tử nội tâm tức giận, sợ là đến càng nhiều linh thạch cùng đan dược thất giai tiểu hồ tử đè ép tức giận, cao giọng nói, tông sư, mắt trợn mở, hảo sinh độ kiếp. tại không trung hồ thượng chợt hạ một thịnh, trên người màu tím lưu quang đã biến mất, nhắm mắt miệng bên trong như cũ không ngừng hô hào vọng. tựa hồ ẩn ẩn nghe đến tiểu hồ tử gào thét, nhưng giờ phút này vẫn liền là giống như đưa thân vào biển lửa bên trong, tựa như căn bản cũng không có nghe vào tiểu hồ tử gào thét đồng dạng. đống nhiên lại là một trận gió khởi, là một cổ âm phong, tựa như tới tự u minh địa ngủ âm phong. theo âm phong mà tới, còn có một phiến mây đen, kia là có thể đông thương thần hồn một cổ âm lãnh chi khí. độ kiếp lao tổ cũng nhịn không được một cái dùng mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Mục Thịnh lại giấc đến vô cùng thoải mái. Mục Thịnh lại nhịn không được ư một tiếng, này mới thần sắc giãn ra, từ từ mở mắt. Tiểu phi mà ánh mắt lại trừng đến rất lớn. Màu xám khí vận. Giờ phút này Mục Thịnh đỉnh đầu bên trên lại là màu xám khí vận. Màu xám khí vận là cái gì khí vận? Chẳng lẽ là khởi tử hoàn sinh chi người, đặc thủ khí vận? Tộc bên trong lão tổ tông không có nói nó, nó cũng không dám xác định. Nhưng tốt xấu nó cũng làm mở rộng tầm mắt, lần thứ nhất nhìn thấy màu xám khí vận chi người, liền là kia nhân không tại. Tiểu hổ tử run rẩy mở miệng nói: cũng không biết vừa rồi kia cổ âm phòng có phải hay không mang tông sư còn xuất lại thần hồn quý vị. Sắc mặt tái nhợt An Thanh Ly cũng mở mắt ra, nhìn về một thịnh. Màu xám khí vận một thịnh. Đồ đệ, tựa như theo mê man bên trong tỉnh lại một thịnh, thể nội linh lực còn tính tràn đầy, lại sờ trên người kia như cũ nóng lên lượng màu tím pháp ý, ấy. cảm thụ được kia pháp ý không giống dị vãng phẩm giai, thiếu chụp nói mở đường, ngươi chừng nào thì đem này bộ pháp ý xuyên tại vi sư trên người. Lời này vừa nói ra, tại chàng chi người hai mặt nhìn nhau, này tông sư, sợ là không biết chính mình vừa rồi đã chết qua một lần. Chết mà không biết. An Thanh Ly vận khởi linh lực đáp, Sư phụ, hoàn hồn đan đã dùng, không còn có lần thứ hai phục sinh cơ hội, toàn tâm toàn ý độ kiếp. Cái gì? Mục Thịnh đại hoảng sợ, như gặp phải lôi kiếp, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này lại là một đạo sấm sét, vọt thẳng Mục Thịnh đỉnh đầu bổ xuống. Không có ngoài ý muốn, kinh hô thanh bên trong, Mục Thịnh lại bị sét đánh trúng. Nhưng có tiên phẩm phòng hộ pháp y tương ngăn, Mục Thịnh mặc dù hiểm, nhưng thân thể lại không bị liên lụy, chỉ là thể nội linh lực hao tổn đến lợi hại. Nhanh phục bội linh đan, An Thanh Ly nhịn không được nhắc nhở, nàng cùng tại không thiếu cao giai tu sĩ đồng dạng, đều tại tâm tính ra Mục Thịnh thể lực linh lực thao tổn, đến độ đệ nhắc nhở. Mục Thịnh này mới cũng bút bận biểu ăn vào bộ linh đan thuốc, còn lại cao giai đại lão lẫn nhau trao đổi qua ánh mắt. Lúc sau đã hoàn toàn xác nhận Mục Thịnh trên người kia bộ pháp y phẩm giai thiên giai. Thế nhưng là tiên giai, biên lan rồi sớm đã không có tiên phẩm luyện khí sư, cũng cũng chỉ có một kiểu phẩm luyện khí tông sư tại thế. Nhưng tiên luyện khí tông sư lại như thế nào có thể chế tác tiên phẩm phòng hộ pháp y hướng hồ kia lượng màu tím pháp y vừa thấy liền là Mục Thịnh phong cách, cũng không là cái gì của bảo. Cho nên này tiên phẩm phòng ngự pháp y là nơi nào mà tới? Dù sao này tiên phẩm pháp y khẳng định nhất bắt đầu không tại Mục Thịnh trên người nếu không nhất bắt đầu một thịnh liền sẽ đem này mặc lên người. Một đoàn cao gia đại lão lại nhau nhau đưa mắt nhìn sang An Thanh Ly, đặc biệt là kia bảo khí phong mấy vị luyện khí đại sư, ánh mắt bên trong quả thực mang theo hỏa tinh tử, muốn đem An Thanh Ly nướng hóa đồng dạng. Hẳn là, hẳn là này An Thanh Ly còn biết chế tác tiên khí. Làm sao có thể, An Thanh Ly mới này đem tuổi tác, lại mới là cái nguyên anh sơ kỳ, cho dù thiên phú lại cao, cũng chế tạo không ra tiên khí. Trừ phi, Trừ phi là này An Thanh Ly nhân duyên tề hội còn làm quen không xuất thế tiên phẩm luyện khí sư, lại hoặc giả dưỡng tiên phẩm luyện khí sư tại không gian pháp khí bên trong. Thiên Huyền Tông mấy vị luyện khí đại sư, tìm nén không được kích động, tranh nhau tuần hướng An Thanh Ly. An Thanh Ly hơi lắc đầu. Tế Mân Tề cào hai vị lão tổ, cũng đè xuống rung động trong lòng, đem chạy tới mấy vị luyện khí đại sư, ngăn tại trăm trưởng có hơn khoảng cách. Về sau lại nói, Tề cào lên tiếng. Mấy vị luyện khí đại sư cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng bành bái, chăm cào tâm địa chờ đợi ở bên. Tiểu Phi Mã tại Linh Thú túi bên trong thở dài, nó ra chủ người, vì một thịnh tông sư độ tiền đan lôi kiếp, nhưng bại lộ quá nhiều đồ vật, đặc biệt chờ Trúc Nhi. Vô Luận Tông sư độ tiên đan lôi kiếp có thành công hay không, nó ra chủ người còn muốn bại lộ tự thân chân thực luyện đan trình độ. Tiểu Linh Tê nhìn những cái đó vội vã không nhịn nổi lại chăm chảo kiên nhẫn luyện khí đại sư, còn có những cái đó nghĩ muốn mở miệng lại biết thời cơ không đối đáng người, ước chừng có thể hiểu được một thịnh tông sư trước tiên luyện đan tâm tình. Liền giống với một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, không ngừng tại một thịnh trước mặt dẫn dụ, một thịnh có thể kiên trì gần 50 năm mới phá công, đã tương đương không dễ dàng. Nếu là có một viên cựu phẩm độc đan đặt tại nó trước mặt, làm nó kiên trì 5 ngày không ăn cũng khó khăn, huống chi là 50 năm đâu muốn không phải cùng thanh ly có 50 năm ước định tại trước liền một thịnh Tông sư kia tỉnh tỉnh biết rõ một con đường chết cũng còn đến không quan tâm đem đan luyện cuối cùng một thịnh ra đến chết sống là hắn một người sự tỉnh lại không cần người khác gánh liên quan Kỳ thực không nói người khác liền nói hắn đồ đệ an thanh ly sao có thể trơ mắt xem hắn đi chết tiếp vân cuộn cuộn một thịnh tiên đan lôi kiếp vẫn còn tiếp tục nhưng có tiên phẩm pháp y bảo vệ một thịnh lại có đầy đủ nhiều kiểu phẩm bộ linh đan đã không như vậy làm người để tâm liệu đạm tổng sư hảo dạ có người thế mà vui đến phát khóc có tiên phẩm pháp y hộ thân tổng sư tính hay không tính bị cực thái lai Tiết sử phùng sinh, Tề Mân Tề Cảo hai vị lão tổ vẫn như cũ tận trách bảo hộ ở An Thanh Ly bên người. Có vạn vật hồi xuân quyết gia trì, An Thanh Ly sắc mặt đã rõ ràng hảo chuyện. Nhưng Tề Mân Tề Cảo hai vị lão tổ lại như cũ là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ biết này tiểu nha đầu thường xuyên thiết ngăn cách cấm chế, bí mật nhiều, nhưng không biết này nha đầu bí mật chẳng những nhiều, còn như thế kinh người. Tiên phẩm pháp y cũng có thể chế tạo ra tới. Cái này cần là nhiều ít độ lôi kiếp tu sĩ tin mừng. Này nha đầu, rốt cuộc là có nhiều ít bí mật bọn họ còn chưa biết. Tiết vân mặc dù quần cuộn không ngừng, nhưng Tiêu Gian hoặc sáng lên nu hòa tử quang, tựa hồ tựa như thuốc an thần đồng dạng vào tại trang mỗi người trong lòng cùng mắt bên trong. Tiếc nhưng là đem tiên phẩm pháp y mặc trên người, lại có cựu phẩm bộ linh đan ra chỉ một thịnh tông sư, nhặt lại lòng tin một thịnh, thậm chí còn nếm thử, đem tay bên trong phòng ngự trận bản ném ra, cứ việc một lần cũng không thành công, nhưng xem thấy một thịnh sinh long hoạt hổ bộ dáng, sở hữu người cũng nhịn không được vui vẻ. Tiểu đệ tử nhóm bắt đầu cùng Tiêu lên giúp một thịnh tính toán, ngay cả Cao Giai tu sĩ nhóm cũng kìm nén không được kích động tâm tình, nho nhau, nhau tham dự này bên trong. Một đạo sấm sét hạ xuống. Tiểu đệ nhóm cùng kêu lên gọi 91. Một lát sau lại là một đạo sấm sét. Tiểu đệ nhóm lại kích động gọi 92. Lại một lát sau lại là chấn thiên kích động thanh âm 93. Mỗi ngày đều chờ mong người phiếu, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 556 thượng không tự biết. Khâu Huyền Tĩnh xa xa nhìn về một thịnh, lại xa xa nhìn về khoanh chân điều trị An Thanh Ly, khoe miệng khống chế không trụ dơ lên. Hẳn là lôi kiếp quá sau, bọn họ tiên đản tông, chẳng những sẽ thêm một cái tiên phẩm luyện đan sư, còn sẽ thêm một cái tiên phẩm luyện khí sư. Đại hỉ. Khâu Huyền Tĩnh đại hỉ một môn hai đại thừa, lại có một tiên đan sư cùng một tiên khí sư, thiên huyền tông quả thực là thiên đạo chiếu cố khí vận chi địa. tiểu đệ tử nhóm kích động hò hét thanh vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều người đã gia nhập này bên trong. diễm âm phong tiên một bên, đến 6 hạt bát phẩm bộ linh đan thượng tiện đã từng tiếng kinh hô thanh bên trong, hung hiểm vạn phần vượt qua hóa thần lôi kiếp, tự mình trải qua quá khủng bố lôi đình chi huy, đây cũng là vì cái gì phần lớn cao dài tu sĩ, càng đi về phía sau, càng tu thân dưỡng tính nguyên nhân chí nhất. những cái đó vây xem thượng tiện độ kiếp lôi đệ tử trưởng lão lại nhau nhau chạy về tông môn, vì một thịnh hò hét trở huy, tông môn đại trận mở lại. Mục Thịnh đã một lần nữa về đến hộ tông đại trận phía trên, không thiếu gấp trở về đệ tử trưởng lão, liền tụ tập tại đại trận bên ngoài, vì Mục Thịnh hò hét trợ uy. Chấn thiên hò hét thanh, 98, 99, 100. Nay 100 kêu lên thành, có lẽ bởi vì là số nguyên nguyên nhân, thanh âm càng cao vút hơn mấy phần, thậm chí còn kẹp lấy đám người hiển thị rõ tiếng hoan hô. 108 đạo tiên đan lôi kiếp, bắt đầu tiến vào đến ngược. Cho dù có tiên phẩm pháp ý hộ thân Mục Thịnh, còn là mặt hướng xuống, vật ghé vào đại trận phía trên. Vậy mà mặc dù như thế chật vật bị tội, Mục Thịnh trong lòng vẫn là ức chế không nổi kích động vui vẻ. Đại trận bên ngoài, vội vàng gấp trở về đệ tử càng ngày càng nhiều. Một Thịnh Đầu Hốc cũng không ngu ngốc, đại khái là đoán được, phía trước là ai cấp đi vì hắn hò hét những cái đó cấp thấp đệ tử. Đặc biệt một đoàn trướng mắt xương trắng, huyền ở trên không trung, bên trong lờ mờ có thể thấy được thượng thiện thân ảnh. Thế nhưng là thượng thiện kia Tư. Mục Thịnh trong lòng nghẹn một cổ khí, còn không có chính miệng nghe được thượng thiện Tiệt Tư, gọi hắn một tiếng Mục Thịnh lão tổ thượng thiện kia tư lại thành hắn sư đệ. Dựa vào này cổ khí, Mục Thịnh lại chi lăng đứng dậy hình, ít nhất cũng phải ngồi dậy, kháng vậy kế tiếp mấy đạo kiếp so mộc thịnh cũng không khá hơn chút nào thượng thiện, tạm thời không có thể đi vào tông môn ăn dưỡng chỉ ẩn nấp tại một đoàn xương trắng bên trong một bên quan sát một thịnh một bên điều tức chữa thương Mộc thịnh mới chi lăng một nửa thân lại làm một đạo sấm sét đánh xuống đem một thịnh trực tiếp bổ ghé vào đại trận phía trên tế hiến lao tổ tay bên trên hồn đăng du lên lại ảm đạm một chút nhưng tiểu đệ tử nhóm kích động đến nửa thanh lại truyền vào một thịnh mà bên trong 8. không thể không nói nay tiểu đệ tử nhóm hò hét thanh cấp một thịnh lớn lao khích lệ một thịnh nguyên lành nuốt vào một bả chữa thương bổ linh cựu phẩm đan dược tiếp tục trở lôi kiếp buông xuống lại một đường lôi đánh xuống một thịnh bỏ nghĩ muốn tránh ra, lại là không thành công, lại là một đạo sấm xét, bổ vào sau lưng phía trên. còn tốt có tiên phẩm pháp ý hộ thể, nếu không sống lưng sợ là muốn nứt ra. tiểu đệ tử nhóm lại khóc vừa cười, hô to một tiếng, bảy. cao giai đại lao nhóm khẩn trương lên. liên thừa cuối cùng mấy đạo lôi kiếp, nếu là một thịnh có nguy hiểm, nói cái gì cũng đến mạo hiểm cứu được, lại là một đạo xấm xét, cùng với một tiếng cao hống, sáu. tiểu đệ tử nhóm tâm phấn không thôi, có lẽ, có lẽ bọn họ đem chứng kiến lịch sử, nhiều ít và năm. biên lan rồi rốt cuộc lại muốn ra một cái tiên đan sư, năm, bốn. Mộc Thịnh đã bùn nao đồng dạng, cơ hồ không nhúc nhích ghé vào đại trận màn sáng phía trên. Sở hữu người đều nắm chặt tâm. Tiểu Phi mã nhìn Mộc Thịnh kia đầu bên trên màu xám khí vận, trong lòng run sợ. Mộc Thịnh bị lôi thanh cùng hò hét thanh bừng tỉnh Tiểu Hồ Ly lại lo lắng hét lên một tiếng. An Thanh Ly vận khởi linh lực, cất giọng nói, sư phụ, nghĩ nghĩ tay bên trong đan chịu được. Mộc Thịnh nghe thấy Tiểu Hồ Ly cùng đồ đệ thanh âm, đem tay trái hơi động một chút, đem tay bên trong đan nắm chặt đến càng chặt. hắn thể nội còn có một cái linh bảo đan lô, nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn thay hắn quá hạ đạo lôi kiếp, nhưng mà kia đan lô đồng dạng là Mộc Thịnh trong lòng bảo còn không có triệt để ngất đi một thịnh vẫn tại vận dụng tâm niệm áp chế nhưng kia Danlô sinh linh trí liều mạng tự hủy nguy hiểm đột nhiên theo hắn Dan Điền ra tới tại không trung bay tích một vòng thay đổi lớn mấy lần thay một thịnh kháng hạ một đạo lôi tiết vì một thịnh tranh được thở dốc cơ hội Danlô không là một thịnh bản mệnh pháp bảo nhưng một thịnh lại so bản mệnh pháp bảo càng chân chi trọng chi trước đây không lâu một thịnh chết qua một lần này Danlô cùng một thịnh đoạn liên hệ nhưng mà an thanh ly đem nó thu vào cản có túi một lần nữa nhét vào một thịnh pháp y dưới một thịnh lại tại này bên trên đánh lên thần thức thu nhập chính mình thể nội đan Điền này có linh Danlô trước kia cũng thay một thịnh khiên qua ba đạo siêu cựu phẩm đan lôi kiếp nhưng này lần tiên đan lôi kiếp quá nặng đan lô mặc dù nhìn như nặng nghề kỳ thực phòng ngự tính cũng không tính quá mạnh vẹn vẹn một đạo tiên đan lôi kiếp xuống tới đan lô liền sinh vết dạng khí linh cũng lâm vào mê man một thịnh đau lòng không thôi nhưng cũng tạm thời không có khác biện pháp tiểu linh tê mở ra linh tê con mắt nói kia linh bảo đan lô sinh hảo chút vết dạng tiểu phi mã lo lắng bất đắc dĩ thắng một câu màu xám khí vận hảo tại này một đạo lôi kiếp xuống tới cũng chỉ có cuối cùng hai đạo lôi kiếp chuẩn bị sở hữu độ kiếp cảnh còn có đại thừa cảnh lôi hổ đều giữ vững tinh thần An Thanh Ly nắm đấm nắm rất chặt, không biết kia màu xám khí vận, rốt cuộc có thể hay không tại mấu chốt thời khắc, làm ra cái gì sự tình? Người nhiều dễ dàng loạn sự tình, vì một thỉnh ý, An Thanh Ly không thể không đột nhiên mở miệng nói, còn Thỉnh Lôi Dực Hổ tiền bối, tại khẩn yếu trước mắt cứu sư phụ một cứu. Cựu Gai Lôi Dực Hổ gật đầu đáp ứng. Lời này vừa nói ra, những cái đó độ kiếp kỳ lao tổ tự nhiên cũng nghe ra ý ở ngoài lời, nhao nhau thu tay, từ Cựu Gai Lôi Dực Hổ hành sự. Rốt cuộc bọn họ cùng một thỉnh khoảng cách cách đến xa, lôi nhanh lại nhanh, Cựu Gai Lôi Dực Hổ là đại thừa cảnh, ra tay nhất định là so bọn họ ổn định hảo chút. Đại thừa cảnh tê ngộ lao tổ cũng xuất quan hiệp thân, đứng ở cựu giai lôi dực hổ đối diện vị trí. Tông sư, thể nội linh lực còn lại mới thành, có thể hay không kiên qua hạ một đạo lôi tiếp. Khâu Huyền tinh cũng đi đến không trung, cách An Thanh Ly thiên gần, mà Mục Thịnh mặc dù ngã sấp tại đại trận trên, nhưng đầu cũng hữu ý vô ý, hướng đồ đệ An Thanh Ly sở tại phương vị. Ba, bốn thành, có thể, lấy, bị linh bảo đan lâu cản một đạo lôi kiếp Mục Thịnh, thể nội linh lực chính tại dần dần khôi phục. Theo linh lực khôi phục, còn có hắn kia khó có thể ức chế bành trướng chi tâm, bởi vì cảm xúc bành bãi, Mục Thịnh trả lời thanh âm đều rõ ràng hữu lực mấy phân. Mục Thịnh thậm chí còn muốn rẽ rùa đứng lên, không nghĩ tại như vậy tiếp tục chật vật xuống đi. Hắn nhưng là tông sư Luyện Đan, còn rất có thể sẽ là mấy vạn năm tới tuyệt vô cận hữu tiên đan sư, sao có thể làm đám người vẫn luôn thưởng thức hắn chật vật bộ dạng. Cuối cùng hai đạo lôi, hắn nghĩ bị bổ đến hào xem một ít. Hắn đại khí vận, quả nhiên lại muốn cho hắn tâm tưởng sự thành một lần. Hắn cũng thừa nhận, hắn này lần tùy hướng Luyện Đan, nhiều ít cũng như hắn đồ đệ lời nói, là bị hắn đại khí vận dưỡng đến quá phiêu chút. Cảm tạ, ba canh, cảm tạ chư vị ủng hộ, chờ mong nguyệt phiếu duy trì. Bạn chương xong, chương 557, phục đan. Có thể liên hảo Khâu Huyền Tinh cực là vui mừng, hắn tự mình nhận qua lôi phạt, biết kia lôi phạt lợi hại, hơn nữa lôi phạt còn là từ chịu phạt người bản thân Tu Vi sở định, lôi phạt chi hạ, đại thừa cảnh giới cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, chúng chi lôi kiếp bị nhiễu, lần sau lôi kiếp sẽ càng trọng, nếu là trọng đến đại thừa cảnh cũng không thể kịp thời ra tay, kia liền là kiện phiền phức chi sự, lại là một đạo lôi kiếp hạ xuống, đệ tử nhóm kinh hô một tiếng, hai, không trung chúng đại lão cùng nhau nhìn về Mục Thịnh Hồn Đăng, vạn hạnh, Mục Thịnh Hồn Đăng mặc dù yếu đớt, nhưng vẫn như cũ còn có một điểm lượn quang, Mục Thịnh một Thịnh, chúng ta ra Mục Thịnh. Tiểu hồ ly dương nhanh múa đuốt, ngoắc ngoắc cái đuôi, kích động kêu lên. Một thịnh toàn thân cốt cách đều giống như muốn gây mất, này mùi vị nhưng so phao đoán thể chén thuốc muốn khó chịu gấp trăm ngàn lần lần. Hàn Thanh Ly cũng đột nhiên đứng thẳng thân, mắt cũng không chấp nhìn về một định. Trình cái tiên hồn tông đều qua trong giây lát ta an tĩnh xuống tới, lại an tĩnh, lại nhân tâm sôi trào, tựa như tùy thời đều có thể bộc phát ra chấn thiên ồn ào náo động. Một thịnh đỉnh cháy đen một trước mặt, dựa vào cuối cùng kia điểm ký lực, tay phải chảo đại đem đan dược ném người miệng bên trong, đồng thời nắm chặt tiên đan, kia tay trái cũng chậm rãi áp vào hắn bên mồn của mình. Lại lại phải làm trăn dùng. Tại chàng chi người lại là đại hoảng sợ. Lần trước tông sư đương chúng phục đan, tiếp theo thiên địa khí vận hội tụ, đồi dưỡng tông sư không gì sánh kịp đại khí vận. Vậy lần này lại sẽ là cái gì đan? Lại sẽ là cái gì tiên đan? Có hai cái đại thừa cảnh tùy thời chuẩn bị ra tay, đám người đối một thịnh lo lắng trở giảm, nhưng đối một thịnh tay bên trong tiên đan lại tới hào hứng. Nghị luận thanh nao nao, linh dược phong chúng trưởng lão cũng tại nhận nghị, có người hỏi phong chủ trưởng liêu hỏa, trưởng liêu hỏa cũng không rõ, hắn liền một thịnh độ tiên đan lôi kiếp đều không biết, càng không nói đến biết một thịnh luyện là cái gì tiên đan. Lạc phượng thành bên ngoài còn có một cái mới quật khởi đan thành. Đan thành nội tụ tập không thiếu luyện đan đại sư, những cái đó luyện đan đại sư tại lạc phượng thành bên ngoài đã sớm nghị luận thanh nội lên bốn phía. Có người thậm chí phân tích khởi biên lan giới hiện có linh thực, đem ngàn năm bên trong xuất hiện qua cao giai linh thực đều liệt kê ra tới, như thế nào đấu cũng không góp đủ một bộ hoàn chỉnh tiên đan tài liệu, thật sự là suy đoán không ra một thịnh đến tột cùng là luyện cái gì đan. Cứ việc suy đoán không ra, nhưng cũng không trở ngại đám người hưng phấn giả thiết. Lạc phượng thành ngoại truyền nói bay trời, thậm chí so lạc phượng thành bên trong còn náo nhiệt mấy phân. tiếp cuộn, cuối cùng một đạo lôi kiếp còn tại ấp đồ đệ. Đồ đệ. Nhìn không ra dung mạo Mục Thịnh, đen như than tuổi đồng dạng, nhìn về An Thanh Ly kia nơi, hờ mắt run giọng nói, "Đồ đệ, vì sư rốt của muốn. Rốt cuộc muốn." An Thanh Ly nhìn màu xám khí vận Mục Thịnh, lại không bằng Mục Thịnh kia bàn vui vẻ, ẩn hạ đối Mục Thịnh sau này lo lắng, trầm giọng ngắt lời nói, "Sư phụ, đừng muốn lên tiếng, chuyên tâm nhắn hạ." Mục Thịnh toàn thân phát run, kích động gật đầu, dãy rủa, rốt cuộc theo đại trận màn sáng bên trên đứng lên, hơn nữa còn đứng được thẳng tắp. Không ít người không xem Mục ngược lại nhìn về An Thanh Ly. "Này đôi sư đồ, quả thực là buồn bực làm hôn chứng sư tình." Độ tiên đan lôi kiếp như vậy đại sự tình, Này hai sư đồ thế mà giấu diếm được sở hữu người, bí mật chuẩn bị hành sự. Tông sư có nguy hiểm, này làm đồ đệ khó từ tội lỗi. Đương nhiên tông sư mắt xem muốn tâm nguyện đạt thành, này làm đồ đệ cũng có thể nói cư công chí vĩ. Tông sư tiên đan có thể thành, An Thanh Ly cư công đầu không thể nghi ngờ. Khâu huyền tinh mang oán nghiệm ánh mắt, cũng nhìn sang, tức giận đối An Thanh Ly truyền âm nói, tông sư luyện là cái gì đan? An Thanh Ly ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn phía trước, truyền âm trả lời, rửa mắt mà đợi. Khâu huyền tay tức giận hướng An Thanh Ly nhất chỉ, này nha đầu thật sự là to gan lớn mật, nếu là một thịnh thật sự có nguy hiểm. Liền em này nha đầu một đời buộc tại tông môn gắn nợ tiểu phi mã đông nhiên lo lắng nói chủ nhân khâu huyền tinh ánh mắt bất tiện vì phòng ngừa hắn chờ một lúc báo nổi không bằng chức vào lao tổ tay háo bên trong tị nạn an thanh ly nhìn về một thịnh bất động thanh sắc trả lời không đến mức đều là nguyên anh kỳ tông chủ sư minh còn không đến mức đem ta một kích mất mạng tiểu phi mã gật đầu cái kia ngược lại là huống chi chủ nhân trên người còn có băng lam vượng vũ một thịnh tay tay trái nắm đan đã để tại chính mình bên miệng kích động vạn phần ngựa đầu nhìn trời cuối cùng một đạo lôi kiếp còn tại ấp vạn chúng chờ mong một thịnh đống nhiên trung khí mười phần, hào tình vạn trưởng hét lớn một tiếng, đem ta họa hảo xem chút. A, vô số người khỏe miệng co quắp động, tông sư quả nhiên còn là trước kia kia cái tông sư. An Thanh Ly thần sắc trang nghiêm, cũng liền nàng cùng mấy tiểu chỉ, hiểu biết một thịnh kia câu lời nói bên trong ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là sư phụ lưu tại biên lan giới cuối cùng một bước tuyệt bút. Tiểu Linh Tê mở ra Linh Tê con mắt, khẩn nhìn quanh ngày. Cựu Gai lôi rực hổ cùng Tê Ngộ lao tổ gom lại một chỗ, có thương định, Cựu Gai lôi hổ trước ra tay, nếu là không thành, Tê Ngộ lao tổ sau đó. Một thịnh đã dùng qua hoàn hồn đan không còn có lại một lần cơ hội nặng nghề kiếp vân chi hạ kích động lại áp lực vô số người miệng bên trong nổi lên kia cuối cùng kia cái một chữ chói mắt điện quang đông nhiên nhất tiềm thiên địa đều tựa hồ đột như lượng có tiểu đệ tử thậm chí tới không kịp nhắm mắt cựu giai lôi rực hồ liền đã vu cánh chớp mắt chạy về phía một thịnh một chút liền dùng phía trước chào ôm lấy một thịnh hướng càng xa xôi nazi lôi điện rốt cuộc rơi xuống lạc tại đại trận phía trên đem đại trận bổ ra hảo đại nhất cái khẩu tử không trận hóa thần đạo quân thậm chí không làm đến cùng rút lui trận đông nhiên bộ phát ra gieo hỏa thành còn như sóng chiều bình thường hoàn toàn áp quá lạc lôi chi thanh chết qua một lần một thịnh, rốt cuộc thành công độ xong tiên đan lôi tiếp, vẫn liền bị cựu giai lôi rực hổ ôm trước người, nhưng mà miệng bên trong lại là hò khan không ngừng. Hóa ra là tiên đan vẫn không có thể thuận lợi nuốt vào, cắt tại cổ họng. Một thịnh một cái tay đau khổ đấm lực, một cái tay hướng phía trước trả lại, ý bảo đám người không được qua đây, miệng bên trong không ngừng nuốt, không kịp chờ đợi muốn đem tiên đan nuốt vào bụng đi. Lôi rực hổ cũng xem hiểu một thịnh ý tứ, đại thừa uy áp nhẹ nhàng một thả, làm đám người lưu tại tại chỗ. An thanh ly dừng tại một thịnh bên ngoài hơn 10 trưởng vị trí. thông sư, một thịnh, sư phụ, quan tâm người một đồng lớn lại vui lại lo lắng lại không nhịn được cười trang diện có điểm loạn có điểm giống ổn nào trợ có người còn đề nghị một thịnh đem tiên đan trước phun ra lại nuốt không muộn hảo chút họa sư miệng thượng không dám nói nhưng trong lòng lại tại thán vì cái gì đường đường tổng sư hỏa phong tổng là như vậy không đúng gọi bọn họ như thế nào viết một thịnh miệng ngậm đến cực khẩn ho đến vô cùng lợi hại tiên đan đánh nhuận bao lượng đều theo nơi cổ họng làn ra thấu ra tới ai nấy đều thấy được một thịnh khó chịu nhưng một thịnh nói cái gì cũng không chịu đem tiên đan phun ra lại phục chính là nhịn mọi loại đau khổ đem kia dùng một cái mạng đổi tới tiên đan thành công nuốt vào bụng bên trong An Thanh Ly nỗi lòng phức tạp nhìn về số con dệ Mộc Thịnh, không biết này màu xám khí vận, phải chăng có thể dùng tụ vận đan thay đổi. Đám người mới vừa buông lòng một hơi, liền nghe Mộc Thịnh khàn khàn lên tiếng nói: "Tiểu Hồ Ly, mau tới, lôi rực hồ cũng tới." "Cái gì ý tứ?" Đám người không hiểu ra sao? "Mỗi ngày đều chờ đợi nguyệt phiếu hướng bảng, cảm tạ." Bạn chương xong, chương 558, tiếp dẫn chi quang. Mộc Thịnh vội vàng hấp tấp, nhanh lên cùng Tiểu Hồ Ly một lần nữa ký khế ước, nhưng như thế nào cũng kết không thượng. "Như thế nào như thế?" Mộc Thịnh rất là lo lắng. Tiểu Hồ Ly cũng lo lắng, đột nhiên phản ứng qua tới, cùng người kết quá chủ phó khế ước yêu thú không thể cùng cùng một người một lần nữa kết bất luận cái gì khế ước như thế nào sẽ này dạng tiểu hồ ly ẩn ẩn cảm thấy bất an cựu giai lôi rực hổ nhìn ra một chút manh mối nhanh lên cắn một thịnh ngón tay một khẩu cùng một thịnh một lần nữa kết thành bình đẳng khế ước mà đúng lúc này nặng nghề kiếp vân đông nhiên tán đi một đạo nhu hòa đạm kim sắc lượng quang từ trên trời ra xuống đông nhiên bao phủ lại một thịnh tại trang lại là kinh hô thanh một phiến nhất thời nhìn một thịnh nhất thời nhìn về ngày nơi nào đến quang rõ ràng trên trời còn không có mặt trời ẩn ẩn nước ước lại còn có tiên nhạc vang lên tiên nhạc Vô số người thần hồn run lên, "Tông sư đây là mớn. đây là mượn." Vô số người đều trừng mắt to, ngay cả Lạc Phượng Thành bên ngoài những cái đó người, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tiên Luân Tông trên không kia chống giống tả hạ đại phiến quang hoa. "Làm sao có thể?" Vạn Kiếm Tông lão tổ không không kiếp sợ. Đại thừa cảnh đệ nộ cũng là nỗi lòng chập trùng. "Làm sao có thể? Sẽ là phi thăng dấu hiệu, làm sao có thể là phi thăng đan?" Những cái đó cấp điểm mà tới luyện đan sư đồng dạng không thể tin được, kia luyện chế phi thăng đan cần thiết hảo mấy vị linh thực, sớm đã kinh diệt sạch 4 năm vạn năm lâu, làm sao lại tại một tay bên trong? chẳng lẽ nói, một thịnh tìm được long tộc bí cảnh, không đúng, thực có thể là, một thịnh theo đại thừa cảnh hắc long kia bên trong tìm được hảo đồ vật, hoặc là đại thừa cảnh lôi dực hổ theo vạn thú rừng cây, cấp một thịnh mang ra hảo đồ vật, lại hoặc giả tề ngộ theo rừng rậm bên trong tìm được hiếu động tây. đúng, còn có long tộc thánh địa, hẳn là còn là thiên luận tông đã vụng trộm đi vào long tộc thánh địa. trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển, nghị luận thanh đầy trời, nhưng lạc phượng thành trên không lại tiên nhạc càng thêm rõ ràng, thiên âm lượn lờ, em hai đến cực điểm, một thịnh bị tiếp dẫn chi quan ba phủ, thân thể không tự chủ được chậm rãi hướng càng nơi cao bay lên. Tiểu giai lôi rực hổ cũng là bị tiếp dẫn chi quang bao phủ, đầy mặt vui vẻ áo ý cười. nó thế mà có thể cùng một thịnh phi thăng thượng giới, thật sự là ngoại ý muốn chi hỉ, có lẽ đến thượng giới, nó còn sẽ cùng lúc trước độ hóa nó kia vị phật môn cao tăng gặp nhau. vương nam chỉ bắt giai lôi rực hổ, lại kích động lại không thôi kêu gọi ra tiếng. lao tổ tông tiểu hổ tử cũng là vô cánh, chờ an thanh ly đổi về phía trước. sư phụ an thanh ly nhìn về một thịnh, diện mục ý cười. hảo đồ đệ cách tiếp dẫn màn sáng, một thịnh vui vô cùng gật đầu một cái, lại đem ngược bên trong bị chấn choáng tiểu hồ ly phao ra màn sáng bên trong. Điện tịch ghi đi chép, phi thăng thượng giới thông đạo bên trong, có xóa bỏ hắn vật tồn tại. Hiện giờ tiểu hồ ly không có thể cùng hắn thành công ký khế ước, cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại hạ giới, có lẽ có thể cùng cái tiếp theo phi thăng chi người, đến mặt trên tìm hắn đi. An Thanh Ly hai tay tiếp được kia bị chấn choáng tiểu hồ ly, nhìn về một thịnh, cười dặn dò, "Chúc mừng sư phụ tâm nguyện đạt được, nhưng nay sao lại không thể như vậy tùy hứng, rốt cuộc lại không?" Lời nói không nói chuyện hai sư đồ, lại bị Khâu huyền tĩnh dẫn mấy cái độ kết cảnh, hướng mắt đuổi đi lên. "Một thịnh." Khâu huyền huyết khí cuồn cuộn, đỏ mắt nói, "Một thịnh, ngươi liền như vậy rời đi, đưa tiên tông ở chỗ nào?" Mộ thịnh lòng tràn đầy phi thăng vui sướng, nhìn về An Thanh Ly nói: "Đồ đệ, ngươi để giải thích." An Thanh Ly suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tông chủ, ngươi ngầm miệng." Khâu Huyền Tĩnh che ngực phun ra một đốm máu, mắt bên trong phun lửa tình tử giận dữ mắng mỏ: "Ngươi sổ sách chờ chút nhi lại cùng ngươi thanh toán. Mộ thịnh, ngươi này cái thời điểm vừa đi, đối đến thời ai?" An Thanh Ly mang theo một chút đồng tình tương hại, nhìn về này tận chức tận trách tông chủ sư huynh. Tông chủ sư huynh còn không có điên, cũng coi là kiện may mắn chuyện. Tiểu hổ tử lại hướng Khâu Huyền cảnh nổi giận gầm lên một tiếng này Khâu Huyền Tĩnh thật sự là bị một thịnh đống nhiên phi thăng kích thích đầu não không thanh tỉnh, dám đối nàng chủ nhân hống, sợ không là còn không biết, chờ một thịnh bay đi lúc sau, nó chủ nhân chi tại Thiên Nhẫn Tông ý nghĩa, bị kích thích đến Khâu Huyền Tĩnh mang không hiểu tức giận cùng thất vọng, còn nghĩ đụng vào tiếp dẫn màn sáng bên trong, nhưng tiếp dẫn màn sáng, nhưng là Thiên Đạo Hộ Tu sĩ phi thăng chi vật kia đến tương đương với sao chờ cấm chế lợi hại, Khâu Huyền Tĩnh bị chật vật bắn ra đi, lại phun ra một ngụm máu, Tông chủ, đám người lại là lo lắng gọi, Khâu Huyền Tĩnh mắt, tự trách không thôi, không phát giác đến một thịnh phi thăng manh mối không làm một thịnh chờ lâu mấy trăm năm lại phi thăng là hắn này cái tông chủ thất trách thiên âm càng phát tiếng hay cách tiếp dẫn màn sáng một thịnh một mặt đối kính chỉnh lý chịu tổn hại khuôn mặt một mặt bất mãn hừ nói khâu sư điện ta đối đến khởi chỉnh cái thiên luận tông ai đều không thiếu tông môn hộ ta ta phản hồi tông môn tông môn có hôm nay cường thịnh còn có một cái đại thừa cảnh đều là bởi vì ta duyên cớ không khách khí nói ta hôm nay phi thăng ngươi này một tông chi chủ ngược lại hẳn là dẫn dắt tông môn trên dưới chúc mừng ta một tiếng mới là khâu huyền cảnh sắc mặt khó coi cực kỳ trên ngực lại phun ra một máu khâu tông chủ Cách cục mở ra chút. Mục Thịnh rốt cuộc được cho phép quanh chân tại Cửu giai lôi vực hổ lương bên trên, đối kính Miêu bị lôi bộ không lông mày, gắt ý nói, không chỉ có đối ta, còn muốn đối ta đổ đệ. Ta đổ đệ cũng không thiếu tông môn quá nhiều đồ vật, có nàng là tông môn may mắn, về sau nàng muốn đi nơi nào chơi, liền từ nàng đi. Khâu Huyền Tinh che ngực, lại phun hảo đại một ngụm máu. Này đôi hôn trưởng sư đồ, sư phụ bỏ gánh đi người, còn không quên cấp chính mình đổ đệ trải đường đâu. An Thanh Ly hướng một tịnh cười một tiếng, tiếp tục dặn dò, sư phụ, ngươi khí vận không thể so với theo phía trước, đến thượng giới cẩn thận mới là. Mục Thịnh lơ lên nói, so không được theo phía trước kia là khẳng định, nhưng ta phía trước khí vận đại, hoàn hồn hao tổn một ít cũng không ngại sự tình. Hiện tại sao, cũng ít nhất phải là cái màu đỏ khí vận. An Thanh Ly ôm màu đỏ tiểu hồ ly, nhẹ lây động đầu. Mục Thịnh sắc mặt trầm mấy phân, kia là màu lam. An Thanh Ly tiếp tục lắc đầu, tàn nhân nói, tóm lại khí vận kém đến quá mức, sư phụ ngươi đi lên hết thể cẩn thận, nhìn xuống tính tình cùng ngựa lưỡi, tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp vì chính mình đỡ đan, thay đổi một chút khí vận. Lôi dược hổ tiền bối, ngươi tự thân cũng muốn nhiều chú ý mới là. Mục Thịnh sắc mặt trầm xuống, nghiệt độ như vậy cái khắp trốn mừng vui lại hảo ngày tháng, ngươi tới quét vi sư hưng. Sư phụ ngươi rắc đến là khắp trốn mừng vui. An Thanh Ly cưỡi trên lưng hổ, ánh mắt tùy ý quét qua, quét về phía kia phun đẩy người máu tông chủ, cùng với ánh mắt phức tạp thể hiện tề tư hai vị lão tổ, còn có những cái đó nghĩ muốn một thịnh lưu lại lại vô kế khả thi cao dài đại lao, cùng với những cái đó bi thống không hiểu, khóc sướt mướt gọi tông sư dừng bước vô số bản tông cùng đệ tử ngoại tông. Không có tông sư chỉnh cái thiên đoàn tông, chỉnh cái biên lang giới, nên làm thế nào mới tốt. Thậm chí hào chút người còn tức giận nhìn về An Thanh Ly, không thể đem này biết chuyện không báo, còn hiệp đồng gây án An Thanh Ly nuốt mất thật là cái gì dạng không đáng tin cậy sư phụ, dưỡng cái gì không đáng tin cậy đồ đệ, Này đôi sư đồ cấu kết với nhau làm việc xấu, man thiên quá hải, sở tác sở vi quả thực là làm người giận sôi. Bạn chương xong, chương 559, phi thăng. Một thịnh ánh mắt đắc ý hướng trung quanh cùng phía dưới quét qua, có vẻ như trừ hắn đồ đệ mặt bên trên coi ý cười, còn lại người sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ. bất quá sao, này đó đều không quan trọng, hắn phi thăng thượng giới, tiếp tục tìm kiếm đa đạo mới là quan trọng nhất sự tình. Vũ Linh trợ thượng thiện, vạn phần không muốn nhìn về phía một thịnh, kêu bích ngọc đan một hạt đều còn chưa cầu đến, tông sư liền muốn đuổi phi thăng. Như vậy cấp làm gì? Một thịnh quanh chân tại cựu dai lôi dược hồ lưng phía trên, cùng đồng dạng cưới trên lưng hồ An Thanh Ly cách tiếp dẫn màn sáng, nhìn nhau cười một tiếng. Phi thăng đan tài liệu lại khó góp đủ, này hai sư đồ hôm nay từ biệt, sợ là vĩnh cửu cũng không nhất định. Đỉnh một đống lớn cao giai tu sĩ hoán thù bất đắc gì ánh mắt, như có gai ở sau lưng An Thanh Ly, nhìn về hăng hái một thịnh, nhìn không được lại lần nữa dặn dò. Sư phụ đi đến mặt trên, không còn có đồ đệ cùng toàn bộ tông môn, như vậy sủng ngươi hộ ngươi, ngươi nhớ lấy đến thu liễm tính nết mới là. Một thịnh đắc ý nói, biết rồi, đồ đệ thao thao bất tuyệt, rốt cuộc ai là sư phụ, ai là đồ đệ, chiếu cố tốt tiểu hồ ly cùng ngươi chính mình, vị sư lưu không cần đến thảo dược đan dược tại tiểu kính hồ, tiểu kính hồ cùng tông sư phong đều về ngươi. An Thanh Ly nhẹ gật đầu. Bất quá có người đã đem An Thanh Ly thị vì thiên luận tông tội nhân, tội nhân đưa phạt, còn nói thế nào thừa kế tiền nhiệm tông sư đồ vật. Này An Thanh Ly tuổi không lớn lắm, nhưng làm lại là cái gì hỗn trứng sự tình, không bị phạt nặng, như thế nào nói còn nghe được. Một thịnh, Tề Hiên Tư chân đuổi theo, muốn nói lại thôi, rất nhiều lời nói chỉ có thể hóa thành trường trường thở dài một tiếng. bọn họ hộ một thịnh trương năm đến nên được đồ vật, án lý thuyết cũng không tư cách khiển trách một thịnh cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng rất khó tiếp nhận một thịnh vứt bỏ bọn họ mà đi, quá đột ngột, giống như sấm sét giữa trời quang. Một thịnh nhìn về hai vị lão tổ, vui vẻ cười một tiếng, sau đó lại tay chống đỡ lưng hổ, bò người lên, lập tại rộng lớn hổ lưng bên trên, thân kia kiện lượng màu tím tiên giai pháp ý, ý lập tức hai tay chậm rãi đi lòng vòng, làm bốn phía thưởng thức hắn nạo nghệ phong thái, tại trang mỗi người, tựa hồ cũng tại nước nhìn hắn. Một thịnh vô cùng hưởng thụ này vạn chúng nưỡng vọng cảm giác, đối chỉnh cái thiên tông cất giọng lên tiếng nói, bạn tông sư bay mất. Không quan hệ, còn có ta đổ Đệ An Thanh Ly. Tế Hiên Tế Tư hai vị lão tổ chức kia như thế nào hộ ta, về sau liền như thế nào hộ ta đổ Đệ. Là ta khăng khăng muốn bay, ta đổ Đệ còn tấn này sợ có thể, ngăn ta mấy chục năm, lại cứu ta một mạng. Nếu là ai dám làm khó ta đổ Đệ, đối ta đổ Đệ giúp ta phi thăng nói này nói kia, quản hắn là ai, trực tiếp hướng chết bên trong đánh liền là. An Thanh Ly lạnh nhạt dương môi. Tế Hiên Tế Tư hai vị lão tổ nhìn nhau, lại nhìn phía thông dung lạnh nhạt An Thanh Ly, lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đặt thành trung nhận thức, gật đầu đáp ứng. Tế Môn Cảo hai vị độ kiếp lão tổ, từ đầu đến cuối một trái một phải bảo hộ ở An Thanh Ly bên người. Lại tăng thêm thể hiền tề tư hai vị lão tổ, An Thanh Ly sau lưng liền là bốn vị độ kiếp lão tổ. Linh dược Phong Phong chủ trữ nghiêu Hỏa cũng chuyển thân đến An Thanh Ly bên người, ngựa đầu nhìn về một thịnh, trầm giọng dẫn đạo, "Sư huynh ngươi yên tâm, chỉ cần sư đệ còn là Linh dược Phong một phong chi chủ, tiểu kính hồ cùng tông sư Phong liền sẽ không để người ngoài nhúng chàm, cũng tuyệt đối không cho phép người khác đối Thanh Ly sư điện bất lợi." Bốn vị độ kiếp cảnh, lại thêm một cái Linh Dược Phong phong chủ. Những cái đó đối An Thanh mắt chi người, vừa oán hận rời đi đi. Tiểu hổ từ được đến An Thanh Ly thu ý, không lại truy đuổi một thịnh hướng thượng. An Thanh Ly đứng tại trên lưng hổ, phất tay cùng một Thịnh tạm biệt. Khâu Huyền Tĩnh che lại huyết khí quần quật lực, lại tựa như muốn phun ra một ngụm máu. Nay khẩu máu còn không có phun ra, tiên nhạc lại to rõ vui sướng mấy phân, tiếp dẫn chi quang đại thịnh. Đột nhiên, vài tiếng du dương chim hót gia nhập đến lượn lờ tiên nhạc bên trong, chín chỉ linh lực hóa thành màu lam điểu thú, mua cánh luyện chuyển nhẹ nhàng mà tới. Kia là? Vô số người lau nước mắt ở mắt đôi mắt, trừng lớn mắt xem kia mấy cái bay múa xoay quanh màu lam điểu thú. Không tức, là không tức. Có người kích động giống to. Lạc Phượng Thành trong ngoài những cái đó thấy rõ không thấy rõ cấp thấp tu sĩ đều tranh nhau truyền miệng nói khổng tước là khổng tước thông sư phi thăng dị tượng cư nhiên là khổng tước nguyên bản khóc sướt mướt vạn chúng cùng buồn cảnh tượng lại cùng náo nhiệt kích động lên Tông sư quả nhiên là phi phạm tiếng vọng phi thăng thời điểm thế mà còn có phi thăng dị tượng biên lan giới trong mấy trăm ngàn năm nay có phi thăng dị tượng người cũng chỉ có chút ít sổ người mà thôi lịch sử bọn họ lại chứng kiến lịch sử không biết tiểu hài từ khoa tay múa chân rất xinh đẹp đại khổng tước biết sầu những cái đó người lại từ vui chuyển buồn chín chỉ màu lam khổng tước yêu nhã xoay quanh một trận, lại nho nhau chen chút hướng tiếp dẫn màn sáng bên trong một thịnh, hậu càng thêm đắc ý một thịnh, cấp tốc hướng đi lên, trở về, người trở về, khâu huyền tĩnh gần như sụp đổ bình thường, phun máu, liều lĩnh hướng một thịnh đuổi theo, không chỉ khâu huyền tĩnh, mấy vị hóa thần độ kiếp lao tổ, còn có hảo chút dưỡng tại hậu sơn cấm địa cao gia yêu thú, đều vạn phần không muốn hướng một thịnh đuổi theo, đặc biệt là những cái đó cao gia yêu thú, không có một thịnh cấp chúng nó luyện đan, chúng nó về sau tại tông môn còn có bao nhiêu hy vọng, cao gia tu sĩ cùng cao gia yêu thú tốc độ nhanh, đem nguyên anh kỳ khâu huyền tĩnh xa xa lạc ở phía sau nhưng bọn họ tốc độ lại như thế nào theo kịp tiếp dẫn màn sáng bên trong một thịnh liền như vậy ngắn ngủi mấy tức một thịnh liền chớm mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong thông sư một mảnh tiếng khóc hợp thành hải dương cùng đưa tang tương tự thời gian qua đi vài vạn và năm biên lan rồi rốt cuộc nên đón một cái tiên đan sư nhưng cũng liền tới như vậy ngắn ngủi một trận mà thôi sau đó hắn lại hưu một chút không lưu luyến chút nào bay mất đại bi đại hỉ lại đại bi hôm nay là cái cái gì đau khổ ngày tháng hoa sư nước mắt rơi như mưa hoa tiên đan sư phi thăng đại hỉ an ra đám người như cha mẹ chết cảm giác ngày tựa như muốn sụp bọn họ là tại vì tông sư cầu phúc, khẩn cầu tông sư thuận lợi vượt qua tiên đan lôi kiếp, chẳng lẽ là bọn họ cầu phúc chi tâm quá thành, không chỉ có làm tông sư thuận lợi độ kiếp, còn làm tông sư thuận thế phi thăng tới thượng giới đi. Tông sư tại an gia liền là một phía này, nhưng ngày bay cũng sợ, chỉ còn một cái tuổi còn trẻ còn có thể bị hỏi tội an thanh ly như thế nào gánh đến khởi đại kỳ. Những cái đó khát vọng hóa thần nguyên anh tu sĩ càng là bi thống không thôi. Không tông sư, bọn họ hóa thần đan muốn đi đâu tìm? Tông sư chỉnh cái biên lan giới hóa thần độ kiếp đại lao trong lòng đều là mưa, giả tượng đều là giả tượng bị người đỡ khâu huyền tĩnh, hai mắt vô thần tự ngôn tự ngữ. cái gì tiên đan sư, cái gì một môn hai đại thừa, đều là giả tượng. mục thịnh này tiên đan sư đi, còn mang đi đại thừa cảnh lôi rực hổ. lôi rực hổ có thể đi, nhưng không có mục thịnh, chỉnh cái thiên luận tông kế tiếp cửu giai đang dược, lại phải đi tìm người nào. Tiên năm chỉ bắt giai lôi rực hổ, không cửu phẩm đan tiếp tế, khẳng định muốn đi. cái kia vừa mới quất khởi đan thành, không có mục thịnh tòa chấn, còn có cái gì ưu thế? kia tông môn như vậy nhiều cao giai tu sĩ, lại tiện đến giai bị thương nữa, lại nên đi tìm người nào? chờ mong nguyệt phiếu duy trì, đa tạ. bạn chương xong. Trong 560, đường chúng luyện đàn, hồi quang phản chiếu, hồi quang phản chiếu, vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng. Cái gì siêu cựu phẩm tông sư luyện đàn, cái gì vui vẻ phồn linh, một thịnh một bay đi, đây hết thể đều thành bọt biển đồng dạng. Nguyên Anh hậu kỳ tạp tại bên cảnh, lại khó hướng tiến tới giai. Cao giai tu sĩ bị thương, lại không cựu phẩm đan chữa thương. Cho dù là cao giai tu sĩ tu thân dưỡng tính, không lại chém chém giết giết, liền nói cao giai tu sĩ độ cái lôi kiếp, không có cự phẩm đan bổ linh chữa thương, lại như thế nào gánh qua được? Sở hữu hiện tại cùng với tương lai cao giai tu sĩ, đều trông cậy vào mục thị, lại bay mất. Thế gian còn có ai? Có thể có một thịnh kia bản thiên phú, có thể vô sự tự thông, tự tiến lên giai đến cựu phẩm luyện đan sư? Không có, một cái đều không có. Thế gian lại khó có một người có thể như một thịnh như vậy. Thế gian lại khó có một cái cựu phẩm luyện đan sư như một thịnh như vậy. Một cái một thịnh vi thăng, mang đi biên lan giới sở hữu hy vọng. Khâu Huyền Tinh treo ngực, mắt bên trong thấu mấy phân tuyệt vọng. Thiên Huyền Tông Phù vinh, cũng là giả tượng, một khi đại thừa cảnh tề nộ lao tổ toàn hóa, hết thảy lại sẽ đánh về nguyên linh dạng. Khâu Huyền ngửa đầu nhìn chầm chầm một thịnh biến mất kia một chỗ, lẩm bẩm nói: giả tượng, hết thảy đều là giả tượng. An Thanh Ly lăng không một đạo, cất bước đi hướng Khâu Huyền Tĩnh kia nơi, vỗ nhẹ Khâu Huyền Tĩnh bay, nói: Tông chủ sư minh, không là giả tượng, còn có ta. Ngươi. Khâu Huyền Tĩnh hưng mắt, hoan chậm quay đầu lại, thẳng tắp nhìn về An Thanh Ly, là ta. An Thanh Ly túc sắc gật đầu một cái. Ngươi có thể làm cái gì? Khâu Huyền Tĩnh mang một thân mùi máu tanh, khổ sở nói: Không có một thịnh tự mình chỉ điểm, ngươi cho dù thiên phú lại cao, lại như thế nào có thể tới cửu phẩm? Ai nói sư phụ không có chỉ điểm? Hắn lão nhân già sớm đã kinh tự mình chỉ điểm quá. An Thanh Ly dương môi cười một tiếng. Ngươi cái gì ý tứ? Khâu Huyền Tĩnh tâm thần chấn động tại chàng những cái đó thiên luận tông cao dài tu sĩ cũng đông nhiên thần sắc nhất biến an thanh ly đứng thẳng thân cất giọng nói còn thỉnh tông chủ đáp ứng ngô nguyện đương trúng luyện đan chứng thực ngô sư một thịnh tiên sư còn chưa nói ra khẩu thực tình đương trúng luyện đan tại chàng chi người không bất đại kinh là đương chúng luyện đan an thanh ly tay trụ bên hông chứa vật túi tế ra một trường phi hành pháp thảm tại trời cao lại tế ra kia tôn một thịnh tặng cho nàng điều phượng đàn lô vì an chỉnh cái thiên tông sao động nhân tâm cũng vì sư phụ tùy hứng còn có chính mình biết chuyện không báo tội sư phụ giấu đám người luyện đan phi thăng thực sự tùy hứng nhưng nếu hắn không tùy hứng hơn phân nửa là phi thăng không được nhưng phạm tông môn biết hắn muốn phi thăng tin tức liền sẽ nghị hết biện pháp ngăn không nói hắn chi tại tông môn cùng biên lan giới ý nghĩa liền nói kia tiên đan lôi kiếp tông môn chắc chắn sẽ không làm hắn tại hóa thần sơ kỳ liền nếm thử nhưng mà hắn sư phụ như vậy tùy hứng cùng chấp nhất chết cũng muốn nắm chưa rèn luyện xong tiên đan không công ai có thể ngăn lại hắn kia sùn sùn dụng động chi tâm đan thành thất giai bắt giai luyện đan đại sư được cho phép đi tới thiên luận tông trên không xem lễ linh dược phong tự gia trưởng lão cũng quay trung quanh đan lô mà đứng này là đã an thanh ly gia phượng vũ bí cảnh lúc sau lại một lần nữa đương chúng luyện đan không biết lại sẽ mang đến cái gì chấn động cùng kinh hỉ. An thanh ly hóa thành một đạo thanh hồng, đi đến phi hành pháp thảm phía trên. Phi hành pháp thảm ổn ổn phụ tại trời cao, mặt trên bốn bề yên tĩnh, thả một tôn nặng nghề điêu phượng đan lô. Điêu phượng đan lô ra thành lúc, còn là pháp bảo phẩm giai, bảo khí phong hách phong chủ nhất là hiểu rõ tình hình, nhưng hiện giờ điêu phượng đan lô đã là trung phẩm linh bảo phẩm giai. Hách phong chủ chẩn kinh. Tại trang những cái đó cao giai tu sĩ cũng là chẩn kinh. Hảo xa hoa đàn sư, xa hoa trình độ thật sự khó có thể đánh giá. Bất quá như vậy quý giá linh bảo đàn lô, chờ một lúc lại có thể luyện ra cái gì đan ngũ phẩm Còn là lục phẩm. Dựa mắt mà đợi đi, các vị. Tiểu hổ tử Háng Hái, tại bên cạnh cấp chủ nhân An Thanh Ly hộ pháp. Mấy vị độ kiếp lao tổ cũng là tại An Thanh Ly không xa nơi vị trí. An Thanh Ly một thân thanh sam, lại bày ra một cái dài hơn một trượng bàn trà, đặt tại đan lô bên cạnh, lại phất tay thiết cái tiếp theo trong suốt kết giới, để phòng tiếng gió cùng lá hét tầm ý thanh quấy rầy. Rất nhiều người đều tại ngẩng đầu mà đối đãi, không chỉ là những cái đó luyện đan sư. Vũ Linh chợt thượng thiện, hướng thú bừng bừng đi tấu nhiệt. Thượng thiện đã là hóa thần cảnh, tối ra càng thắng Di vãng, tại chàng rất nhiều nam nam nữ nữ, không một người có thể cùng Thượng thiện sánh vai. Vũ Linh cao hứng thận, có người nữ tu không dám chính mắt nhìn thượng tiện, chỉ cầm dư quang vụng trộm quét. Vũ Linh bội cảm vinh quang, cung tiểu hổ tử đồng dạng vinh quang, còn đối thượng thiện chuyển âm nói: "Thượng thiện, kia nha đầu không chỉ có lo lắng ngươi, còn một chút cấp ngươi sáu hạt bát phẩm bộ linh đan, đối ngươi còn tính có ân cứu mạng đâu." Thượng thiện nhìn về kia vạn chúng chú mục An Thanh Ly, khóe miệng ẩn ẩn có tia tiêu thiếu ý: "Liễm Ti Vũ, lo lắng chưa chắc là thật, bất quá ra tay xa hoa cũng không nhạ, tiện tay mà vì cứu mạng chi ân, cũng là có thể miễn cưỡng tính đến thượng." An Thanh Ly tay vô nhẹ chứa vật túi, lại là 45 loại linh thảo linh thực, cùng nhau ra chứa vật túi tại không trung như một hàng dài đồng dạng, tại giữa không trung dừng lại, lại từng cái bảy tại bàn trà phía trên. này một tay có thể, có phần có đại sư chi phong, có nhãn hiệu lâu đời luyện đan sư, hài lòng nuốt dâu điểm bình. nay tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, thủ pháp đảo có chút là lão luyện, xem tới cũng không được đầy đủ như ngoại giới truyền ôn, như vậy không làm việc đàng hoàng. nhưng cũng có người hơi hơi lây đầu, thấp giọng điểm bình nói, này một tay thực sự không cái gì tất yếu, ít nhiều có chút hoa hoẹt loẹt loẹt. nhưng mà linh dược phong những cái đó luyện đan đại lao, nhưng lại bắt đầu thất vọng mất mát, bọn họ may mắn quan sát quá một thịnh tông sư luyện đan. Mộc Thịnh Tông sư luyện đan tức mở đầu, chính là như vậy hoa hoẹt loẹt. Loẹ. An Thanh Ly này một tay đã tương đương thu liễm, nhưng mà An Thanh Ly cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, khởi thủ lại xinh đẹp, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài thôi, lại như thế nào có thể luyện ra cùng Mộc Thịnh Tông sư đồng dạng phẩm cấp cao đang ăn dược? Trừ Nghiêu Hòa đi đến Khâu Huyền Tĩnh kia ơi, cấp vất vả lâu ngày thành tật Khâu Huyền Tĩnh bắt mạch dùng đan, khuyên đủ Khâu Huyền Tĩnh đừng có lại phụng sự tình tự thân đi làm, tốt nhất chọn lựa một hai cái phó tông chủ giúp đỡ, lại cùng Khâu Huyền Tĩnh truyền âm cho nhau, suy đoán An Thanh Ly chờ một lúc đan, hẳn là cái gì phẩm giai. Rốt cuộc Mục Thịnh chính miệng thừa nhận qua, này đồ đệ là thanh xuất Vu Lam luyện đan trình độ, cho nên Trưởng Nghiêu Hòa Khâu Huyền Tĩnh đoán là thất phẩm, hơn nữa còn là thất phẩm thượng bộ dáng. Nếu là thất phẩm thượng liên hảo, Khâu Huyền Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm Mục Thịnh lưu lại luyện đan mầm. Nhưng nguyện này An Thanh Ly không muốn để hắn thất vọng, kỳ thật luyện ra lục phẩm đan đã là vô cùng tốt, Trưởng Nghiêu Hòa lại khuyên Khâu Huyền Tĩnh, đều có thể không cần như vậy than thở, này làm đồ đệ, bản liền là thanh xuất Vu Lam, chưa chắc không thể giống như Mục Thịnh như vậy, tự hành lĩnh ngộ đột phá đến cửu phẩm, bất quá chỉ là nhiều đợi thêm mấy trăm năm sự tình. Câu Huyền Tĩnh nghĩ kia câu thanh xuất vụ làm trong lòng hơi có một phần trấn an, nhưng còn là cao mày nhìn Trưởng Liêu Hòa, hỏi Trưởng Liêu Hòa vì cái gì như thế thiên vị kia cái làm hỗn trứng sự tình An Thanh Ly. Trưởng Liêu Hòa cười truyền âm trả lời, hắn sư Minh một thịnh có tâm, sớm tại mấy năm phía trước liền cố ý để điểm qua hắn, muốn toàn tâm toàn ý kính trọng An Thanh Ly. Bản chương xong. Chương 561, chinh phục. Hiện tại hồi tưởng lại tới, Trưởng Liêu Hòa vẫn có chút cảm kích một thịnh, như không là một thịnh trước tiên chỉ điểm, hắn lại như thế nào sẽ tại đám người ánh mắt chỉ trích An Thanh Ly lúc quả đoán kiên định lập trường, đương chúng giữ gìn An Thanh Ly. An Thanh Ly cùng một thịnh đồng dạng, đối chính mình sư phụ, đều không thể chê, đều là biết cảm ơn hàng người. Mà hiện giờ hắn này sư thúc như thế giữ gìn này cái sư điện, về sau này cái sư điện đối hắn, khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Không chỉ là vật ngoài thân phương diện keo kiệt, còn có tại đan đạo chỉ điểm phương diện keo kiệt. Nhưng mà Khâu Huyền Tĩnh trong lòng vẫn có chút oán trách, oán trách Trường Nghiêu Hòa Tâm Tư không đủ nhạy cảm, không phát giác đến một thịnh phi thăng manh mối, Nếu không hắn này đường đường một tông chi chủ, cũng không sẽ tại đại đỉnh quảng chúng chi hạ, bị kích thích đến liên tiếp thất thú. Nghiêu Hòa Đại tán Khâu Huyền Tĩnh trách, nhưng cũng đành chịu, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến? Hán sư minh bản lãnh có thể như vậy lại, có thể luyện đan trực tiếp phi thăng. Khâu Huyền Tính hai người nhanh chóng truyền âm qua sau, lại đem ánh mắt khóa chặt tại An Thanh Ly trên người. An Thanh Ly bản liền tối ra cực dai, tại trong suốt kết giới bên trong hết sức chuyên chú, lấy thuốc luyện đan, liền mị đến tựa như một bức họa. Bên ngoài kết giới, những họa sĩ kế bút, đích sắc cũng tại không ngừng họa. Đan lô đã trước tiên thêm nhiệt hảo. Bàn trà bên trên, chưa xử lý 49 loại linh thực, chỉnh tề xếp thành hàng. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, lại cách trong suốt kết giới, tại trang những cái đó luyện đan sư, nhất thời tri gian cũng không thể xác định những cái đó linh thực niên hạ. An Thanh Ly tại chỗ điều tức một lát, túi đầu đem bản trà bên trên những cái đó linh thực từng cái đảo qua, sau đó đột nhiên, hai tay hướng phía trước đưa tới, mười cái tinh tế ngón tay, linh hoạt vô cùng, liền như hoa gian hồ điệp đồng dạng, tại những cái đó linh thực gian, nhẹ nhàng vũ động lên tới. Người ngoài nghề xem đến có chút hoa mắt. Nay tiểu luyện đan sư, ra tay quả nhiên hoa lệ, không phải là hái điểm thảo dược lá cây sao, về phần dùng như vậy nhanh tốc độ, tới khoe khoang khí xảo. Nhưng mà những cái đó luyện đan sư lại chợt chợt tán thưởng, như vậy nhanh tốc độ xuất thủ, chỉ cần không là biểu diễn tính chất làm loạn, kia liền quả thật có chút bản lãnh tại trên người vừa vừa nói, An Thanh Ly đối những dược tính kia khống chế hay không chuẩn xác, bọn họ nhất thời cũng không nắm chắc được, rốt cuộc thảo dược quá nhiều, An Thanh Ly ra tay quá nhanh. Không chỉ có nhanh, hơn nữa còn ưu mỹ. Mặc dù tại chàng cũng không nhạc khúc tương cùng, nhưng lại có một loại không hiểu vật luật, tại An Thanh Ly chỉ gian chảy xuôi. Làm sao lại như vậy? Trưởng Nghiêu Hòa đống nhiên đứng thẳng thân, đem chính tại điều tức Khâu Huyền Tĩnh đều hoảng sợ đến. Phát sinh chuyện gì? Khâu Huyền Tĩnh truyền âm hỏi Trưởng Nghiêu Hòa. Trưởng Nghiêu Hòa lại nhất thời quên trả lời, chỉ nghẹn họ nhìn chân chối nhìn về kia trong suốt kết giới bên trong An Thanh Ly. An Thanh Ly kia chỉ gian vẫn nói, Trửng Diêu Hòa từng nhiều lần tại một thịnh trì gian xem đến, hơn nữa cũng chỉ tại một thịnh trì gian xem đến. Trửng Diêu Hòa một lòng nghĩ muốn truy cầu và nói, nhiều lần cầu không được và nói, thế mà xuất hiện tại An Thanh Ly đầu ngón tay phía trên. Kia có phải hay không ý vị? An Thanh Ly tại đang đạo thượng tạo nghệ, còn tại hắn này sư thúc phía trên. Làm sao có thể? Này An Thanh Ly mới 110 tới tuổi, còn đi là đan pháp song tu chi đạo. Trử Phong chủ, ngươi như thế nào? Người khác cũng không nhịn được, ra tiếng tới hỏi Trử Diêu Hòa, còn thật sợ này Trử Phong chủ dí nốc. Trửng chậm rãi thu hồi miệng há to, nhìn chầm chầm An Thanh Ly, lẩm bẩm nói, ta đảo không cái gì sợ là người trước mắt này, trước mắt người như thế nào, người khác lại hỏi. Trường Liêu hòa vạn phần cảm thán lay động đầu, nghĩ khởi hắn sư huynh một thịnh phi thăng dị tượng là khổng tức, có thể hắn sư huynh là thượng giới khổng tức tiên nhân chuyển thế. kia trước mắt này tiểu nha đầu, như thế kinh người luyện đan thiên phú, so một thịnh còn kinh người, lại là cái gì chuyển thế? có lẽ là thượng giới tiên đan đại lão chuyển thế. Trường Liêu hòa tim đập đến thật nhanh, sau này đối này An Thanh Ly đến càng thêm tận tâm tận lực mới lạ. trong suốt kết giới bên trong, An Thanh Ly nước chảy mây trôi bình thường. Xử lý xong kia 49 loại linh thực, một cái tay hướng đan lô phía trước tìm bòi, thử nhiệt độ, liền tay háo dương lên, đem bàn trà bên trên những cái đó mới vừa xử lý tốt linh thực, cấp tốc đầu nhập đan lô bên trong. Những cái đó bị xử lý qua linh thực, lại xếp thành một con rồng, như một dòng nước bình thường, một vừa rơi vào đan lô trong vòng. Này quá trình cần thiết phải nhanh, nếu không những cái đó linh thực bên trong ẩn chứa linh lực, liền sẽ cực nhanh tán loạn. Đang một tiếng, nặng nghề nắp lò không giới hạn. An Thanh Ly hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc hướng nắp lò nơi, đánh ra phong ấn chỉ quyết, để phòng linh lực tiết ra ngoài. Này mấy bước ngược lại là xử lý đến gọn gàng thất phẩm bát phẩm luyện đan sư nhóm vẫn có chút thưởng thức gật đầu bình luận ngăn cách cấm chế bên trong an thanh ly hoàn toàn không để ý tới ngoại giới thanh âm tay phải ngón tay búng một cái một đạo tinh thuần linh lực vào đáy lò chi hỏa thêm đại hỏa thế hỏa miêu mèn một tiếng hùng hùng bốc cháy lên cao nửa thước bao khỏa hơn phân nửa cái thân lò này một tay có thể hảo mấy cái luyện đan sư kích động ra tiếng bọn họ bên trong hảo chút người này một bước cũng không là dùng linh lực mà là dùng nhóm lửa phủ thay thế thế lửa cực vượng an thanh ly ổn định lại tâm thần lần nữa hai tay khấp trước người lược hơi ngừng lại năm tức sau đó 10 cái tinh tế trắng non ngón tay ngọc liền bắt đầu như vô thường hình như nước chảy trôi chảy ưu nhã biến hóa khởi chỉ quyết chỉ quyết cũng quá nhanh chút kéo ra xinh đẹp tản ảnh thậm chí những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện đan sư nhịn không được cúng bắt trước cũng không thể đuổi kịp an thanh ly đầu ngón tay biến hóa tốc độ luyện đan sư tay bên trên tốc độ chính là như thế thất phẩm bát phẩm luyện đan sư trong lòng hoảng sợ tại trang những cái đó nguyên anh hóa thần tu sĩ trong lòng cũng là như thế này an thanh ly nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tay bên trên tốc độ như thế nào mau lẹ như vậy An Thanh Ly thân hình công động, mặt bên trên cũng nhất phải mây trôi nước chảy, mà tay bên trên 10 ngón tay, lại như là cùng không thanh nhạc khúc, tự tại khiêu vũ. Đao linh kiếm có mua kiếm, đánh trống có thể đánh trống vì múa, chẳng lẽ luận đan, còn có thể có lấy 10 ngón múa đan múa. An Thanh Ly không chỉ có túi ra làm người cảnh đẹp ý vui, 10 ngón vũ độc gian, càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Này dạng xinh đẹp túi ra, lại phối hợp như thế linh động 10 ngón, lại có kia một mặt hết sức chuyên chú, càng làm mỹ đến vô cùng chói mắt. Đặc biệt là luyện đan sư, càng có thể thưởng thức lĩnh hội An Thanh Ly kia chỉ gian diệu ý. Đây chẳng lẽ là, đây chẳng lẽ là tại trang những cái đó nguyên bản tự cao tự đại bắt phẩm luyện đan sư những cái đó nguyên bản cho rằng một thịnh vừa đi liền nên bọn họ hô phong hoán vũ bắt phẩm luyện đan sư đã thức thời ngậm miệng lại không dám tiếp tục đối an thanh ly mở miệng điểm bình nguyên bản còn ngồi một ít luyện đan đại lão cũng yên lặng thu hồi lơ lửng tại không trung trông ngồi cung kính lại chấn động đứng thẳng người từng đạo màu xanh hoặc màu đỏ chỉ quyết theo an thanh ly tay bên trên chỉ quyết biến hóa hoặc cấp hoặc từ lại nước chảy mây trôi đồng dạng đánh vào đan lô bên trong chỉ bằng an thanh ly này không ai bằng chỉ quyết biến hóa liền làm tại tràng sở hữu luyện đan sư đều tất cung tất kính bất động mảy may nhìn về an thanh ly bao quát trữ nghiêu hòa cũng là, tất cung tất kính, dẫn linh dược phong sở hữu đệ tử trưởng lão, đứng được thẳng tắp. Không quản này đan cuối cùng có thể hay không thành, đặt giả vi tiên, này phần cung kính là biên lan giới luyện đan sư từ trước đến nay quý cũ Cảm tạ, chờ mong nguyệt phiếu duy trì. Bạn chương xong. Chương 562, tông sư. Chỉ quyết đánh vào đan lô bên trên, lại vào đan lô bên trong, hẳn là có liên tiếp không ngừng phanh phanh chi thành, chỉ là cách trong suốt kết giới, bên ngoài người nghe không được mà thôi. Kết giới trong vòng, tính mệnh nghiêu chỉ có một người, một đan lô, còn có không ngừng biến hóa chỉ quyết, cùng với kia từ đại chuyển tiểu đan hòa. Kết giới bên ngoài, sở hữu luyện đan sư đều lặng im đứng được thẳng tắp, chỉ còn người quen lẫn nhau dùng thần thức lặng lẽ truyền âm. Này An Thanh Ly nhiều lớn, 110 tới tuổi. 110 tới tuổi. Mục Thịnh Tông sư này cái tuổi tắc lúc, là mấy phẩm? Hẳn là thất phẩm bộ dáng. Tiên này An Thanh Ly tại luyện mấy phẩm? Này chờ khí phái, chí ít là bát phẩm. Bát phẩm? Ta trở gần đất xa trời, cũng bất quá bát phẩm. Bát phẩm thượng, còn là bát phẩm hạ. Xem chỉ quyết, nhất định là bát phẩm thượng. Nhưng mà An Thanh Ly như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể chuẩn xác nắm giữ linh thực dự tính? sợ là chỉ quyết thuần thụ, dược tính phối hợp lại kém, thất phẩm, bát phẩm hạ đều có khả năng. nói đến ngược lại là, có một thịnh tông sư chỉ điểm, chỉ quyết lợi hại, có thể nói còn nghe được, nhưng dược tính nắm giữ là tích lũy thắng ngày chi sự, lao phu không tin, nặng có thể so sánh đến quá ta trở. không thiếu đan sư mấy không thể gặp gật đầu một cái, cho rằng kia lao đan sư nói đến có lý. thanh ly lão tổ đến tột cùng luyện là mấy phẩm. Tông sư phong an ra người, còn tại lòng nóng như lửa đốt chờ. nay lần thanh ly lão tổ xông ra đại họa như không là có 4 vị độ kiếp lao tổ cùng một vị phong chủ mạnh hộ, sợ là một thịnh tông sư một bay đi. Thanh Ly lão tổ liền sẽ bị tại chỗ vấn trách. Nếu là Thanh Ly lão tổ không trước mặt mọi người lựa đàn, không lấy ra thật sự bản lĩnh phục chúng, có thể hay không trốn qua trách phạt không nói trước, tông sư Phong cùng tiểu kính hồ khẳng định không gánh nổi. Thanh Ly lão tổ có thể tính đến thượng mang tội chi thần, tông môn tổng không có khả năng trị bởi vì Thanh Ly lão tổ thiên phú, liền đem tông sư Phong cùng tiểu kính hồ giao cho lão tổ. Tóm lại là, có bản lĩnh lớn bằng trời, có không thể thay thế dùng nơi, mới có thể tại tông môn tiếp tục đặt chân, mới có thể để cho những cái đó phấn chi người ngậm miệng, còn muốn đuổi tới truy phủng. Khâu Huyền Tĩnh đổi sạch sẽ áo bảo. Nhìn về những cái đó trang nghiêm luyện đan đại sư, mãn nhãn ngạc nhiên, cũng kinh ngạc chuyển âm hỏi Trưởng Miêu hòa, kia An Thanh Ly luyện là mấy phẩm?" Nỗi lòng đã bình phục không thiếu Trưởng Miêu hòa, khẩn tranh An Thanh Ly, chuyển âm trở về Khâu Huyền Tĩnh nói, "Như đã thành, sợ là cửu phẩm." Cửu phẩm? Khâu Huyền Tĩnh đột nhiên trừng mắt, khó có thể tin nhìn về phía kia đan lô phía trước An Thanh Ly. Này không gì sánh kịp luyện đan tiên phú, so một thịnh cao gia hảo một mạng lớn. Một thịnh chừng 300 tuổi mới vô sự tự thông đến cửu phẩm. này An Thanh Ly, đến một thịnh chỉ điểm, thế nhưng 110 tuổi liền có thể đến tử phẩm. Khó trách khó trách. Khó trách này tiểu nha đầu, có kia lực lượng cùng một thịnh kia tư đồng niêu, hóa ra là đã sớm có tính toán, muốn một người để một người. như vậy sủng sư phụ hỗn trướng đồ đệ còn là rất hiếm thấy. này súu nha đầu, khâu huyền tinh cắn răng lại hận lại được thích hợp phùng, quả thực buồn cười. hòa miêu thực tiểu chỉ duy trì đan lô bên trong cố hữu nhiệt độ, nhưng an thanh ly chỉ quyết lại càng phát nhanh thêm mấy phần. an thanh ly mười ngón nhanh đến mức toàn song chỉ còn ưu nhã tan ảnh, còn có thể càng nhanh. sở hữu đan sư lại là cùng nhau chấn động bọn họ bên trong không người chân chính luyện thành quá cửu phẩm đan thậm chí còn có người căn bản không gặp qua cựu phẩm đan luyện chế, chỗ nào có thể ngờ tới đã cũng đủ kinh diệm an thanh ly, còn có thể càng kinh diệm mấy phân. Khâu Huyền Tĩnh bận bịu gọi người đi lấy Lưu ảnh Thạch, bất quá trừ nghiêu Hòa đã trước hắn một bước, đã sớm tự mình phụng một khối Lưu ảnh Thạch tại chính mình trước người. Trừ Thiên Tuần Tông Linh Dược Phong có này tư cách lưu lại an thanh ly luyện đan hình ảnh, còn lại thế lực đan sư là khẳng định không kia tư cách. Nhưng trời thấy còn thường, những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện đan đại sư, cái nào không nghĩ đem an thanh ly luyện hình ảnh lưu lại, sau đó lại bế quan, một lần lại một lần lặp đi lặp lại quan sát. Những cái đó nguyên bản giận không kèm được cao dài tu sĩ, trong lòng đối An Thanh Ly kia phần tức giận cũng dần dần bị An Thanh Ly luyện đan kỹ nghệ vớt lên. Rốt cuộc Mộc Thịnh Phi Thăng đã là sự thật, mà bọn họ về sau cựu phẩm đan dược, còn đến trông cậy vào này duy nhất luyện đan mầm. Bây giờ nghĩ lại, kia Mộc Thịnh tông sư cũng là ghê tởm, trước khi phi thăng, nói nhiều một câu hắn đồ đệ cũng là chuẩn cựu phẩm cảnh giới, bọn họ cũng không sẽ đối An Thanh Ly có như vậy đại địch ý bởi vì đối An Thanh Ly hài lòng, hảo chút người đối một Thịnh rời đi bi thống cùng tức giận, cũng đạm hảo chút. Lạc Vương thành bên ngoài, những cái đó còn lại thế lực cao dài tu sĩ, cũng tại thời khắc chú ý An Thanh Ly luyện đan tiến trình. An Thanh Li lò đan này, nhất luyện liền là hai ngày hai đêm. Có tu sĩ không tiêu kiên nhẫn, liền cũng trở về chính mình động phủ đi. Không quản An Thanh Li luyện là cái gì đan, chỉ cần An Thanh Li có này bản lĩnh, có thể tại mười năm bên trong trở thành cửu phẩm đan sư, bọn họ cũng yên lòng. Nhưng những cái đó cao giai luyện đan sư, lại là không có một cái rời đi, thậm chí có nhân gia bên trong thêm đinh, cũng không làm bọn họ cấp trở về. Sáng sớm, đám mây che kín chân trời, vạn đạo hào quang theo đám mây bên trong vải xuống tới. Trong suốt kết giới cũng tắm dựa tại rực rỡ hào quang bên trong. Quanh chân hơi làm chỉnh đốn An Thanh Li. Đứng lên, lại tức thì phóng đến cuối cùng mấy cái chỉ quyết, hủy bỏ nắp lò nơi phong ấn, lại hai tay kéo ra, lòng bàn tay đột nhiên một phách thân lò. Phanh một tiếng vù vù, nắp lò mang nóng dục chi khí, đột nhiên hướng đi lên. An Thanh Ly hai ngón tay khép lại vùng lên, một hạt tròn trịa ngân bạch sắc đang ngưng liền rời đi đan lô, cách cấn dưới, hiện ra tại chúng đan sư mắt bên trong. Thành. Đan thành. Hai ngày hai đêm cung kính chờ đợi, rốt cuộc chờ đến kết quả. Tại trang sở hữu đan sư kích động không thôi, đều mở to mắt, nhìn về kia viên mới vừa ra lò ngân bạch đan dược. Rất xinh đẹp mượt mà đan dược. Tại luyện đan sư mà nói, Hảo đan đầu tiên liền muốn mượt mà, mặt ngoài không tỳ vết, màu sắc oánh nhuận, xem liền muốn làm người vui vẻ. Những cái đó thu được hai lọ tin tức cao dài tu sĩ cũng đội vàng dậm chân mà tới, muốn tận mắt chứng kiến An Thanh Ly luyện đan bản lãnh. Là dưỡng hồn đan, phải hay không phải? Có người kích động ra tiếng, bởi vì An Thanh Ly xử lý dược liệu quá nhanh, có người căn bản tới không kịp thấy dọ An Thanh Ly linh thực phối hợp, húng chi cùng một phần linh thực, bởi vì phối trộn bất đồng, cũng sẽ hiện ra bất đồng nhan sắc cùng dự tính. An Thanh Ly dương môi gật đầu, có hồi xuân quyết ra chỉ, cho dù luyện đan hai ngày hai đêm, mặt bên trên cũng không quá nhiều đủ rũ thỉnh chư vị nghiệm đan, an thanh ly triệt hồi cầm chế, một tay chấp sau lưng, một tay ngón tay nhẹ nhàng bâng cơ vung lên, đem kia viên mới vừa ra lò đan dược, trước đưa đến một vị bát phẩm thượng luyện đan lão giả kia bên trong. kia đan còn mang nhiệt khí cùng thoải mái dễ chịu vô cùng hương khí. lão giả thả thần thức, một điểm một điểm, thăm dò vào kia ngân bạch đan hoàn bên trong. còn lại luyện đan đại sư cũng kích động súng lại qua tới, thật cẩn thận thả thần thức dò vào đan hoàn bên trong. kỳ thật những cái đó dùng qua dưỡng hồn đan tông môn đại lao, liếc mắt một cái liền xác định kia đan dược phẩm giai, đồng thời mắt lộ mấy phân thèm nhỏ chi ý đang dược đến cử phẩm. Dù chỉ là cửu phẩm hạng, đều chân quý không tôi cũng không biết nào vị tông môn đệ tử theo phượng vũ bi cảnh mang ra đại lượng hoàn hồn thảo, mới khiến cho cựu phẩm dưỡng hồn đan bổ hồn đan chi loại tương đối phổ biến mà thôi. An Thanh Ly một thân thanh sam, não nghệ chắc tay, hư lập không trùng, tắm dựa tại hào quang bên trong, thân thẳng, mỹ mạo tuyệt luân. Thế Mân tề cả hai vị lão tổ nhìn nhau cười một tiếng, bảo hộ ở nàng bên người. Những cái đó dám đan hoàn tất luyện đan đại sư, bao quát trưởng liêu hòa tại bên trong, run dậy trả lại cửu phẩm dưỡng hồn đan, lại chủ động lui ra phía sau hơn một trượng, kích động hướng An Thanh Ly chắp tay một bái, cùng nhau cao giọng nói, tông sư trơ mong nguyện phiếu duy trì, cảm tạ. Bạn chương xong, chương 563 và ở tông sư phòng. Tông sư, tông sư, Vũ Linh giữ gìn hai ngày hai đêm, vui vẻ không thôi, An Thanh Ly kia tiểu nha đầu so hắn sư phụ tiền đồ. Huấn hồn một thịnh kia lão khổng tức còn không chào đón bọn họ nhà thượng thiện, nhưng này tiểu nhi tử lại là cái thông tình đạt lý lại ra tay xa xỉ, còn lo lắng bọn họ nhà thượng thiện chi người. Về sau nhiều lắm thêm thân cận, tranh thủ đổi tới càng nhiều cao giai đan dược mới được. Cái gì bích ngọc đan, dưỡng hồn đan, cao giai bộ linh đan, đều có thể dùng gấp đôi cống hiến điểm đội đều hành. Tại tông môn bên trong, Vũ Linh có phần kiêm nhiệm sai sự, liền là huyền tại trời cao, chăm sóc An Thanh Ly, nếu là có thể bắt cái cơ hội tới cái vụ linh cứu mỹ nhân, lại được này trẻ tuổi tông sư hào cảm, kia liền là trời ban cơ hội tốt. Hào quang vận đạo. An Thanh Ly cựu phẩm tông sư thân phận đương chúng chứng thực. Phấn chấn nhân tâm họ hết thành, theo thiên luận tông trên không, xa xa truyền ra đi. Mục thịnh phi thăng, cấp biên lan giới mang đến tuyệt vọng. An Thanh Ly tiến giai cựu phẩm, một lần nữa cấp biên lan giới đốt khởi hy vọng. Nay ngắn ngủ mấy ngày, đại hỉ đại bi cảm xúc, thật là quá mức ma nhân. Những cái đó bị ngăn tại là Phượng Thành bên ngoài còn lại các phương thế lực cũng không ít người cảm động đến rơi nước mắt cùng gọi tông sư. Một cái tông sư đi, một cái tông sư tới, mặc dù đi là một cái tiên phẩm tông sư, tới là một cái cựu phẩm hạ tông sư. Thực tế thượng, biên lan giới cao giai linh thực ngày càng thưa thớt, tiên thảo chi loại đại đều tuyệt tích, cho nên tiên đan sư cứ việc lợi hại, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là bài trí mà thôi. Lấy biên lan giới trước mắt tình hình, có cựu phẩm luyện đan sư là đủ, luyện chế những cái đó còn tính phổ biến cựu phẩm đan dược là được, mà siêu cựu phẩm luyện đan sư, có càng tốt, không, có cũng không quan trọng. Còn nữa nói, lấy an thanh ly so một thịnh còn chắc tuyệt luyện đan tiên phú, không ra 300 năm Sợ cũng sẽ đến siêu cửu phẩm. Về phần đến tiên đan sư, tiếc ngược lại chuyện xấu. Nếu là tân tấn tông sư An Thanh Ly cũng góp đủ một phần phi thăng đan tài liệu hoặc một thịnh luyện đan phi thăng, sợ là chỉnh cái biên lan giới lại được nước mắt chảy thành sông. Tông chủ, tựa hồ có người cũng nghĩ đến này một điểm. Một mặt kích động nhìn về An Thanh Ly, một mặt lặng yên truyền âm cho Khâu Huyền Tĩnh. Lão tổ mới nói, đổi sạch sẽ áo bào Khâu Huyền Tĩnh, khôi phục một tông tông chủ uy nghiêm chi thái. phản phất kia hai ngày trước liên tiếp phun huyết chi người, không họ Khâu tự như, có này An Thanh Ly này tân tấn tông sư gắn nợ, Khâu Huyền Tĩnh cuối cùng Trần An mấy phần thực đánh thực thanh xuất vu lam. vết xe đổ không thể không phòng kia hóa thần lao tổ bất đắc gì nói như thế nào cũng phải để này một thịnh người đồ lập hạ lời thể không nhưng học nàng sư phụ không chào hỏi liền đi về phần luyện phi thăng đan vĩnh viên bỏ gánh càng là không được lao tổ nói cực phải khâu huyền tinh trầm ngâm người đầu hắn đã sớm cân nhắc đến này điểm đã trộn đi một cái một thịnh lại không thể đem này an thanh ly tùy tiện buông tay hai sư đồ một cái sợ chết lại cao nguyện vì đan đạo mà chết một cái không sợ chết lại không cam tâm chết tại đàn đạo phía trên nhưng này an thanh ly có một điểm so một thịnh hảo kia liền là này an thanh ly độ lối tiếp, không phế tông chủ cùng đồng môn tu sĩ. thế mân lão tổ dư quang quét về phía chính mình này tông chủ tiểu ngoại tôn, bất động thanh sắc truyền âm nói, mục thịnh nói không sai, có an thanh ly là tông môn chi phúc, đừng có quá mức cổ hủ, để tránh cùng này tiểu tông sư sinh ra hiểu khích. đương chúng mặt mũi cấp chân, đóng cửa lại tới lại bàn về công tội. khâu huyền tinh tất nhiên là tán đồng, lấy một tông tông chủ thân phận, lĩnh mấy vị cao giai lão tổ, dậm chân đi đến an thanh ly trước người, cùng kính chấp tay nói, thỉnh thiên luận tông tân nhiệm tông sư đan, chính thức vào ở tông sư phòng, tiếp tiểu kính cao giai trưởng lão cũng cung kính chấp tay, cùng kêu lên nói cung nên thanh ly tông sư chính thức vào ở tông sư phòng tiếp trưởng tiểu kính hồ thu chân giới cường giả vi tôn bất luận tuổi tác an thanh ly tuổi tác tuy nhỏ nhưng là công nhận cựu phẩm đàn sư chính là hoàn toàn xứng đáng đan đạo cường giả gánh đến khởi những cái đó hóa thần nguyên anh tu sĩ vai chào rõ sớm thổi đến đám người háo bảo phần phật rung động những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện đan đại sư cực kỳ hài lòng thiên luận tông này cử tông sư luyện đan bản liền nên chịu đến như vậy kính trọng tông chủ cùng chư vị đồng môn có lễ an thanh ly chắp tay hòa lễ lại một tay chắp sau lưng một thân phiêu giật thanh sam ngạo nghệ dậm chân hướng hạ hướng như vậy lớn tông sư phong mà đi tông sư còn lại thế lực những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện đan đại sư còn cực kỳ không bỏ tông sư tuổi tác tiểu thiên phú cao nếu có được tông sư chỉ điểm nếu có thể lấy phụng dưỡng đệ tử cùng với tông sư tả hữu, kia đến là nhiều lớn phúc phận an thanh ly chính thức vào ở tông sư phong tông sư điện về sau này nạp đại tông sư phong lợi dụng an thanh ly vị chủ tông sư phong những cái đó an ra người cuối cùng tâm thần quý vị một thịnh tông sư vừa đi này tông sư phong trên trên dưới dưới cuối cùng toàn bộ họ an một loại nào đó trình độ thượng cũng coi như đại nhất thống Tông sư phong biệt danh an gia phong đã ngồi vững. Thiên huyền tông trên không những cái đó ngoại lai đan sư đã bị thỉnh cách, thiếu tông vạn kiếm tông không thiếu tu sĩ cũng thủng thức không thôi rời đi. Này thiên huyền tông phía trước tông sư còn có mới tông sư, nhưng thật là một đôi phong vân nhân vật, hát rất lớn một đại hí trầm động chập trùng, quá kích thích chút. Nhưng nguyện này mới tông sư có thể như vậy yên tĩnh. Thông sư phong vẫn như cũ xanh xanh đỏ đỏ, mùi thơm nước muối. Bị lôi đánh tan tông sư điện lại tại nắm chặt trùng kiến. Cơ bản lượng một thịnh tông sư độ một lần đan lôi kiếp, này sư điện liền muốn trùng kiến một lần, trùng kiến tốc độ kinh người, không tới nửa canh giờ mới thân phận ngọc bài cũng đưa đến An Thanh Ly tay bên trong, thiên luận tông cựu phẩm tông sư luyện đan An Thanh Ly lấy một phong chi chủ thân phận chính thức bản vào tông sư điện. An Thanh Ly tại tông sư điện bên trong thấy sư phụ một thịnh từng dùng qua cái bàn gương đồng trong lòng tỏa ra cảm khái, nàng cùng sư phụ một thịnh luyện đan tiên phú tương xứng, tự nhận đan đạo chi tâm không bằng sư phụ thuần túy, nhưng lại có tiểu kim đàm này cái thiên đại cơ duyên. người khác còn tại cân nhắc như thế nào phối hợp mới có thể khiến dược hiệu hợp lý lục, nàng liền chỉ cần thuần thục nắm giữ chỉ quyết là được. sau đó đột phá nguyên anh lục, lại đối đan đạo có mấy phân lĩnh độ mới, lại tăng thêm sư phụ một thịnh cực kỳ lao đạo tinh chuẩn chỉ điểm mới khiến cho nàng thoại nguyện đột phá đến cựu phẩm cảnh giới. Đan đạo một đường có thể tự mình ngộ, nhưng có cao nhân tại hoang mang nơi chỉ điểm sai lầm, đích thật là làm ít công to sự tình. Nhưng sư phụ đã phi thăng, về sau Đan đạo linh ngộ, còn đến nàng dựa vào nàng chính mình mới được. Khâu Huyền Tĩnh tới, mang người, phụ mới may cẩm bào ngọc quan, tự mình tới Tông sư điện bái phòng. Bất quá Khâu Huyền Tĩnh mặt bên trên có hỉ sắc, nhưng không nhiều, giống như cười mà không phải cười. Hơn nữa đưa áo bảo này chờ việc vật vãnh, căn bản không cần đến một tông chi chủ tự mình tự chàng. Tiểu Phi mà nói, xem tư thế này Khâu Huyền Tĩnh muốn hương sư vấn tội. Tiểu Hổ Tử không vui gầm nhẹ một tiếng, muốn không là Tông môn cường thế, Mục Thịnh muốn bay, không người đứng Mục Thịnh này một bên, Mục Thịnh cần gì phải không chào hỏi liền chạy. Vũ Linh thông báo thượng điện, Tông sư phong có hảo khí thượng tràng. An Thanh Ly tố thủ dương lên, đem Tông sư điện đại môn rộng mở, trong lòng sớm có dự liệu, cũng bất giác ngoài ý muốn, Trung phi bi nàng biết chuyện không báo, không cố kỵ Tông môn lợi ích, bị Tông môn gõ cũng là phải. Hoàn nên Nguyệt phiếu duy trì. Bản chương xong. Chương 564, trăm vấn trách. Khâu Huyền Tĩnh mang người đi tới Tông sư điện cửa phía trước, người một đường cũng không ít người nhìn thấy. Nhưng tông sư Phong để phòng nghiêm, từ trước đến nay không cho phép không quan hệ chi người tới gần. Tông sư điện đại môn rộng mở, An Thanh Ly đứng dậy, mời Khâu Hiển Tĩnh chờ người vào bên trong. Một vị chấp sự trưởng lão, tay nâng hoa phục, cung kính mở miệng nói, "Thanh Ly tông sư, này là tông môn đặc biệt vì ngài chế tạo gấp gáp cẩm bảo đạo quan, mời ngài trước thử đồ, nếu có chỗ không ổn, ta chờ lập tức thu hồi sửa đổi." An Thanh Ly lạnh nhạt gật đầu, ý bảo kia chấp sự trưởng lão, trước đem cẩm bảo đạo quan thả một bên, hiển nhiên đưa áo chỉ là lý do, tông chủ Khâu Hiển Tĩnh có lời nói muốn nói, "Còn là thử trước một chút đi." Khâu Hiển Tĩnh tay sau lưng, sắc mặt không là rất tốt nói, thanh ly sư muội đã là đường đường tông sư luyện đan, cũng là ta thiên luận tông thể diện, người khác hướng thanh ly tông sư ngươi cầu lấy đan dược lúc, hoa phục ra thân là thể diện cũng là thể diện. từ trước đến nay không vui vụ quan an thanh ly, liếc nhìn kia nặng nề ngọc quan, còn có kia quý khí cũng hiện cổ lỗ nặng nề hoa phục, lại nhìn phía khâu huyền tinh nói, tông chủ ngươi có lời nói nói thẳng không sao, đều có thể không cần như thế. cái gì gọi đều có thể không cần như thế. khâu huyền tinh mặt bên trên có mấy phân nén không được nộ khí, tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong chật chật nói, này khâu huyền tính, nói chuyện âm dương quái khí, sợ là còn không tự biết. Vương vương ưu nhã trải vớt lông chim màu xanh lam nói, bất quá này Khâu Huyền Tĩnh lòng dạ còn là có, không loại bỏ tại cố ý giết địch. Rốt cuộc đã làm hư một cái mục thịnh, liền không tính toán giẫm lên vết xe đổ, lại làm hư hắn đồ đệ. Tiểu Linh tên một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, phú dưỡng mục thịnh, nghèo dưỡng thanh ly. Tiểu hổ tử hư thanh, không chừng liền là như thế. Điện bên trong trống trải, không khí lại không hiểu áp lực. Ngay cả kia đi theo đưa áo chấp sự tiểu đệ tử, đều nghe ra Khâu tông chủ lời nói bên trong ý ở ngoài lời. Các ngươi tạm lui ra sau. An Thanh Ly ra tiếng, làm đưa áo chấp sự trưởng lão cùng đệ tử ra tông sư điện, đóng cửa thiết hạ cấm chế, mời Khâu Huyền Tĩnh nhập tuận. Khâu Huyền Tĩnh nhưng lại không vào chỗ, không vui mở miệng nói, nếu chỉ có hai người chúng ta tại, kia giờ phút này ta không là Tông chủ, ngươi không là Tông sư luyện đan, hai người chúng ta liền lấy theo phía trước sư điện quan hệ, đàm luận một phen như thế nào. An Thanh Ly nói, sư thúc hậu ái, chỉ một thân một mình tới cùng sư điện trò chuyện, sư điện tất nhiên là cảm kích. Ngươi còn biết cảm kích? Khâu Huyền Tĩnh ngực trùng, tức giận nói, một thịnh luyện đan phi thăng, như vậy đại sự tỉnh, vì cái gì giấu tông môn, không cùng tông môn thương nghị? An Thanh Ly nghiêm mặt nói, "Như thương nghị, tông môn sẽ như thế nào?" Khâu Huyền Thiên ngữ khí trì trệ, nói, "Sẽ cùng hắn thương định một cái kỳ hạn, ổn thỏa sau, lại đi sự tỉnh." An Thanh Ly than nhẹ cười một tiếng, thẳng thắn nói, "Này sự tình có thể có chỗ thương lượng, mà không là tông môn trực tiếp lên tiếng, làm sư phụ bỏ đi phi thăng ý nghĩ, vì tông môn luyện đan đến chết, lại hoặc giả chờ sư phụ thọ nguyên không nhiều thời điểm, lại đếm thử phi thăng một sự tình. Nhưng mà thọ nguyên không bao lâu lại phi thăng, cho dù thành công, đến thượng giới không thể tiếp tục tiến đến giai, cũng là một cái chết. Ngươi vì cái gì đem tông môn nghĩ đến như vậy tự tình?" Khâu Huyền tĩnh rất là không vui. An Thanh Li nghiêm mà nói, bởi vì Tông môn bên trong làm chủ, không là sư thúc ngươi một người, mà là những cái đó cao giai lão tổ, đối bọn họ như vậy hữu dụng tiên đan sư, ai sẽ cam tâm thả hắn rời đi? Ngươi. Khâu Huyền tĩnh lồng ngực chật trùng, hít sâu một hơi. Tông môn việc lớn không định giờ, từ trước đến nay từ Đông đảo cao giai lão tổ tỏ thái độ quyết định, số ít người thuận theo đa số người ý tứ. Như một thịnh lộ ra một chút xíu phi thăng manh mối, sợ là Tông môn bên trong tuyệt đại bộ phận cao giai lão tổ đều sẽ trực tiếp phản đối, phi thăng sẽ lập tức thành bỏ nước. Tông môn quy củ xưa nay đã như vậy, cho dù một thịnh là tông sư luyện đan, địa vị tôn sùng lại như thế nào, lại lớn cũng không hơn được tông môn quý củ. Tông môn quy củ một áp xuống tới, liền có thể danh chính nôn thuận lại chính nghĩa lâm nhiên, yêu cầu một thịnh luyện đan đến thọ nguyên gần, mà lại là bởi vì từ đại đa số người cộng đồng quyết nghị, cho nên bọn họ đối một thịnh cũng sẽ không có quá nhiều thua thiệt chi ý khâu hiển tĩnh hai mắt nhắm chặt, mặt bên trên thần sắc biến hóa không chừng, cho nên tông môn tuân theo vài vạn năm, gắng đạt tới công chính quy ngược lại ngại một thịnh sự tình, ngăn cản một thịnh nói, cho nên cái này là nảy đôi sư đồ buồn bực làm sự tình nguyên nhân kia về sau, an thanh ly có thể hay không bắt trước làm theo, trộm đạo luyện một hạt phi thăng đan, bỏ gánh đi người. tiểu linh tê nhìn khâu huyền tĩnh bộ dáng, như là lại muốn phun máu, bận chịu làm an thanh ly đưa viên đan dược đi ra ngoài. vất vả quá độ khâu huyền tĩnh, phun máu là bệnh cũ, mấy năm trước liền phát tác quá một hai lần. an thanh ly nhìn về nại vị tận chức tận trách một tông chi chủ, đưa ra một hạt cao giai bổ khí huyết đan dược, tiên lặng nói, tông chủ bảo trọng thân thể, này viên bổ khí huyết đan, liền đường sư điệt cá nhân, hướng sư thúc nhận lỗi. khâu huyền tĩnh an thanh ly liếc mắt một cái, lấy kia viên dược, lại nghĩ tới đã từng thu thịnh duyên thọ từng lập đa nghi ma thể muốn đem này An Thanh Ly làm thân sinh nữ nhi dạy bảo nhưng này An Thanh Ly chủ ý như vậy lại tiến giai như vậy nhanh sợ là bối phận còn muốn phản qua tới muốn đứng tại hắn đỉnh đầu Khâu Huyền Tinh cắn răng như ngươi không là tông sư thân phận ta thật sự là muốn đưa ngươi đi Tư quá Nhai hoặc là Hàn Băng Động làm ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại nếu là tông môn trừng phạt như thế kia Thanh Ly cam nguyện lãnh phạt An Thanh Ly lạnh nhạt dương môi kỳ thật kia hai cái địa phương cũng cũng không tệ lắm Tư quá Nhai do lớn tu sĩ mỗi ngày không thể không vận chuyển linh lực gần mệnh kiệt lực đi chống cự kia cạo cương phong, cũng có thể rèn luyện ý chí cùng tính bền dẻo có lẽ có thể tại cực đoan tỉnh cảnh hạ tăng tốc vạn vật hồi xuân quyết đột phá hàn băng động lạnh leo thấu xương đối tu luyện bắt hoang vũ minh hỏa hẳn là có trợ giúp ích tu chân giới có loại luận điệu là tuyệt cảnh bên trong thường thường có thể kích phát tu sĩ vô tận tiềm lực an thanh ly tâm niệm vừa động cũng còn đếm thử chi ý phạm sai bị cấm túc là khẳng định ít nói cũng là trăm năm cất bước tông môn bên trong trừ chín tầng tháp liền không có cái gì hảo lịch luyện chi địa kia hai nơi chịu phạt chi địa chưa chắc không thể thử một lần tiểu kim đàm cũng thực có mấy phân vui vẻ nói nhà Thanh Ly đầu óc liền là xoay chuyển nhanh, đi tới hai nơi ác liệt chi địa chịu phạt, nhất tới thuận lý thành trường, hai tới cũng có thể ngăn chặn tông môn bên trong từ từ trúng khẩu, hóa nguy cơ vì kỳ ngộ. nói nhà Thanh Ly vừa vặn là mang tội chi thân, đi tới hai nơi phù hợp. Khâu Huyền Tinh cất kỹ đan dược, những mày nhìn về An Thanh Ly nói, ngươi kia bên miệng ý cười, là cái gì ý tứ? An Thanh Ly liếc cười, nghiêm mặt nói, đa tạ tông chủ sư huynh nhắc nhở, tông môn kia hai nơi gió lớn nghèo nàn chi địa, tại ta sở tu công pháp có lẽ có trợ giúp ích, sư muội cũng muốn đi thử một lần. ngươi, Khâu Huyền Tinh khí huyết cuộn cuộn nhanh lên ăn vào một hạt chấn định tâm thần đang ăn dược, ngón tay An Thanh Ly giận dữ nói, ngươi tại lấy pháp tu thân phận, cùng ta trả lời, chính là, An Thanh Ly cười một tiếng, chắp tay nói, mong rằng Tông Chủ sư Minh Thành Toàn cho phép ta thử một lần, Thành Toàn, Nghiệt. Khâu Huyền Tinh khi đến lại đi An Thanh Ly nhất chỉ, cả giận nói, hảo hảo luyện đan, kia chịu phạt chi địa, mỗi ngày làm cho tinh bì lực tận, còn như thế nào luyện đan, còn chịu phạt chi địa luyện công, nghĩ cũng đừng nghĩ, bạn chưa xong.